Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm ba mươi sáu đạt phá sơn hà đi, chờ chu tiên sinh cùng thôn thiên ma chủ sau khi rời đi. Lúc trước giải cứu mẹ ngươi cùng muội muội, là như vậy, hiện tại ngươi muội muội xảy ra chuyện gì, lại là như vậy, tần d ị ệ t quay đầu lại, lắc lắc đầu nói, phụ thân đừng nói như vậy, người một nhà, làm sao có thể như vậy khách khí, ta nếu thực lực mạnh nhất, đương nhiên phải gánh chịu trách nhiệm, nói, hắn dừng một chút, cười nói, còn nữa nói, Ta bản thân liền đối với vực ngoại phong quang, chân v ũ giới t h ỉ n h cảnh, vạn phần hiếu kỳ, luôn có rời đi một ngày. Lần này, có điều là sớm mấy năm thôi, tần c h ấ n thiên há miệng, muốn nói gì, nhưng không nói ra được. Dịp nhi, cổ vận phượng tiến lên, nắm tần dịp hai tay, nước mắt bà xa, ngươi như đi ra bên ngoài vực, ghi nhớ kỹ tất cả c ẩ n thận. Cẩn t h ậ n là hơn, mẫu thân yên tâm, tần d ị c h gật gật đầu nói, ta hiểu rồi, hắn rút ra hai tay, lui lại hai bước, phất tay áo vung lên, đùng, một phương trầm trọng đ ô n g tuyết quan tài, đem trong ngủ mê tần lam bao vây lấy, tần g tần g rơi trên mặt đất, đây là hắn trong một ý nghĩ, thần niệm quy năng vượt qua ngàn tỷ g i ả m từ thánh vượt cực bắc đạo, dưới nền đất mười vạn t r ư ợ n g bên dưới na di đến vạn cổ bông tuyết, lấy pháp lực trong nháy mắt nung nấu mà thành, lam lam, cổ vận phượng tiến lên hai bước, vuốt tỏa ra hàn khí bông tuyết quan tài, vô cùng khổ sở, mạng ngươi, làm sao như thế khổ a, tần diệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, sau khi ta rời đi, liền đem mụi mụi thân thể, bảo tồn tại đây bông tuyết trong quan tài, không muốn di chuyển. trong vòng mười năm, ta nhất định sẽ trở về được tần c h ấ n thiên thở dài. c h ầ m rãi gật đầu, lại nghe thấy tần d ị c h mở miệng nói, vật này, kính xin phụ thân thu cẩn thận, nói tần d ị c h thân xoay tay một cái, lấy ra một viên ngọc xanh lệnh phụ, đưa cho tần c h ấ n thiên, đây là Tần c h ấ n thiên một ánh mắt liền nhận ra được, thiên cung phù chiếu, không sai. Tần d ị c t gật đầu nói, này một viên thiên cung phù chiếu, có thể triệu hoán một vị võ đạo thánh giả giá lâm, duy trì thời gian đồng d ạ n g là nửa cái canh giờ. thời gian vừa đến, thánh giả liền sẽ bị thiên cung cái thế đại năng na di rời đi, nhưng phụ thân nắm giữ cái này phù chiếu, dù cho có ngoài ý muốn ở ngoài nguy hiểm, cũng có thể bảo vệ không lo cho tới tầm thường phiền phức phù thân như giải quyết không được đi tìm chu tiên sinh liền có thể hắn gặp hỗ trợ triệu hoán một vị thánh giả tầng một lâm thời vệ sĩ cần một trăm điểm cấp bốn nạp tiền điểm chế tác thành phù chiếu cần hai trăm điểm cho tới mãi mãi n ô bộc thì cần muốn đầy đủ năm ngàn điểm giá cả rất đắt bằng không Hắn từ lúc ầm núp ở cổ tục thời điểm, liền cho gọi ra một vị thánh giả cấp bậc lâm thời vệ sĩ, quét ngang tất cả, tu hành đến nay, nương theo cảnh giới tăng cao, hối đoái một cái cảnh giới cao mãi mãi nô bục, đánh đổi so với tần d ị c h chính mình tu luyện đến cùng các cảnh giới, cũng cao hơn ra một ít, chỉ vì thánh giả thậm chí càng mạnh hơn tồn tại, ở chư thiên vạn giới bất luận nơi nào, đều được cho là một phương đại năng, vơ vét bọn họ thời gian cắt hình, đồng thời cố hóa hạ xuống, đánh đổi tự nhiên không ít, lại như vừa mới, hệ thống không có liệt ra hối đoái mãi mãi chuẩn đế nô bục tuyển hạng, chỉ vì giá cả quá đắt, đã vượt qua dự toán, bởi vậy, trừ phi đặc thù thời khắc, hắn đã không dự định, lại hối đoái mãi mãi nô bục, Loại lâm thời vệ sĩ cũng có thể suy nghĩ một chút. chuyện này, tần c h ấ n thiên tiếp nhận phù chiếu, đột nhiên sáng mắt lên. đúng vậy, diệp nhi, ngươi nhưng là thiên cung thành viên trọng yếu, không thể để cho thiên cung cái thế đại năng, đưa ngươi na di rời đi sao. như vậy, ngươi liền không cần mạo hiểm nữa, đột phá vô biên hải, lời vừa nói ra. á n h mắt của mọi người nhất thời hội tụ đến, hơi có chút chờ đợi, không được, tần dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, truyền tống đến thiên cung thành viên, nguyên vốn là vực n g o ạ i người, mới có thể bất cứ lúc nào bị truyền tống rời đi, ta nhưng là thương lan vực, sinh trưởng ở địa phương người, còn người mang bất tử cốt, bọn họ không có cách nào đem ta na di đi, như vậy sao, Tần c h ấ n thiên nghe vậy, hai mắt ảm đảm đi, hết sức thất vọng, không cần lo lắng. Tần d ị cười cợt, tiếp tục nói, ta nếu dám đi ngang qua thâm t ầ m h ư không, bao nhiêu là có chút chắc chắn, dù sao, ta sẽ không nắm mệnh của mình đến đùa giỡn. được rồi, tần c h ấ n thiên hít sâu một hơi, nỗ lực gượng cười nói, vậy ta liền phân phó để bếp sau bị một bàn yến hội còn còn lại ba ngày t ổ n g không đến nỗi vội vã ly biệt liền vì ngươi thực t i ế n cũng không k ị p tần dịp mí mắt rủ xuống im lặng nói được sau ba ngày từ biệt cha mẹ người nhà tần dịp một thân một mình thẳng vào vòng trời hắn một đường liên tục rất nhanh sẽ đến tầng thứ năm cương phong đại khí tầng cao nhất khu vực trong ở đây các loại h ư không g i ớ i tầng hỗn tạp khí tức đã k i n h biến đến mức hết sức cuồng bạo như không có thần vương cấp bậc pháp lực đến rồi đó là một con đường chết tần d ị c p ngươi đến rồi chu tiên sinh cùng thôn thiên ma chủ từ lâu ở chỗ này chờ đợi hắn đã lâu uvk quờ quờ mờ tần d ị c p đáp lại một tiếng thôi thúc đồn quang chạy như bay cùng hai người đặt ngang hàng Hắn giờ phút này, vẫn cứ toàn thân áo trắng, nhưng tóc trắng phơ, nhưng dối tung ở sau gáy, theo cương phong bay lượn, có vẻ hơi tùy tính hào hiệp trên thân thể, trải qua ba ngày điều dưỡng, cũng đã không còn suy yếu, Da yếu cảm giác, bất từ cốt sức mạnh, thời khắc đều ở tầm bộ thân thể của Hắn, chầm chầm khôi phục tuổi thọ của Hắn, nhưng, một lần hao t ổ n quá mức, lại là thông qua hệ thống bị lấy ra, bất t ử cốt khôi phục lại, tốc độ phi thường chậm, còn không sánh được hắn tuổi thọ tự nhiên tiêu hao, như không tăng lên cảnh giới. tuy trong vòng mười năm, hắn sẽ không chết, nhưng sớm muộn cũng sẽ chết ra Tần d ị chu tiên sinh trên d ư ớ i đánh giá hắn một ánh mắt, cười nói, ngươi xem ra, khí sắc tốt lắm rồi tần dịch trên mặt mang theo ý cười nói đây là chuyện tốt chu tiên sinh khẽ gật đầu thân xoay tay một cái lấy ra ba cái ly rượu lần này ngươi muốn đột phá vô biên hải rời đi thương lan vực con đường phía trước khó lường ta hai người lợi dụng rượu nhạt một ly vì ngươi thực tiễn được tần dịch lúc này tiếp nhận ly rượu ngửa đầu uống cạn, lập tức quăng ly rượu, cười lớn một tiếng, hai vị, tương lai tạm biệt, Dứt tiếng, hắn liền hóa thành một đảo ống ánh thanh hồng, thẳng tắp phá tan vân thiên, phá vào tầng thứ sáu gương phong đại khí bên trong. Ai, chờ hắn thân ảnh biến mất sau khi, thôn thiên ma chủ mới thở dài một tiếng, lần này ly biệt, cũng không biết khi nào, còn có thể gặp lại, Hắn ném ly rượu, lắc lắc đầu nói, hy vọng còn có thể có gặp lại một ngày, tiểu tử này nếu là chết rồi, nhưng là quá làm người đáng tiếc, chu tiên sinh thu hồi ly rượu, cười nói, gặp có một ngày như vậy, Hắn ngứa khí bình thản, nhưng lộ ra một tia tin chắc không nghi ngờ ý vị đến, ta tin tưởng Hắn, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba. chương sáu trăm ba mươi bảy một mạch khai thiên môn ầm đổn quang phá tan vân thiên thẳng vào tầng thứ sáu c ư ơ n g phong đại khí bên trong tiến vào trước mắt tần d ị c h cả người pháp lực khuấy động nhất thời liền cảm ứng được một luồng áp lực đưa mắt đi tới tất cả đều là từng đạo từng đạo đủ loại khí lưu phun trào mau lẻ như lôi tuôn trào như điện vãng lai tung hoành Đem không gian cắt chém rời ra phá nát, những này khí lưu, đại biểu chính là vô số tư không giới tầng sức mạnh, không còn là tầng thứ năm khí tức, mà là chân chính giới tầng sức mạnh to lớn. â m ầm, vô số khí lưu oanh kích bên dưới, hắn bên ngoài thân pháp lực linh quang, đều ở hơi rung nhẹ, hiện ra nước g ầ n hoa văn, lấy hắn thâm hậu pháp lực, dĩ nhiên cũng chỉ có thể, miễn c ứ n g ở tầng thứ sáu c ư ơ n g phong đại khí bên trong tự vệ mà thôi xem ra thuần túy pháp lực trung quy phải kém hơn một chút một niệm đến đây t ầ n dịch lúc này liền điều động cùng nơi này độ khớp cao nhất tầng thứ ba hư không lực lượng vù cuồn cuộn u y năng từ khó lường nơi mà đến ở hắn quanh thân bốc lên pháp lực linh quang nhất thời liền ổn định lại mặc cho bốn phía khí lưu làm sao oanh kích, pháp lực linh quang đều là an ồn bất động, dường như đ ố i mặt sóng lớn ngập trời bờ biển đá ngầm, vững chắc như núi, để ta tìm kiếm xem, tần dịch ánh mắt lấp lóe, dò ra bàng bạ c thần niệm, hướng về bốn phương tám hướng phúc tán. ở đây, thần niệm bị áp chế cực kỳ l ợ i hại, chỉ có thể bắn phá bốn phía, có điều mấy trăm dặm địa giới, nhưng dù vậy, hắn cũng tìm tới, đầy đủ mấy vạn đạo thâm tầng vết nước không gian, những này thâm tầng vết nước không gian, trên một sát na còn tồn tại, trong chớp mắt này liền vỡ diệt, sau đó lại có tân thâm tầng vết nước hiện lên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cùng sinh ra cùng mất đi, này e sợ phải bỏ ra một quãng thời gian, tần diệt thấy một màn này, chân mày hơi nhíu lại, dù cho muốn xông vào thâm tầng vết nước không gian, vậy cũng là có nhất định yêu cầu, nơi này vô số thâm tầng vết nước không gian, tuy rằng đều liên thông một c á c h nào đó h ư không giới tầng, dẫn đến sức mạnh tàn ra, nhưng trung gian vẫn cứ cách một khoảng cách, có thể bị gọi là đường hầm h ư không, đoạn này đường hầm h ư không bên trong, đầy giấy nguy hiểm thâm tầng h ư không bão táp, Bên trong, khoảng cách ngắn đường hầm hư không, đương nhiên phải càng dễ dàng thông hành, đ ầ u nguy hiểm dù sao nhỏ hơn một chút, khoảng cách quá dài, không những càng nguy hiểm, hơn nữa một khi không kịp xuyên qua, liền sẽ rơi vào tầm thứ ba hư không, như vậy vừa đến, chẳng khác nào thất bại, dù sao, tầm thứ ba hư không, tương tự bị vô biên h ả i sức mạnh to lớn phong tỏa, chỉ có lấy một cái nào đó h ư không giới tầng làm làm ván nhảy mới có nhất định khả năng vòng qua vô biên hải sức mạnh to lớn ngoài ra ta tốt nhất chọn chọn một cái thiên hướng với dương tính h ư không giới tầng đáng tiếc nếu là ta hiện tại trong tay có một chiếc tạo hóa chi chu là tốt rồi tần diệt nghĩ đến đây không cảm thấy có chút tiếc h ậ n tạo hóa chi chu liền không cần cân nhắc nhiều như vậy, thuần túi dựa vào man lực ngạnh va tới là được, tất cả phản phệ, đều do tạo hóa chi chu bản thân gánh chịu, tần dịch nhưng không thể làm như thế, bằng không rất dễ dàng bị thương tổn, pháp lực suy sụt, một khi thực lực yếu bớt, liền khó có thể chống đỡ nhiều nguy hiểm hơn, hình thành tuần hoàn á p tính, chống đỡ không được bao lâu liền muốn ngã xuống, có điều, ta cũng có ta ưu thế của chính mình. dù sao, ta sinh tồn tỷ lệ, so với tầm thường võ đạo thánh g i ả muốn lớn hơn nhiều. tần dịch có hai đại ưu thế. số một, có thể cấu kết thâm tầng h ư không sức mạnh của bản thân, đối mặt thâm tầng h ư không bão táp, h ư không hiểm cảnh, ứng đối lên như cá gặp nước. Thứ hai, nhưng là gần như một nửa hư không giới tầng đối với hắn đ ầ u nguy hiểm đều yếu đi rất nhiều hắn chí ít có thể bảo đảm sinh tồn chính là này hai đại ưu thế mới để hắn có thuần dựa vào tự thân lực lượng vượt qua thâm tầng hư không sức lực hô nghĩ đến đây trong lòng hắn nhất định phun ra một ngụm chọc khí bắt đầu phạm vi lớn điều động thần niệm tìm kiếm nơi này vô số thâm tầng vết nước cùng sinh ra cùng mất đi muốn tìm được một cái thích hợp nên dùng không được quá lâu thời gian không ngoài dự đoán vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ sau tìm tới tần dịp bỗng nhiên hai mắt sáng ngời pháp lực ầm ầm phun trào cả người hắn lúc này s ụ t đổ ra đến hóa thành một đảo thuần túi màu thiên thanh ba tích le dòng lũ Thằng tắp nhảy vào mười mấy dặm ở ngoài một đảo thâm tầng hư không trong cái khe nhanh như quang nhanh như điện ầm ầm ầm nhảy vào vết nước t r ư ớ c mắt tần d ị c h liền gặp phải khủng bố thâm tầng hư không lực lượng không ngừng oanh g í c h pháp lực linh quang liên tục rung động liền ngay cả thần m i ệ m đều bị rào gần như rời ra phá nát chỉ có thể miễn cứng dò xét chu vi này vẫn là hắn có thể điều động thâm tầng hư không lực lượng phòng hộ bốn phía sau uy lực lớn phạm vi yếu bớt kết quả tầm thường thánh g i ả nếu là rơi vào bên trong chống đỡ không được bao lâu trên đời thân liền muốn ngã xuống sau đó chỉ có thể dựa vào thần niệm dấu ấm phục sinh lần lượt dãy r u a đào mạng hy vọng càng ngày càng nhỏ nhanh nhanh tần dịch không dám có chút phân thần điều động thâm tầng ư không lực lượng, một mạc h theo đường hầm ư không, xông về phía trước kích mà đi, v ẹ n v ẹ n nửa cái chớp mắt không tới, cả người hắn cũng đã vượt qua tầng tầng lớp lớp không gian, đi đến một đảo đặc thù vết nước trước, trong vết nước lộ ra ư huyến màu đỏ rực, mơ hồ chen lẫn màu đỏ thấm quang d i ễ m mà ở vết nước sau khi, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái kỳ quái lạ lùng bàng đại thế giới toàn thân đều lộ ra màu đỏ rực có chút h ư huyến cảm giác nhưng lúc này giờ khắc này này một cái khe đã sắp khép kín chỉ còn dư lại yếu ớt một chút xíu nhìn dáng r ấ p không chờ được đến tần d ị c h vọt vào vết nước liền muốn biến mất rồi mở cho ta tần d ị c h nổi dần gầm lên một tiếng liều l í n h điều động toàn thân pháp lực một hơi oanh ích mà đi một đảo vô hình rung động qua đi cái kia hư huyến màu đỏ rực vết nước bị m i n h mông pháp lực oanh ích hướng ra phía ngoài nước ra rồi một điểm nhân cơ hội này tần d ị c h hóa thân màu thiên thanh ba tích le dòng lũ một mạch tràn vào bên trong trực tiếp biến mất ở xa xa tiếp theo một cái trước mắt đường hầm h ư không trong nháy mắt sụp xuống, tư huyến màu đỏ rực vết nứt, cũng thuận theo khép kín, vô số màu thiên thanh ba tích le dòng lũ, một lần nữa hội tụ thành tần d ị c h thân thể, hắn rên lên một tiếng, sắc mặt càng đỏ lên một mảnh, hai mắt đều là màu đỏ thắm, giết, giết tất cả mọi người. mẹ hắn, các ngươi đều nên đi chết, để thế giới, cảm thụ ta thống khổ đi, vô số đầy giấy p h ấ n nộ, cuồng bạo, sao động, sức bùng nổ tâm tình ý nghĩ, ở trong biển ý thức của hắn s ô i trào không ngưng, r ả o làm pháp lực đều vì này khuấy động, không được, tần d ị ệ t thần hồn bên trong, miễn c ư ỡ n g bảo vệ một tia thanh minh, trong nháy mắt điều động đại biểu thế giới c h i dương dưới tầng lực lượng, bạch, dường như một chậu nước đá đổ xuống, Hắn thần hồn trong ấp các loại nổi giận ý nghĩ, đều yếu bớt không ít. Sau đó, tần d ị p giữ chặt b ả n tâm, một chút đem những này cuồng bảo ý nghĩ, bài xích đi ra ngoài, không biết trôi qua bao lâu sau, tần d ị p rốt cuộc mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, hai con mắt khôi phục một mảnh thanh minh, vừa mới xác thực là quá nguy hiểm, ta mạnh mẽ oanh kích dưới tầng vết n ư ớ c bị giới tầng lực lượng phản phệ, nếu là tầm thường thánh giả, tám phần mười muốn pháp lực mất khống chế, chịu đến tổn thương không nhỏ, võ đạo thánh giả, cao cao tại thượng, ký thắc h ư không, b ấ t t ử b ấ t diệt, nhưng không có nghĩa là, võ đạo thánh giả thì sẽ không bị thương, chỉ là thương thế của bọn họ, cũng không phải tầm thường về mặt ý nghĩa máu thịt mebet, Gân xương gãy bẻ gãy, dù sao, loại này thương, liền võ thần đều sẽ không có. nói như vậy, võ đạo thánh g i ả bị thương hại, hoặc là là thần hồn thức ớ c bị ảnh hưởng, tinh thần phương diện bị thương nặng, có thể sẽ phát dồ, điên cuồng, mất đi lý trí, hoặc là, chính là gắn bó bản thân tồn tại pháp lực ba tích le, đều bị thương tồn, Loại sau so với khá thường gặp, tỉ như, rơi vào thâm tầng h ư không bão táp bên trong, loại kia cuồng b ã o sức mạnh, sẽ nhanh chóng trực tiếp làm hao mòn, dập tắt thánh giả bản thân pháp lực ba tích le. Nếu là làm hao mòn hao hết, thánh giả tự nhiên ngã xuống, còn có càng nguy hiểm, bản thân pháp lực ba tích le, bị ở ngoài đáng sợ hơn sức mạnh t h ầ m thấu ảnh hưởng. dựa vào tự thân không cách nào trục xuất, vậy thì vĩnh viễn là trạng thái trọng thương, tỉ như lúc trước thương lan thánh g i ả chính là loại này, phi thường thê thảm, có điều, này mới dưới tầng phản phệ, tại sao lại là loại này hình thái, nơi này đến tột cùng là người nào dưới tầng, tần dịp giờ khắc này, mới rảnh rối đi cố gắng đánh giá, tự thân vị trí dưới tầng, phóng tầm mắt nhìn, t h ầ niệm n chuyển động theo, nhìn thấy cảnh tượng lúc này để hắn lấy làm kinh hãi. đây là, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm ba mươi tám ư huyến giới tầng minh mông không hải, t ầ n dịch ánh mắt chiếu tới địa phương, toàn bộ thế giới, đều là màu đỏ d ự n dường như không ngừng thiêu đốt bốc lên liệt d i ễ m bình thường, trên trời không có mặt trời, nhưng có từng đoàn, lộ ra hư huyến màu sắc màu đỏ rực đám mây, cũng không tung bay, chỉ là yên t ĩ n h dừng lại, hô, có gió thổi qua, nhưng mang theo nóng bỏng nhiệt độ, dường như thợ rèn lô bên trong nhiệt phong, phóng tầm mắt nhìn lại, đại địa cũng không bình thản, trái lại là siêu siêu vẹo vẹo, loang loang l ộ l ộ rất nhiều hình thù kỳ quái giấy núi thế cuộc, vắt ngang bên trong, không có sông lưu hồ nước, cũng không có đại dương, toàn bộ thế giới, hoàn toàn khô khan cô quạnh, duy có một ít, dài đến phi thường cao to quái dị thực vật, cắm r ễ ở màu đỏ rực vặn vẹo trên mặt đất, mà trời cùng đất trong lúc đó, còn đầy giấy vô số màu đỏ thấm liệt diễm, không ngừng dâng lên lạp, dường như thiên địa hai bên đều tại trời mưa như thế, nhưng để tần d ị ệ t giật mình không phải những này, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng đầy g i ấ y một luồng oán hận, nổi giận, sao đ ồ n g khí tức, giờ nào khác nào cũng đang tập kích pháp lực của hắn, thần hồn. đây là tần d ị ệ t thần niệm đảo khoa, sắc mặt hơi đ ổ i chuẩn s ắ c nhìn lại. phía thế giới này bên trong tất cả, tựa hồ cũng không phải bình thường hình thái, bao quát trên trời hỏa vân, trên mặt đất dãy núi đá t ả n g thậm chí là những người hình thù kỳ quái cao to thực vật, đều lộ ra một loại hư huyễn cảm, tần d ị ệ t thần n i ệ m thăm dò tính thăm dò vào bên trong một tảng đá lớn bên trong. nhất thời, đếm không hết nổi giận ý nghĩ, ngay ở hắn biển ý thức bên trong bốc lên lên, không công bằng, dựa vào cái gì dung nhi lựa chọn chính là tên kia. Ta điểm nào kém hắn ngươi lại dám như vậy hố ta ngươi có còn hay không lương tâm cậu tạp t r ù n g ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi vì một ngày này ta chờ đợi mười hai năm gian thương lão t ử ngày hôm nay liền xốc ngươi cửa hàng được được được ngươi chết chắc rồi trên trời dưới đất không người nào có thể cứu được ngươi tần dịch bỗng nhiên thu hồi thần niệm Thâm thâm hô hút vài hơi, mới bình phục trong ấp sao đ ồ n g ý nghĩ, khá lắm. xem ra, phía thế giới này, hoàn toàn là do đủ loại khác nhau phẫn nộ ý nghĩ xây dựng, cái này h ư không giới tầm, đại biểu hẳn là vạn linh chúng sinh phẫn nộ, tần dịch lộ ra như có vẻ suy nghĩ, người tâm tình ý nghĩ, rất khó phán đoán đến tột cùng là chân thực, vẫn là giả tạo, thuần tuý ý nghĩ, tựa hồ không mang theo bất kỳ sức mạnh, dù cho là võ đạo thánh g i ả trong một ý nghĩ có thể trời đất xoay vần, vậy cũng muốn điều động pháp lực mới được, không có ai, có thể thuần tuý dựa vào ý nghĩ, tưởng tượng, di chuyển dù cho một tảng đá, một mảnh lá r ụ n g đây là trái với thiên địa lẽ thường, nhưng, hình ảnh trước mắt, tựa hồ lật đổ đạo lý này, cái này không biết h ư không giới tầm thuần túy do chúng sinh phẫn nộ xây dựng nhưng là chân thực tồn tại nhưng thật sự chính là chân thực sao điều này cũng không nhất định ai cũng không có quy định chân thực cùng h ư huyến biên giới ở nơi nào đừng nói võ đạo thánh giả dù cho võ thần cảnh cũng có thể pháp lực h ư hóa trực tiếp công c h thần hồn nhưng thần hồn nhưng là không có thực thể, tần diệt ánh mắt lấp lóe, trong lòng có hiểu ra, hay là, đây chính là vì cái gì, võ đạo thánh giả có thể thăm dò thâm tầng h ư không, vô số giới tầng nguyên nhân, có một ít giới tầng, khả năng chính là giới tử với tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó, không có thánh giả vì cách, loại này giới tầng đừng nói tiến vào bên trong thăm dò, đụng vào cũng không thể, đương nhiên, võ thần cảnh cũng có thể thăm dò. dù sao, tần dịch hiện nay, cũng chỉ là võ thần cảnh cửa trọng thiên. như thường có thể, tiến vào c á c h này đại biểu chúng sinh phấn n ộ thư huyễn giới tầng. chỉ là những khác võ thần cảnh, không có giới tầng lực lượng hộ thân, cơ bản đi vào liền xe pháp lực mất khống chế, bảo thể mà chết thôi. nên đi, nơi này không phải chỗ ở lâu. tần d ị c h thu tỉnh táo lại niệm, thôi thúc pháp lực, hóa thành một đảo màu xanh đổn quang, t ù y tiện chọn c á c h phương hướng, chạy như bay, c á c h này g i ớ i tầng, tại mọi thời khắc đều sẽ tập kích pháp lực của hắn, thần hồn, tuy rằng có đại biểu thế giới c h i dương g i ớ i tầng lực lượng hộ thân, nhưng chờ lâu, nhất định sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng, nhẹ thì gặp thường thường nổi giận, không cách nào khống chế tâm tình, nặng thì, thậm chí sẽ bị lửa giận choáng váng đầu ấp, hoặc là điên cuồng mà chết, hoặc là pháp lực triệt để mất khống chế, biến thành pháo hoa. n à y vẫn là hắn, nếu là đổi thành tầm thường thánh giả, nếu không trong thời gian ngắn, liền sẽ bị ảnh hưởng đến, cái này cũng là thăm dò hư không giới t ầ n g nguy hiểm lớn nhất một trong ầm. màu xanh cầu vồng cắt ra vòng trời, hướng về không biết nơi xuất phát, không biết phi đổn bao lâu sau khi, nên gần đủ rồi, tần d ị c h cảm giác được cực hạn chịu đựng, lúc này dừng lại đổn quang, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị phá tan giới tầng, tiến vào thâm tầng trong h ư không, mặc dù nói, dựa theo thương lan thánh giả ghi c h ấ p thâm tầng h ư không cùng vô số giới tầng, ở vị trí không có chân chính đối ứng quan hệ, nhưng vì cẩn thận lên, hắn vẫn là phi đ ồ n lâu như vậy. âm âm, tần diệt đấm ra một quyền, đen kịp ánh sáng lộng lấy bắn ra, xé xách cái này dưới tầng dưới ngô, bốn phía h ỏ a mặt đất màu đỏ, vòng trời đều rung động lên, tại chỗ bị nổ ra một cái có độ lớn đến mười ngàn dặm phá động, a, tần diệt rên lên một tiếng, đẩy d ư ớ i tầng lực lượng phản phệ, vọt thẳng vào không trong động, biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo một cái trước mắt, thân hình của hắn, dĩ nhiên hiện lên ở một mảnh mênh mông không biết trong hư không, hướng về phía sau dò ra thần niệm, cái kia hư huyến màu đỏ rực d ư ớ i tầng, hiện ra nhưng mà đã biến mất rồi, không có nửa điểm hình bóng, đây là tần d ị ệ t thoáng cảm ứ n g một phen, bốn phía minh mông trong h ư không, đầy giấy vô số cố uy năng đáng sợ, không ngừng khuấy động, những này tán loạn uy năng, tạo thành vô số á m lưu. Gợn sóng, toàn bộ h ư không bởi vậy mỗi thời mỗi khắc, đều ở vặn vẹo bên trong, dường như cực kỳ nguy hiểm biển sâu, chẳng trách thương lan thánh giả ghi chép bên trong, thánh giả môn đều sẽ thâm tầng h ư không, gọi là không hải. nhưng ta ở đây, nhưng là như cá gặp nước a, quanh người hắn quanh quẩn pháp lực linh quang, mang theo tầng thứ ba h ư không sức mạnh, cảm nhận được áp lực rất nhỏ, thậm chí có loại không tên vui sướng cảm giác, phảng phất xa cách nhiều năm du t ử rốt cuộc về đến quê hương, tần d ị c h nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra một tia không che giấu nổi ung dung nụ cười, ta thành công, Ta đã thoát ly vô biên hải hạn chế từ khi lần thứ ba linh hồn giải phóng sau khi t ầ n dịch liền đã nếm thử tiến vào tầng thứ ba hư không nhưng là thương lan v ư ợ t bên trong tầng thứ ba hư không là hoàn toàn tính mịt cùng số một để nhị hư không so ra không có bao nhiêu khác nhau chỉ là trống giống một mảnh cái gì đều không có nhưng trước mắt mảnh này không hài, h i ể n nhiên không có loại kia tính mịt cảm giác, nay liền giải thích, hắn thật sự rời đi thương lan vực, thoát ra vô biên hải phạm vi, cũng sẽ không bao giờ bị phong tỏa sức mạnh to lớn ảnh hưởng, nay còn lâu mới có được, thương lan thánh giả nói nguy hiểm như thế mà, đến tột cùng là hắn quá gạt, vẫn là ta quá mạnh mẽ, hay hoặc là, Tiên h đế thần thông trải qua quá tháng năm dài đằng đẵng, uy có thể so với mấy chục vạn năm trước, lại suy s ụ p không ít, tần d ị c h trên mặt ý cười dịu dàng, tâm tình phi thường vui sướng, tất cả thuận lợi, ta đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị thương. tiếp đó, chỉ cần xé s á c h tư không, trở về chủ thế giới, ta liền có thể đến một c á c h xa là không biết n g o ạ i vực. Hắn hơi suy nghĩ, đang muốn điều động pháp lực, xé sách tư không thời điểm, nụ cười trên mặt nhưng triệt để đọn g lại, cả người đều cứng lại rồi, tại sao lại như vậy, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm ba mươi chín không hải chân chính đáng sợ địa phương, tần dịch nụ cười trên mặt triệt để đọn g lại, cả người đều cứng lại rồi, tại sao lại như vậy, ở hắn cảm ứng bên trong toàn bộ m i n h mông không h ả i từ tầng thấp nhất chính là vặn vẹo thác loạn ở đây toàn bộ không gian đại biểu trước sau trái phải khoảng cách dài ngắn trên dưới vị trí đã hoàn toàn mất cân bằng khái niệm trên khoảng cách phán đoán tiêu chuẩn đã không có vậy thì mang ý nghĩa nếu như hắn xé sách tư không như vậy đối ứng vị trí là hoàn toàn tùy cơm xác suất nhỏ gặp rơi xuống thứ hai tầng thứ nhất h ư không cực nhỏ xác suất sẽ trực tiếp rơi xuống hiện thế bên trong nơi nào đó nhưng càng to lớn hơn xác suất là rơi xuống thâm tầng h ư không khác một chỗ có khả năng là đối lập bằng phẳng khu vực cũng có khả năng là h ư không bão táp hoặc là h ư không hành lang u ốn khúc Tư không mê c ù n g tư không vòng x o á y chờ còn lại tuyệt cảnh, thậm chí có xác suất gặp rơi xuống nơi nào đó không biết giới tầng bên trong đi hoặc là va đầu vào giới ngô trên chuyện này tần dịp sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi này không phải thuần túi đánh cược vận khí sao hơn nữa tiền đặt cược vẫn là mệnh của mình con bà nó ta liền biết sự tình sẽ không có như thế thuận lợi, tuy rằng thuận lợi thoát ra vô biên hải phong tỏa, nhưng bằng bị vây ở không trong biển, mặc dù nói, hắn lẫn nhau so sánh còn lại thánh g i ả ưu thế rất lớn, phần lớn hư không tuyệt cảnh, cùng tiếp gần một nửa giới tầng, đều nếu không hắn mệnh, cũng rất khó nhốt lại hắn, nhưng hắn cũng đồng d ạ n g có chính mình thế yếu, vậy thì là, Hắn trung quy không phải thánh g i ả Thần hồn không có ký thác thư không giới tầng. không cách nào làm được khởi tử hoàn sinh. nếu như trên đời thân bị đánh diệt, vậy thì tất cả đều tốt. không có làm lại cơ hội. Hắn mệnh chỉ có một cái. nếu như giới tình huống này thử nghiệm thất bại, rơi vào một số cực kỳ nguy hiểm giới tầng. chết rồi chính là thật sự chết rồi. ta hiện tại mới coi như biết. tại sao thương lan thánh già đối với thâm tầng tư không như thế kiêng kỵ thậm chí là e ngại không nghĩ đến này m i n h mông không hài càng nguy hiểm đến trình độ như thế này tần d ị ệ t lung mày sâu sắc nhăn lại vậy hắn lưu lại bí lục bên trong vì sao không có ghi chép quá tình huống như thế suy từ chúc lát tần d ị ệ t liền nghĩ rõ ràng vấn đề này đây là tư duy quen thuộc khác biệt, thương lan thánh g i ả là chân chính vực ngoại người, không hải nguy hiểm như vậy, vặn vẹo thác loạn, dưới cái nhìn của bọn họ là chuyện đương nhiên, là mỗi người đều biết thường thức, không hải không phải vốn là như vậy sao. ngược lại, thương lan vực bên trong loại kia tính mịt, bằng phẳng giống như thâm tầm h ư không, đó mới là không bình thường, một người lâm trung trong di thư, đương nhiên sẽ không ghi chép mặt trời gặp từ phía tây hạ xuống. phía đông bay lên loại này thường thức tính vấn đề. này không phải hãm hại hắn con cháu đời sau sao. liền mang theo hiện tại đem ta cũng cho hãm hại. t ầ n d ị ệ t h ở dài. lông mày chậm rãi gián ra. hiện tại trọng yếu, vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết, khắc phục vấn đề này. Do đó đến hiện thế n g o ạ i vực bên trong, một niệm đến đây, tần d ị c h đầu tiên là điều động đổn quang, cẩn thận dò ra thần niệm, hướng về một c á c h nào đó tùy cơ phương hướng, chạy như bay chốt lát, nhưng hắn rất nhanh sẽ ngừng lại, không được, n à y căn bản là vô dụng, không hải m i n h mông, không gian khái niệm tính vặn vẹo thác loạn, dẫn đến không riêng là vị trí vấn đề, ngươi như vẫn phi đồn về phía trước, rất khó nói là ở bay lên, vẫn là đang lùi lại. chính ngươi cũng không phát hiện ra được, chỉ dựa vào phi đồn. phi cả đời cũng không có cách nào tìm tới phương hướng. trừ phi, trong tay ta khống chế một loại nào đó cụ thể không gian tỏa độ, mới có khả năng máy móc, phân biệt một hồi vị trí, một mực ta đối ngoại giới không h ả i không biết gì cả. Tần d ị ệ p không khỏi có chút đau đầu, vậy cũng chỉ có một con đường, vẫn phải là đánh cược vận khí, không cầu rơi xuống hiện thế, rơi xuống số một, tầng thứ hai hư không là được, nghĩ đến đây, tần d ị ệ p thâm hô hút vài hơi, bỗng nhiên nắm tay đánh ra, trước mắt hư không bị xuyên thủng, sau đó, bốn phía không hai đôn lúc sôi trào lên, dường như bị kim đâm bình thường kích thích đến, một luồng to lớn na z i uy năng để tần dịch phản ứng không kịp nữa liền bị bao phủ oanh không gian rung động lắng lại sau tần dịch dĩ nhiên đi đến một nơi khác phóng tầm mắt nhìn tới vẫn là mênh mông không h ả i vô biên vô hạn ánh mắt chiếu tới địa phương ở khó có thể phân rõ xa gần địa phương có một tòa thuần túi do h ư không lực lượng tạo thành một đám lớn mơ hồ khu vực, phảng phất giờ nào khác nào cũng đang biến hóa bên trong, thư không mê cung, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền muốn rơi vào thư không trong mê cung đi tới, tần dịp sắc mặt hơi đổi, hắn lần này na di, chỉ có thể nói vận khí không tốt không xấu, không có rơi xuống thiện tầng thư không hoặc là hiện thế đi, nhưng cũng không có va vào thư không mê cung, bị nhốt ở bên trong, thương lan thánh giả ghi chép bên trong, ghi chép rất nhiều không hài nguy hiểm, tần d ị c h tổng kết một hồi, kết hợp tự thân hiểu biết, đã có tinh chuẩn nhận định, thông thường vài loại trong lúc nguy hiểm, thâm t ầ n g h ư không bão táp, thường gặp nhất, nhưng trình độ nguy hiểm cũng là thấp nhất, càng là đối với có thể khởi tử hoàn sinh thánh giả mà nói, bởi vì không hài bản thân vặn vẹo thác loạn, Trừ phi ở tương tự liên thông tầng thứ sáu c ư ơ n g phong đại khí đường hầm h ư không loại kia địa phương đặc thù, bằng không thánh giả phục sinh sau khi, là sẽ không rơi vào chỗ cũ, chỉ cần vận khí không phải quá kém, chết quá một lần tổn hại chút pháp lực, liền có thể tách ra, nhưng còn lại liền không giống, tư không hành lang u ốn khúc, rơi vào bên trong liền rất khó rời mở, bất luận phi độn bao xa, Na di bao nhiêu lần, đều không thể chạy trốn, tư h không mê c ù n g tại mọi thời khắc biến động, rơi vào bên trong, đó là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, còn có tư h không vòng xoáy, đáng sợ nhất, một khi bị cuốn vào bên trong, trừ phi thực l ự c n g ngươi cực đoan mạnh mẽ, hoặc là vận khí nghiệt thiên, bằng không nhất định khó thoát khỏi cái chết, đương nhiên, đó là đối với người khác mà nói, đối với ta mà nói, có đồng nguyên sức mạnh hộ thể, chí ít sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. nhưng nếu là rơi vào bên trong, bị nhốt c á c h một năm nửa năm, vậy ta cũng chỉ hoãn không nổi. tần d ị ệ p nghĩ đến đây, trong mắt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, na di không thể dừng lại. đây là rời đi không hài duy nhất hy vọng, đến thời điểm, dù cho thiêu đốt pháp lực, đánh đổi khá nhiều, cũng nhất định phải cấp tốc thoát ly. một niệm đến đây, hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai nổ ra một quyền, đánh vỡ h ư không, vù, không hải sôi trào bên dưới, bóng người của hắn lại biến mất không còn hình bóng, lần thứ hai na di, tần d ị ệ t đâm đầu vào một cái nào đó không biết h ư không d ư ớ i tầng giới m ộ t dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị giới tầng lực lượng phản kích suýt nữa bị thương lần thứ ba na z i bình thường bằng phẳng khu vực lần thứ bốn na z i bình thường bằng phẳng khu vực lần thứ năm na z i tần d ị c h rơi vào h ư không vòng x o á y bên trong không thể không thiêu đốt pháp lực mới có thể thoát thân còn bị thương không nhẹ lần thứ mười ba na z i sau khập khập tần d ị c h lau lau khói miệng vết máu Sắc mặt rất khó nhìn, vết máu ở trước mắt Hắn, hóa thành màu thiên thanh lưu quang tiêu tan, mà Hắn pháp thân thân thể, cũng đã mơ hồ lộ ra một loại hư huyến cảm giác, hiển nhiên thương thế đã tích lũy không ít, có chút nghiêm trọng, đây là một phần pháp lực ba tích le, đều bị tiêu diệt, quá nguy hiểm, lúc trước thương lan thánh g i ả có thể sống đến thương lan vực, Loại kia bị phong bế biên giới, cũng thật là đi rồi thiên đại số chó ngáp phải r ồ i chẳng trách trăm vạn năm qua chỉ cái này đồng loạt, tần diệt chửi mới vài câu, không thể không k h o a n h chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương t h í lại tiếp tục na di xuống, cuộc diện liền sẽ vô cùng nguy hiểm, cũng còn tốt, ta có thể g i ú p lấy thâm tầng hư không sức mạnh, đến khôi phục tự thân thương t h í Nếu là đổi thành người khác, trừ phi bên người mang theo thánh phẩm đan dược, bằng không chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Con đường phía trước khó lường a, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm bốn mươi xảo ngộ thánh g i ả mênh mông không hài, không gian mất cân bằng. ở đây, tựa hồ liền thời gian trôi qua, đều không có xác định chừng mực, không biết trôi qua bao lâu sau. h ô, tần diệt mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, từ trong h ư không đứng dậy, cuối cùng cũng coi như khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, tiếp tục na di, không thể dừng lại, hắn bình tĩnh lại tâm thần, lúc này đấm ra một quyền, đánh vỡ trước mặt thư không, vù, xôi trào không hai quy có thể bao phủ bên dưới, thân hình của hắn lại một lần biến mất rồi, lại là mấy lần na z i sau khi con bà nó nguy hiểm thật tần d ị ệ t nhìn xa xa một cái to lớn không gian vòng xoáy trên mặt có loài sống sót sau tai nạn vui mừng nếu là rơi vào ở trong đó hắn chỉ sợ muốn thiêu đốt tự mình pháp thân mới có khả năng trốn ra được cũng còn tốt này mấy lần vận khí không tệ không có bị thương xem ra Trực tiếp na z i đến hiện thế, hoặc là tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ nhất h ư không tỷ lệ quá nhỏ, t ầ n dịch thâm hô hút vài hơi, ánh mắt lấp lóe, có điều, cũng không thể cứ thế từ bỏ, ta chỉ hoãn không nổi thời gian, tiếp tục na z i đi, giữa lúc t ầ n dịch, chuẩn bị tiếp tục thôi thúc pháp lực, đánh tan h ư không tiến hành na z i thời điểm, hả, thần niệm bên trong, Bỗng nhiên bắt lấy một bộ hình ảnh để hắn cả người chấn động, sinh linh, không trong biển còn có những khác sinh linh chẳng lẽ là đến đây thăm dò thánh g i ả thần niệm bên trong truyền đến một bộ mơ hồ hình ảnh hai cái tỏa ra nhàn nhạt mờ nhạt ánh sáng bóng người chính đang không trong biển chậm rãi phi độn quá tốt rồi rốt cuộc gặp phải người sống xem ra vận may của ta cũng khá, tần d ị c h nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, từ bỏ tiếp tục na di dự định, trước tiên qua xem một chút đi, hắn thần niệm pháp lực, bởi vì có t ầ n g thứ ba tư không lực lượng gia trì, thăm dò phạm vi so với bình thường thánh giả muốn xa nhiều lắm. hơn nữa, hỗn tạp ở không hải vô số á n lưu, g ầ n sóng bên trong, cũng rất khó bị người nhận biết, ho, Tần d ị ệ t thôi thúc pháp lực cùng thâm tầng hư không lực lượng, cẩn thận hướng về thần niệm truyền đến phương v ị tọa độ, bay trốn đi, có một tọa độ, liền có thể đại thể phán đoán phương hướng, không đến nỗi lại lạc lối, thâm tầng trong hư không, truyền thuyết là có ma la thiên long loại này không gian con cưng sinh hoạt, nhưng ta na di nhiều lần như vậy, một lần cũng chưa từng thấy, không biết chân vũ giới ma la thiên long, có phải là bị diệt tuyệt, hoặc là tàng ở nơi nào, tần diệt trong lòng, âm thầm suy tư. hai người kia, xác suất cao là đến đây thăm dò không hải thánh g i ả có điều, bọn họ lại không có sử dụng na di thủ đoạn, mà là trực tiếp phi đồn, chẳng lẽ bọn họ có nắm giữ tọa độ cụ thể, tần diệt trong lòng âm thầm suy đoán, Mấy trăm ngàn năm qua đi, thương lan thánh già, ghi chép ngoại giới rất nhiều thứ, chỉ sợ đều thay đổi, thành già cỗi đồ vật. Bởi vậy, hắn quyết định cẩn thận mới là tốt, cẩn thận một điểm, y vào có thể điều động thâm tầm h ư không lực lượng, hắn hoàn toàn có thể ẩm n ấ p thân hình, lén lút theo dõi hai người này một quãng thời gian, thăm dò hai người này lai lịch tới nói, nói không chắc, liền có thể theo dõi hai người này, một đường trở lại một c á c h nào đó n g o ạ i vực đây, hô,、oh, không gian rung động chậm rãi xẹp qua, tần d ị p mượn thâm tầng h ư không lực lượng, ngăn cách ẩm dấu đi, để thần n i ệ m ánh mắt đều không thể tra xét đến, c ẩ n t h ậ n tiếp cần hai đạo thân ảnh kia, theo khoảng cách tới gần, tần d ị p thần n i ệ m mới rốt cuộc dần dần tra xét rõ ràng, hai người này, xác thực là võ đạo thánh giả hơn nữa tu vi không tầm thường hơn nhiều bình thường tầm một thánh giả ngang tàng hơn hơn nữa ở hai người đỉnh đầu từng người đẩy một viên nhạc bảo châu màu trắng bảo châu tỏa ra nhàn nhạc ánh huyền quang bao phủ ở pháp lực linh quang ở ngoài tựa hồ ở mức độ rất lớn hòa hoán thâm tầm ư không áp bức nhìn kỹ lại bên trái người kia một thân màu vàng nhạt bào phục, đầu đội cao quan, khuôn mặt gầy gò, vóc người cực cao, bên phải người kia, tương tự màu vàng nhạt bào phục, đầu đội hoa sen quan, dưới chân đạp lên một tòa bạch ngọc pháp đài, vóc người hơi mập, đó là vật gì, tần dịp thần niệm đảo hoa, ánh mắt hơi lói lên, bên trái gầy gò thánh giả trong tay, còn cầm một phương màu xanh la bàn, tựa hồ là một loại nào đó ngọc thạc h chế tạo mà la bàn bên trên phân biệt là một dài một ngắn hai cái kim chỉ nam trường chính là màu đỏ ngắn chính là màu đen nhìn chỉ chốc lát sau tần dịch dần dần suy đoán xảy ra điều gì trong lòng không khỏi ý nghĩ phun trào vật này tựa hồ là một loại nào đó đánh dấu vị trí tự động dò x ế p đặc thù bí bảo Hoặc là thánh khí, màu đỏ trường kim chỉ nam, rất ít biến động, nên chỉ về chính là cố định địa điểm, rất khả năng là một cái nào đó h ư không giới tầm, mà ngắn màu đen kim chỉ nam, biến động rất nhanh, chỉ về đều là bốn phía h ư không bão táp, h ư không mê cung chờ nguy hiểm đồ vật, bởi vì không trong biển, không gian khoảng cách thác loạn, tại mọi thời khắc đều đang biến động, tầm thường thánh giả thần niệm, so với tầng dịch kém xa tít tắp, cũng không có thâm tầng h ư không lực lượng gia trì, do x ế p khoảng cách rất ngắn, vì lẽ đó, rất khả năng không để ý, liền rơi vào một loại nào đó tuyệt cảnh hiểm địa, nhưng có cái này la bàn ở trong tay, cái kia thì tương đương với có một tầng bảo đảm, sinh tồn tỷ lệ tăng lên rất nhiều, khá lắm, Mấy trăm ngàn năm qua đi, ngoại giới đã khai phát ra. Loại này chuyên môn thăm dò không hải bí bảo, cũng không biết p h ủ cập không có. Nếu là thánh giả trong tay mỗi người có một cái, vậy thì quá l ợ i hại. Tần diệt nghĩ như vậy, lặng lẽ rút ngắn một khoảng cách nhỏ. đi theo hai đại thánh giả phía sau, có hai cái dò đường công cụ người, hắn liền có thể tuần hoàn một cái con đường an toàn. đến một c á c h nào đó h ư không giới tầng nói không chắc còn có thể thu được một phen chỗ tốt dù sao hai người này mục tiêu sáng tỏ rất hiển nhiên là đến thăm dò giới tầng sưu tầm bảo vật cơ duyên cuối cùng kết quả cũng có thể theo hai người tìm tới trở về hiện thế biện pháp một đường theo dõi theo đuôi quá không biết bao lâu sau cái kia hơi mập thánh giả Đột nhiên mở miệng nói, sư huyên, khoảng cách âm ảnh chi cảnh, có còn xa lắm không, u v G, q u m bị gọi là sư huyên gầy gò nam tử, liếc mắt nhìn trong tay ngọc xanh la bàn, trầm giọng nói, p h ỏ n g chừng còn có ba cái canh giờ, liền có thể đến, a, vậy thì rất nhanh rồi, hơi mập thánh giả cười cợt, lại thuận miệng nói, ngươi nói, chúng ta lần này có thể ở âm ảnh chi cảnh bên trong tìm tới đầy đủ b ó n g tối ghép tinh thành tựu thánh vương sao gầy gò nam tử trầm ngâm c h ú t lát mở miệng nói không ngoài dự đoán là có một cơ hội lần này không được vậy thì lần sau trở lại t ổ n g có thành công thời điểm hơi mập thánh giả nghe vậy lúc này phàn nàn nói cấp độ kia đến lần sau lại muốn khoảng cách hơn trăm năm chúng ta k ẹ p ở bước đi này cũng đ ắ t hơn một nghìn năm này đều là lần thứ bốn đi đến âm ảnh chi cảnh trở lại mấy lần ngươi hay là còn có thể c h ố n g sư để ta liền muốn phá sản nói hắn liếm môi một cái trong mắt lộ ra một tia tham lam cùng ước ao nếu chúng ta lần này có thể vận khí bạo phát tìm tới một viên âm ảnh chi tâm vậy chúng ta liền phát đạp chỉ sợ chúng ta tự thân không có tư cách nắm giữ trở lại hiến cho thái thượng trưởng lão vậy cũng là công lao ngất trời có thái thượng trưởng lão ban thường chỉ là thánh vương thiên quan còn chưa là mắt vào tay gầy gò nam tử nghe vậy lúc này buồn cười nói ngươi cho rằng ngươi là đại thánh còn âm ảnh chi tâm thật biết nằm mộng ban ngày, loại kia cấp b ậ c dưới tầng trí bảo, chỉ có thể sinh ra ở dưới tầng hạt nhân vùng đất bản nguyên, bằng vào chúc ta tu vi, chạy đi bóng tối bản nguyên khu vực, chỉ sẽ c h ế t không còn sót lại một chút cặn, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm bốn mươi một nhà quê tần dịch, hơi mập thánh giả nghe vậy, hẩm hực nói, ta ngấm lại còn không được sao, lại nói, trước cũng không phải là không có, vùng đất b ả n nguyên trí bảo, lưu lạc n g o ạ i bộ khu vực tiền lệ a, thậm chí còn có bị thân tầng tư không gần sóng bao phủ, rơi đến không trong biển, thậm chí rơi đến hiện thế ví dụ đây, nghe đồn bên trong, vị kia lang ra ra cát thì cách thiên đại thánh, không phải là còn trẻ lúc, bị trên trời rơi xuống vạn mục chi nhãn đập ngã, sau đó mới nhanh chóng quật khởi sao, gầy gò nam t ử tức giận mở miệng nói. vậy ngươi cũng biết, người ta sau đó thành cách thiên đại thánh. Loại này ví dụ, mười vạn năm có thể có một c â y sao, ngươi có thể hay không muốn điểm thực tế, hơi mập thánh giả b i ế u môi, thuận miệng nói, tốt lắm. vậy thì hy vọng chúng ta tất cả thuận lợi, tìm tới đầy đủ b ó n g tối kết tinh. Trở lại thành tựu thánh vương, đều đại hoan hỉ. Hai người lập tức không lên tiếng nữa, chỉ lo quan sát la bàn, hung hăng phi độn, phía sau bọn họ cách đó không xa, g i ấ u ở thâm tầng trong hư không tần d ị dư vị hai người đối thoại, ánh mắt lấp lóe, này một hồi đối thoại, để hắn thu được không ít tin tức. đ ầ u tiên, hai người này đã tới nhiều lần không hải. thăm dò giới tầng, mỗi lần đều bình yên vô sự, vậy thì đủ để giải thích, hiện tại chân v ũ giới, mấy trăm ngàn năm qua đi sau, liên quan với thăm dò không h ả i giới tầng, cũng đã có thành thục một bộ phương án hệ thống, hơn nữa, bọn họ muốn đi giới tầng, gọi âm ảnh chi cảnh, từ tên gọi suy đoán, đại khái là đại biểu trong thiên địa, tất cả b ó n g tối phương diện hư không giới tầm. Hắn ý niệm trong lòng cuồn cuộn, dần dần có không ít ý nghĩ, xem ra hư không giới tầm bên trong. thực sự có rất nhiều. ngoài giới khó có thể tìm tới thiên tài địa bảo, thậm chí là bản nguyên t r í bảo. bây giờ nghĩ đến, thôn thiên ma chủ cũng thật là số mệnh nổ tung, có thể được vạn thọ chi tâm, vạn thọ chi tâm thứ t r í bảo này, từ công hiểu tới nói, đồ khiến bất kỳ thánh giả, thậm chí là chuẩn đi cũng vì đó điên cuồng, kéo dài tuổi thọ thần diệu năng lực, so với cái gì âm ảnh chi tâm, vạn mục chi nhãn, không biết muốn quý giá bao nhiêu lần, một mực thôn thiên ma chủ, liền thánh giả đều không đúng, nhưng được loại này đẳng cấp t r í bảo, số mệnh chi đạo, cũng thật là khó lường vô cùng, trước tiên theo hai người này, đến âm ảnh chi cảnh sau khi nhìn lại một chút tình huống đi tần dịch trong lòng có quyết định lúc này lặng lẽ tiếp tục theo đuôi hai người không biết trôi qua bao lâu sau đến hai đại thánh g i ả cùng nhau dừng lại đổn quang trước mặt hai người rõ ràng không hề có thứ gì nhưng thần sắc của bọn họ nhưng khá là phấn chấn tựa hồ nhìn thấy gì bảo tàng bình thường chuyện này giấu ở trong bóng tối tần dịch, chân mày hơi nhíu lại, chẳng lẽ, là bởi vì hắn không thể cấu kết âm ảnh chi c ả n h sức mạnh, vì lẽ đó không cách nào nhận biết này dưới tầng vị trí. tiếp theo một cái trước mắt, chỉ thấy gầy gò nam tử, thu hồi bạc ngọc la bàn cùng trên đỉnh bảo châu, phất tay áo vung lên, ầm,、um, một đạo màu đen nhạt d ư ớ i ngô, lúc này tái hiện ra, Ở không trong biển như ẩm như hiện đi hắn thanh quát một tiếng liền cùng hơi mập thánh giả hướng về giới m ô chạy như bay tới gần trong nháy mắt hai người càng trực tiếp hóa thành một đoàn mơ hồ không do bóng đen hóa vào giới m ô bên trong thân hình biến mất không còn t â m hơi sau đó toàn bộ giới m ô lại lần nữa ẩm nấp mà đi xem ra hai người này công pháp tu luyện đều giống nhau cấu kết chính là âm ảnh chi cảnh sức mạnh tần dịch trong lòng có nhận định chờ giây lát sau khi chậm chạp không gặp hai người trở về tần dịch từ trong bóng tối hiện ra thân hình nhìn h ư không khẽ cao mày khoảng cách như vậy chi tiếp cận sau dựa vào thâm tầng h ư không lực lượng hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứ n g được c á i kia một tầng âm ảnh chi cảnh giới m ô tồn tại nếu như hắn đồng ý là có thể dựa vào pháp lực thần thông mạnh mẽ đánh tan giới m ộ t vậy thì mang ý nghĩa những khác thánh g i ả khả năng chỉ có thể thăm dò cùng tự thân đối ứng giới t ầ n g hắn nhưng có thể thăm dò hầu như sở hữu giới t ầ n g chỉ cần hắn tìm được chỉ là tần d ị ệ t nhíu mày trầm ngâm không nói âm ảnh chi cảnh rất hiển nhiên là thiên hướng ở thế giới chi âm cái kia một mặt h ư không giới tầng ta sau khi tiến vào tuy rằng sẽ không bị nhầm vào chịu đến ngoài ngạch áp chế nhưng cũng không cách nào thủ x ả o đối với ta mà nói quá mức nguy hiểm âm ảnh chi cảnh đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ bên trong có nguy hiểm gì có hay không có địa phương sinh linh cụ thể quy tắc vận chuyển là thế nào, h ắ n hoàn toàn không biết, chớ nói chi là, sau khi tiến vào, h ắ n liền rất khó ẩm i ấ u hành tích, một khi bị cái kia hai đại thánh g i ả phát hiện, miễn không được muốn đại chiến một trận, h ắ n tuy rằng không sợ, nhưng quấy dày kế hoạch của h ắ n thơm muốn không ở ngay gần chờ đợi xem, giữa lúc tần dịch, có chút do dự không quyết định thời điểm, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, khà khà, phủ cận trong h ư không, vang lên một đạo cười gằn, cái kia gầy gò nam tử, hơi mập thánh g i ả thân ảnh của hai người, càng chẳng biết lúc nào, lại hiện lên ở giới mô hai bên, đem tần d ị c h vây lên, n g ư ờ i theo chúng ta, thời gian dài như vậy, thật khi chúng ta là người mụ, cái kia hơi mập thánh g i ả cười lạnh nói, ngươi cũng là thánh g i ả sẽ không là l o ạ i kia hẻo lánh n g o ạ i vực mới vừa lên cấp ngô xuẩn chứ cũng chỉ có các ngươi l o ạ i này nhà quê đối với không biển trời châu không biết gì cả mới dám ì vào tự thân thần thông lén lút theo dõi chúng ta thậm chí cái gì cũng không có chuẩn bị lại dám đến thăm dò không hải thực sự ngạc nhiên tần d ị c h nghe vậy ánh mắt đào qua hai người c h ầ m giọng nói, hai vị không nên hiểu lầm, tại h ạ không có ác ý, chỉ là tại h ạ trong lúc vô tình lưu lạc thâm t ầ n g h ư không, muốn tìm được trở lại hiện thế con đường, nhưng không có cách nào, ta chỉ là cách đi ngang qua, cũng muốn hỏi đường mà thôi, nếu là hai vị, đồng ý cung cấp trợ giúp, cho ta trở về hiện thế biện pháp hoặc là môi giới, tại h ạ vô cùng cảm kích, ngay sau chắc chắn báo, hơi mập thánh giả nghe vậy, cười ha ha nói, thả ngươi nương rắm chó, ngươi nói không có áp ý, chúng ta liền tin tưởng ngươi, ngươi cho chúng ta là ba tuổi đứa nhỏ sao, ngươi lén lúc theo chúng ta, rõ ràng là muốn thừa dịp chúng ta thăm dò s o n g âm ảnh chi cảnh sau, đi ra lúc thả lòng cảnh giác, nhân cơ hội c h ẳ n giết, đem chúng ta thu hoạt cướp đoạt một không, liền ngươi loài chó này đồ vật, không hài giặc cướp, bản tỏa là nhìn nhiều lắm rồi, tần d ị c h không chờ hắn lời nói xong, sắc mặt liền lạnh nhạt xuống, lạnh g i ọ n g nói, ta vị trí nói, những câu là thật, cũng không có lừa dối ngươi cần phải, còn có, lập tức thu hồi ngươi lời mới vừa nói, tần mố không cho phép có người, làm nhục tại hạ người nhà, bằng không, bằng không thế nào hơi mập thánh giả gì cười một tiếng xem thường mở miệng nói xem hơi thở của ngươi một cái tầm thường thánh giả tầng một hơn nửa mới vừa lên cấp chỉ có thể cấu kết tối thiền tầng giới tầng lực lượng liền ngươi mặt hàng này bản tỏa một người đánh mười người ngươi còn dám uy hiếp ta cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng được rồi ngươi phí lời quá nhiều rồi một bên gầy gò nam tử rốt cuộc mở miệng ngắt lời hắn hắn từ vừa mới hiện thân lên liền vẫn đang quan sát tần dịch giờ khắc này đột nhiên mở miệng trong ánh mắt tràn ngập tham lam người này tất nhiên là hẻo lánh n g o ạ i vực người nhưng hắn không có không biển trời châu nhưng có thể ở không trong biển như cá gặp nước Cấu kết tất nhiên là không h ạ i bản thân uy năng. trên người hắn công pháp tu luyện, chính là cơ duyên to lớn. có thể cấu kết không h ạ i công pháp, có thể chỉ có quá rõ ràng tôn g cùng trời xanh môn nắm giữ. chỉ cần c h ú n g ta đem hắn cầm nã c h ấ n áp, trở lại hiến cho tôn g môn. nhất định có thể thu được thiên đại ban thường, thậm chí không thua gì dâng lên âm ảnh chi tâm. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba chương sáu trăm bốn mươi hai giết chết hai thánh q u á i lạ bí ẩn đúng vậy nghe được gầy gò lời của nam tử hơi mập thánh giả hai mắt đột nhiên sáng lên trong lòng ầm ầm nhảy lên ta lại suýt chút nữa quên người này không là cái gì không h à i giặc cướp quả thực là đưa tới cửa đĩa bánh a ta c á c h ai ra sư huyên để chúng ta tu hành hơn vạn năm hôm nay rốt cuộc ông trời mở mắt hắn lời còn chưa nói hết hai người trên thân hình pháp lực bốc lên giới tầng lực lượng dâng trào lúc này liền muốn đồng thủ ai tần dịp thật dài thở dài một tiếng vẻ mặt trở nên hờ hững ta vốn là không muốn giết các ngươi làm sao chính các ngươi muốn chết đáng tiếc vạn năm khổ công hôm nay liền muốn hóa thành nước chảy, vừa dứt lời, âm ấm, ấm, tần dịch dĩ nhiên một bước bước ra, pháp lực chảy t r ồ m không thôi, dường như nổ hải cuồng đ ả o bình thường, nổ ra một quyền, một trăm linh tám cái thế giới bóng mờ, cùng nhau phá diệt, diễn hóa ra đủ loại khác nhau thiên tai cảnh tượng, đen d ị c h phá diệt ánh sáng lộng lẫy, bắn ra, hóa thành cối say quyền ấm, chư giới sinh diệt ma b à n quyền pháp mạc n h ậ t thiên tai n g ư ờ i muốn chết hai đại thánh giả cùng nhau t r ợ t quát một tiếng bốn phía nhất thời hiện r a t ả n g lớn bóng tối bên cạnh chính là âm ảnh chi cảnh này để pháp lực của bọn họ thần thông hầu như được gấp mấy lần tăng vọt có thể sưng phải mạnh nhất thời điểm chớ nói chi là đối thủ chỉ là một cái chỉ là mới lên cấp thánh giả hai người hoàn toàn tự tin, lòng tham rừng rực vô cùng, nhưng mà, trấn, tần d ị ệ t vẻ mặt lãnh đạm, nhẹ nhàng mở miệng, phun ra một chữ đến, âm âm, bốn phía không hải trực tiếp sôi trào lên, khó có thể suy đoán bàng bạc uy năng giá lâm, trực tiếp phong tỏa này một mảnh không hải, từ trên căn bản đem trấn áp, dường như m i n h mông trong biển sâu, một phần vùng biển trực tiếp bị đông cứng kết thành sông băng trong c õ i u minh tựa hồ có một đạo vĩ đại ý chí rót vào lại đây cái gì không được gầy gò nam tử hơi mập thánh già trong nháy mắt sắc mặt đại biến trong t r ư ớ c mắt này bọn họ dĩ nhiên mất đi cùng âm ảnh chi cảnh liên hệ không những không cách nào lại điều động âm ảnh chi cảnh sức mạnh Thậm chí ngay cả thần hồn dấu ấm liên hệ đều biến mất, tương đương với không cách nào lại dựa vào này phục sinh. s a o có thể có chuyện đó. âm ảnh chi cảnh, liền ở bên c ạ n h a. Này đến tột cùng là cái gì đáng sợ thần thông. Hai đại thánh g i ả trong nháy mắt sờn cả tóc gáy. Trong lòng vào đúng lúc này khó có thể ướp chế xuất hiện khủng hoảng tâm tình bất an. đây là bọn hắn chưa bao giờ tưởng tượng quá cảnh tượng. trên đời, vẫn còn có thần thông, có thể trực tiếp l ấ p kín võ đạo thánh giả chỗ dựa lớn nhất. A, bọn họ không hẹn mà cùng điên cuồng hét lên một tiếng, phát tiết ra trong lòng e ngại, liều lính thôi thúc pháp lực cùng giới tầng lực lượng, hướng về đen kịp cối say quyền ấm nghênh đi, dù cho cùng giới tầng liên hệ bị phong, nhưng thánh giả bản thân, l i ê n chứa đừng có lượng lớn giới tầng lực lượng, đến thai ngén tự thân, sâu sắc thêm liên hệ, tuy rằng giới tầng lực lượng không còn là vô cùng vô tận, nhưng chống đỡ c h ố c lát cũng tuyệt không vấn đề, nhưng đáng tiếc chính là hai đại thánh giả pháp lực thần thông cùng cối say quyền ấm va chạm trước mắt, trực tiếp từng tấc từng tấc phá nát ra, hóa thành h ư vô, tần d ị c h cú đấm này bên trong, mang theo không h ả i lực lượng, thế giới c h i dương, hai loại tuyệt nhiên không giống sức mạnh to lớn, không hài lực lượng, trực tiếp chấn áp bọn họ bản thân, để bọn họ không thể động đậy, mà thế giới c h i dương sức mạnh to lớn, thì lại trong nháy mắt xuyên thủng âm ảnh chi cảnh sức mạnh, để dường như mặt trời dưới băng tuyết giống như nhanh chóng tan giã. không, hai đại thánh g i ả phát sinh một tiếng tuyệt vọng hò hét, dưới tầng lực lượng bị đánh tan hai bên pháp lực thần thông va chạm trong nháy mắt bọn họ mới rốt cuộc kinh hãi trước mặt thiếu niên tóc trắng này thánh giả pháp lực dĩ nhiên hùng hồn đáng sợ đến mức độ khó tin thậm chí so với bọn họ nhìn thấy tuyệt đại đa số thánh vương pháp lực còn muốn hùng hồn dù cho chất lượng chinh lệch một bậc cũng đủ để đem bọn họ dễ dàng nghiền ếp ầm ầm đen gịt h cối say huyền ấm, mang theo vô biên khó lường pháp lực cùng hai đại sức mạnh to lớn, tầng tầng oanh gích ở hai người trên thân hình, hai người không thể động đậy, dường như rơi vào hổ phách bên trong con ruồi con m ũ i chỉ có thể c h ơ mắt nhìn, tự thân pháp lực cấp tốc tiêu tan, tảng lớn pháp lực ba tích le, bị tiêu diệt thành h ư vô, không, tha mạng, tha mạng a, hơi mập thánh già, liều mạng thôi thúc thần niệm, kêu xên xin thà, mau dừng tay, mà cái kia gầy gò nam tử, thì lại hai mắt đỏ đậm, điên cuồng gầm hét lên. ngươi dám, ngươi biết chúng ta là ai sao, chúng ta là âm ma điện trưởng lão, chúng ta có đại thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão, còn có chuẩn đế tòa c h ấ n ngươi dám giết chúng ta, ngươi chạy đến chân trời góc biển, đ ề u muốn rơi vào vô cùng vô tận truy sát bên trong, còn có thể liên lụy, ồn、um、ả o tần d ị c h ánh mắt lãnh đảm, căn bản không để ý tới hai người xin tha, uy hiếp, hung hăng thôi thúc pháp lực thần thông, Âm ma điện, ta là nhà quê, ta chưa từng nghe nói, hai người t ắ t ngươi, hay là đi chết đi, v ẹ n v ẹ n một c á c h hô hấp sau khi, a a, hai đạo ngắn ngồi kêu lên thê lương thảm thiết, im bặt đi, hai đại thánh g i ả trực tiếp hóa thành hư vô, tại chỗ ngã xuống, cặn đều không thể còn lại nửa điểm, thực lực của bọn họ, cùng tần d ị c h lẫn nhau so sánh, t r i n h lệ quá to lớn, đáng tiếc, tần d ị c h thu hồi cuồn cuộn pháp lực, trên mặt nhưng cũng chẳng có bao nhiêu vẻ mừng rỡ, hắn nguyên bàn, chỉ là muốn để hỏi đường mà thôi nhưng không nghĩ tới hai người này hùng hổ dọa người cuối cùng chỉ có thể làm cho hắn rơi xuống sát thủ thực hắn cũng nghĩ tới đem hai người trấn áp sau khi vận dụng thần hồn bí pháp sưu hồn lấy này đến đến lượng lớn chân v ũ giới tin tức cùng bí mật nhưng mà thần hồn của hắn bí pháp đẳng cấp quá thấp Địa tinh huyễn giới muốn đối với thánh giả có hiệu lực, đó là nói chuyện viển vung, bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa thế xông lên, giết hai người này, hy vọng hai người này không gian mang theo người bên trong, có thể có ghi chép liên quan, có ít nhất rời đi không hải biện pháp, một niệm đến đây, tần dịp thần niệm hơi động, đem hai đại thánh giả không gian mang theo người, n h í c h lấy tới, kết quả, trong nháy mắt tiếp theo, tần diệt trực tiếp sườn sốt. chuyện này, tại sao lại như vậy. thần niệm đảo qua sau khi, hai đại thánh giả không gian mang theo người, dĩ nhiên là trống giống một mảnh, cái gì đều không có, chỉ có gầy gò nam t ử không gian mang theo người, chứa cái kia ngọc xanh la bàn. ngoài ra, không hề có thứ gì, đường đường hai vị lâu năm võ đảo thánh giả, dĩ nhiên cùng một điểm tài sản đều không có bên người thánh binh thánh khí thánh phẩm đan dược đều không có cái này không thể nào đây tuyệt đối không bình thường tần d ị c h lông mày sâu sắc nhăn lại dù cho là hắn giờ k h ắ c này thật sự nghèo đinh đương hưởng nhưng không gian mang theo người bên trong bao nhiêu vẫn có chút đồ vật đó là trước khi chia tay cha mẹ Cậu chở người nhà, b i ế u tặng một ít quê hương vật kỷ niệm, tại sao có thể có thánh g i ả không gian mang theo người là không. chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tần d ị c h cao mày, suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. chẳng lẽ hai người này, đem thân ra tài sản, giấu ở chỗ khác, nhưng bọn họ cũng không có mang theo đồng thiên linh bảo a, thật vất vả, giết hai đại thánh g i ả còn trêu ra đại định càng không thu hoạch được gì thực sự là sốt ruột tần dịch phun ra một ngụm trọc khí lông mày dần dần giãn ra quên đi lại là một cái quái lạ bí ẩm việc cấp mách hay là muốn tiếp tục đánh tan hư không tiến hành na di nghĩ biện pháp rời đi không hải lại nói dù cho vì thế người bị thương nặng đều là đáng giá cho tới cái kia cái gì âm ma điện cái gì chuẩn đế cường giả truy sát, hắn căn bản không để ý. trên người hắn, không cần nói đại khắc kim hệ thống, coi như là b ấ t tử cốt, vậy cũng là đường đường thái cổ thiên đế bản nguyên tinh phách hóa sinh mà ra. chuẩn đế muốn muốn tính toán thiên cơ, tìm hiểu đến trên đầu hắn, không phải hắn t ầ n dịch xem thường ai, chỉ là chuẩn đế, vẫn đúng là không tư cách đó, đi rồi. Hắn đem hai quả kia nhạc bảo châu màu trắng, ngọc xanh la bàn, ở lại tại chỗ, liền thôi thúc pháp lực thần thông, oanh gích thư không, này hai thứ, không hẳn không có mầm họa, Hắn cũng sẽ không lòng tham quấy phá, vì chính mình t r e o ra đại họa, ầm, nương theo không hải sôi trào, không gian rung động hiện lên, tần d ị ệ t thân hình, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba chương sáu trăm bốn mươi ba ẩm ma điện bên trong chân vũ giới bên trong nơi nào đó trong tiểu thế giới một tòa trôi nổi trên vòng trời biển mây trên đen d ị c h cung điện nguy nga bàng bạc không tốt thái thượng t r ư ở n g lão không tốt một c á c hoảng h loạn vô cùng đ ệ t ử trẻ tuổi ăn mặc màu vàng nhạt trang phục một đường chay như bay đến cửa điện trước ấp thỏm lo âu kêu ầm lên hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì luôn không khả năng là hảo dương lý ra đánh tới cửa rồi chứ một đạo thanh âm đảm mạc đột nhiên vang lên để từ trẻ tuổi lúc này không thể động đậy chuyện gì nói phải để từ trẻ tuổi hít một hơi thật sâu mới luôn mồm nói việc lớn không tốt hồn đăng điện phát tới tin gấp, thiên mê m ạ n thiên á n hai vị trưởng lão, đã ngã xuống, cái gì, thanh âm đạm mạc, giật n ả y cả mình, lộ ra một tia khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, bạch, một cái khoác hát bào, khuôn mặt nham hiểm ông lão, đột nhiên hiện lên ở đ ệ t ử trẻ tuổi trước mặt, đến cùng là xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ, đều là đường đường lâu năm võ đạo thánh giả làm sao sẽ đột nhiên đồng thời ngã xuống hắn nhìn chằm chằm đ ệ t ử trẻ tuổi ngữ khí điểm nhiên nói ngươi từ đầu tới đuôi nói với ta một lần phải để t ử trẻ tuổi nuốt n g ụ m nước bọt ổn định tâm thần mới nhanh chóng mở miệng nói trước hết là từ không h ả i điện chuyện đến tin tức hai vị trưởng lão Lúc trước cùng nhau đi không hải điện, mượn dùng không hải muôn phương thiên huyền đại trận, đi đi đến không trong biển, thăm dò âm ảnh chi cảnh, không nghĩ đến, ngay ở vừa mới, đại trận bỗng nhiên vang lên cảnh báo, đại diện cho hai vị trưởng lão trên đời thân, dĩ nhiên bị diệt, không hải điện chấp sự, chờ giây lát, không gặp hai đại trưởng lão trên đời thân trở về đoàn tụ, mà cảnh báo còn đang vang lên biết đại sự không ổn lúc này thông báo hồn đăng điện để từ trẻ tuổi nói đến chỗ này âm thanh trở nên hơi run rẩy hồn đăng điện đóng giữ trường lão tự mình đi vào kiểm tra xác nhận thiên mê man thiên ám hai đại t r ư ở n g lão hồn đăng dĩ nhiên dập tắt chuyện này hát bào lão già sắc mặt cấp tốt biến hóa l ô n g mày chăm chú nhăn lại, tại sao lại như vậy, hiện tại lại không phải thời đại trung cổ, thăm dò không hải nói như vậy rất an toàn, gần nhất trăm năm, đều không có thánh giả bởi vì không hải bản thân nguy hiểm mà ngã xuống quá, chẳng lẽ là ở âm ảnh chi cảnh bên trong bởi vì tranh đấu, vì lẽ đó bị người giết, điều này cũng không có khả năng lắm a, hai người này, đều là thánh giả tầng ba đỉnh điểm, mưu cầu lên cấp thánh vương lâu năm thánh giả, thực lực thủ đoạn gồm cả, dù cho bị thánh vương tập kích, cũng không đến nỗi, liền mượn bí hải cảnh giới truyền về tin tức đều không làm được, hát bào lão g i ả suy tư chốc lát, lông mày r ã n ra, liền nói ngay, ngươi lui lại hai bước, ta đến triển khai vô thượng thần thông, thôi diễn thiên cơ, Truy tìm hung thủ thân phận, phải, để t ử trẻ tuổi cung chính hành lễ, vội vội vã vã chạy như bay, đầy đủ lui lại trăm trưởng khoảng cách, rất nhanh. Hát bào lão già nhắm hai mắt lại, phía sau có vô số đạo không tên khí tức b ú t lên, cả người tựa hồ tiến vào một loài sâu xa thăm thắm không cũng biết cảnh giới, trong nháy mắt tiếp theo, phốc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. phun ra một cách đen t ị t máu tươi, máu tươi ở giữa không trung, liền hóa thành màu đen lưu quang tiêu tan, nhưng đem không gian đều ăn mòn ra tầng tầng phá đến trong động. Thái thượng trường lão, đ ệ t ử trẻ tuổi kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi nói, ngài, ngài không có sao chứ, hát bào lão giả vẻ mặt âm trầm, lau lau khó e miệng vết máu, nhàn nhạt nói, ta không có chuyện gì, nhớ kỹ, việc này không cho nói ra, phải, để t ử trẻ tuổi vội vã cúi đầu, cung kính nói, để t ử bảo đảm miệng kín như bưng, uvg i ả h ờ hứng gật đ ầ u Tuy rằng hắn vẻ m ặ t thản. Nhưng trong tâm. Đã sớm nhất lên sóng to tổt tay. Ta thôi bình Nhưng nội lên sóng lớn. Này đến cùng diễn thiên cơ khả năng. khả gió ra ai sớm Đã là cơ ở trong tôn môn đại thánh bên trong, không nói x ế p số một, x ế p vào ba vị trí đầu cũng tuyệt không vấn đề, nhưng, còn không thôi diễn ra mảy may manh mối, dĩ nhiên liền bị phản phệ đến bị trọng thương, nếu không có lão phu xem thời cơ không ổn, bước ra nhanh, e sợ này điều mạng già đều muốn bàn giao, chỉ có thể tổn hại pháp lực một lần nữa phục sinh, thậm chí khả năng phục sinh không được, Ngĩ h đến đây, trong lòng hắn không khỏi nghiêm nhị một mảnh, loại này cấp bậc thiên cơ che lấp, dù cho ta tên trên còn lại lão gia hỏa, thậm chí bao gồm tôn chủ một khối r a tay, cũng không có cách nào, luôn không khả năng, vì hai cái thánh giả bỏ mình, kinh động tổ sư gia chứ, có điều việc này, hay là muốn bầm báo cho tôn chủ, tiện thể thông báo đám kia lão gia hỏa một tiếng, Hắn suy t ư chốc lát, liếc cái kia đ ệ t ử trẻ tuổi một ánh mắt, nhàn nhạt nói, được rồi, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, muốn miệng kín như bưng, xin nghe pháp chỉ, đ ệ t ử trẻ tuổi như được đại xá, đang muốn xoay người rời đi, đã thấy đến hát bào lão già, lại bổ sung một câu nói, đúng rồi, thiên mê mặn, thiên á n h a i người động thiên linh bảo, còn ở lại không hải muôn phương thiên huyền bên trong đại trận chứ, ngươi truyền cho ta pháp chỉ, mệnh không hải điện chấp sự lấy ra, giao cho người nhà của hắn cùng đ ệ tử đi, đ ệ tử trẻ tuổi nghe vậy, sâu sắc cúi đầu nói, vâng, trời trong nắng ấm, vạn rậm không mây, một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, tình cờ vang lên mãnh thú xíp gào, Chấn chim, động tới vô số chim, ầm, rừng rậm bầu trời không gian, đột nhiên phá nát một khối, một bóng người, từ trong không gian rơi ra ngoài, rơi r ụ n g mà xuống, đập ngã một cây đại thụ, khập khập khập, tần d ị c h từ dưới đất ngồi dậy, lau lau k h ó e miệng vết máu, nhìn tự thân ảm đảm, tư huyễn thân thể, cười khổ nói, lần này thật đúng là thảm, Đầy đủ na di bảy mươi ba thứ, lại mới rơi xuống đến hiện thế bên trong, bị thương quá nặng, hắn từ sinh ra đến hiện tại, liền không được quá như thế thương thế nghiêm trọng, khắp toàn thân, pháp lực t ổ n thất lớn, một hai trăm chín mươi sáu ớ c pháp lực ba tít le, Đầy đủ bị tiêu diệt vượt qua chín phần mười, chỉ vì không trong biển, nguy hiểm quá nhiều rồi, mà hắn lại liều lính thiêu đốt pháp lực, chỉ cầu cấp tốc thoát vây, không ngừng bị thương, khôi phục, một lần cuối cùng, rơi vào rồi một cái nào đó đáng sợ không biết giới tầng bên trong, bị một đám có thể so với thánh giả quái vật vây c ô n g hắn suýt chút nữa liền liều muốn thiêu đốt tự mình pháp thân, mới rốt cuộc tìm được cơ hội, đem giới mô đánh tan một cái cửa động, chạy thoát, liền ngay cả chu tiên sinh, đưa cho hắn bốn cái thánh khí, cũng bị hắn trực tiếp một hơi nổ tung, tạm thời b ư ớ c lui bốn phía vây công rất nhiều đáng sợ quái vật, mới được rồi đào mạng cơ hội, kết quả vận khí ngược lại n h ị p chuyển, trực tiếp rơi xuống đến hiện thế bên trong, lần này phiền phức, nếu là còn ở không trong biển, ta còn có thể mượn không hải lực lượng, chứa chỉ t ử thân thương thế, cho tới hiện tại, ta thương thế quá nặng, liên cấu kết không hài lực lượng, đều trở nên cực kỳ gian nan. có điều cũng may, rốt cuộc thoát ly cái kia địa phương r ư a quái, xem như là vạn hạnh, tần d ị ệ t kiểm tra một hồi tự thân trạng thái, không khỏi thở dài. lúc trước hắn còn đã cười nhạo thương lan thánh giả, nhưng hắn bây giờ thương thế, so với thương lan thánh giả, có thể còn nghiêm trọng hơn hơn nhiều, tầm thương thánh giả, Nếu là gặp loại này đáng sợ thương tích, chắc là chỉ có thể chờ chết, trừ phi có cấp bậc cực cao thánh phẩm đan dược, mà hắn vẫn là có thể chậm rãi điều dưỡng khôi phục, chỉ là như toàn dựa vào chính mình. vậy ít nhất muốn mấy trăm năm, hơn một nghìn năm, mới có khả năng khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. thời gian này quá dài, ta căn bản chờ không được, nạp tiền điểm, t a n h ấ t đ ị n h p h ả i t r o nhìn g t ờ i gian ngắn, thu được lượng lớn nạp tiền điểm, mới có thể khôi ngắn, lượng thương thế của ta. lớn nạp Tần n thu thể thế phục dịch được có mình chỉ còn hàng đơn vị đáng thương ngạc trống trong lòng bất đắc dĩ đọc thầm một tiếng hệ thống nếu là khôi phục ta sở hữu thương thế tổng cộng cần bao nhiêu nạp tiền điểm ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba chương sáu trăm bốn mươi bốn lưu lạc ngoại vực keng h hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên tổng cộng cần năm trăm năm mươi ba điểm cấp bốn nạp tiền điểm tần d ị c h nghe vậy ơn thầm thở phào nhẹ nhõm năm trăm năm mươi ba điểm không tính quá nhiều có điều c á c h này cũng là năm trăm năm mươi ba ước nguyên tinh ta lại muốn đi nơi nào tìm tới lẽ nào đi vào nhà cướp của có thể ta thực lực hôm nay e sợ chỉ có thể bị người đánh chết Tần diệt nghĩ đến đây, không khỏi t r a o mày. Hắn thời điểm toàn thịnh, chính là thương lan vượt bên trong vô địch, dễ dàng có thể vượt qua lạc trời, chém giết thánh giả đại năng giả. nhưng hôm nay, nhiều lắm có thể miễn cưỡng phát huy ra, tầm thường võ thần cảnh thực lực thôi. hơn nữa, lấy trạng thái của Hắn bây giờ, ra tay bên dưới còn dễ dàng tạo thành thương thế bất ổn. chuyển biến xấu tăng lên nếu là liền hai đại thánh giả đều g ơ tay nhấc chân giết chết liền nguy hiểm không h ả i đều có thể chạy thoát kết quả hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt chết ở một đám võ thần trong tay vậy coi như thành thiên cổ chuyện cười tần d ị ệ t hít sâu một hơi trong lòng đọc thầm nói hệ thống bằng vào ta hiện tại sở hữu nạp tiền điểm thôi diễn liệt kê ra sở hữu có thể tạm thời áp chế, khôi phục thương thế biện pháp, chính đang thôi diễn bên trong, thôi diễn hoàn thành, tổng cộng có ba mươi bốn loại phương án, tính khả thi từ cao xuống thấp, phân biệt là, tần dịch chọn chúc lát, rất nhanh sẽ chọn lựa bên trong một đạo phương án, phương án bày hối đoái võ thần cảnh hàng đầu bí pháp nhịt loạn cấu nguyên pháp, tạm thời nhịt chuyển pháp lực trạng thái, điên đảo pháp thân thần khu phương án tỷ lệ thành công chín mươi chín phương án thời hạn có hiệu lực vô hạn có thể tự chủ giải trừ phương án đánh đổi ký chủ pháp thân thần khu sẽ lùi chuyển thành thân thể phàm thai thực lực gặp duy trì ở võ tôn cảnh sơ kỳ nhắc nhở ký chủ giải trừ n h ị c loạn cấu nguyên pháp trong nháy mắt có một lần toàn lực cơ hội xuất thủ sau đó thương thế sẽ nhanh chóng tăng thêm cho đến gần chết, tần dịch lông mày giãn ra, gật gật đầu nói, cái này liền không sai, hắn bây giờ, dù cho dựa vào nạp tiền điểm khôi phục một điểm thương t h í xem ra cũng sẽ phi thường suy yếu, liền như thế đi ra ngoài, tiếp xúc ngoại giới, chỉ sợ sẽ bị một ít người có dụng tâm khác nhìn chằm chằm cũng khó nói, dù sao, pháp thân thần khu đặc thù quá rõ ràng, mà đạo này bí pháp đúng là vừa vặn phù hợp hắn nhu cầu nếu bây giờ hổ lạc đồng bằng vậy thì nên tiếp thu hiện thực cẩn thận làm việc biết điều làm người trong bóng tối tìm cơ hội khôi phục toàn thịnh uy năng còn nữa nói n h ị ệ t loạn cấu nguyên pháp trả giá thật lớn sau có một lần toàn lực cơ hội xuất thủ có thể cho rằng lá bài tẩy tối hợp tâm ý của hắn hệ thống, tần dịch có quyết định, tiện lợi tức ở trong lòng đọc thầm nói, ta muốn hối đoái n h ị p loạn cớ nguyên pháp. k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt đưa ra đáp lại, hối đoái đã hoàn thành, bí pháp đã phân phát. trong thời gian ngắn, tần dịch cấp bốn nạp tiền điểm ngạc trống, trực tiếp bị trừ sạch, chỉ còn dư lại một ít thấp kém nạp tiền điểm số lẻ, trong biển ý thức của h ắ n tràn vào một đạo tin tức dòng lũ, chính là nghịch loạn có nguyên pháp sở hữu tin tức, hệ thống xuất phẩm, tự nhiên là trong nháy mắt thông hiểu đạo lý, dễ dàng liền có thể tu luyện thành công, pháp lực vận chuyển bên dưới, rất nhanh, tần d ị c h thân thể, bắt đầu không ngừng lói lên đến, từng đạo từng đạo pháp lực chạy t r ồ m dần dần lùi bước đến trong đan điền, mấy hơi thở sau khi uống tần dịp thanh quát một tiếng bỗng nhiên n ả y lên khỏi mặt đất đến vung múa một hồi tay chân thời gian rất lâu đều không có trải nghiệm quá thân thể phàm thai cảm giác cảm giác này cũng thật là lâu không gặp hắn giờ phút này khuôn mặt hồng hào lại không còn nửa phần người bị thương nặng cảm giác ngoại trừ tóc trắng phơ chính là cái tầm thường thiếu niên lang Tần d ị ệ t ở tại chỗ đứng lại, thoáng cảm thụ một hồi tự thân, sở hữu pháp lực, liền mang theo cực thương thế nghiêm trọng, đều đọng lại thành một cái nhỏ bé màu thiên thanh điểm nhỏ, tàng ở đan đ i ể n nơi sâu xa, mà trong cơ thể hắn còn lại, nhưng là quen thuộc tiêu giao chân nguyên, đối ứng vừa vặn là võ tôn cấp bậc v ũ nội xưng tôn thiên sơ kỳ, cũng không tệ lắm, bằng vào ta ở võ tôn cảnh sơ kỳ căn cơ gốc gác, dù cho gặp phải tầm thường võ tôn đỉnh cao, cũng có thể đấu một trận, đối mặt võ tôn cực hạn, võ tôn vô địch, chí ít thoát thân vẫn là có thể, coi như ở bên ngoài vực, cũng luôn không khả năng, võ tôn không bằng chó, võ thần đầy đất đi thôi, tần dịp tự d ễ u cười cợt, rất nhanh sẽ một lần nữa thu thập tâm tình, lúc này mới rảnh rỗi, đánh giá t ự thân vị trí hoàn cảnh, uvk, W, u m nguyên khí đất trời nồng độ rất cao, c h í ít so với thương lan vực, muốn cao hơn gấp mười lần trở lên, tần dịch hít một hơi thật sâu, làm ra phán đoán chuẩn xác, vẻ mặt khẽ động, con số này, so với hắn tưởng tượng bên trong, phải ghém không ít, dù sao, Thương lan vực nguyên khí phi thường mỏng manh, đều bị thương lan thánh vực thôn hút phần lớn. nhưng n g o ạ i vực không phải là tình huống như thế. theo đạo lý nói, n g o ạ i vực nguyên khí đất trời nồng độ, chí ít là thương lan vực mấy chục lần mới đúng. chẳng lẽ, ở tình huống bình thường n g o ạ i vực, nguyên khí đất trời nồng độ, còn không bằng thương lan vực, có điều điều này cũng không kỳ quái. dù sao thương lan vực gặp thái cổ đại kiếp ảnh hưởng dù sao muốn nhẹ nhàng rất nhiều tần dịp nghĩ đến đây thoáng thất vọng đồng thời không khỏi lại hơi xúc động cũng không biết thái cổ thời kỳ cuối đến tột cùng là kiếp nạn như thế nào tại quá khứ như thế tháng năm dài đằng đắng sau vẫn cứ sâu sắc ảnh hưởng chân vũ giới mọi phương diện đi rồi trước tiên tìm một người lưu d à y đặc địa phương làm rõ nơi này nơi nào nói sau đi tần dịch lúc này liền chuẩn bị xuất phát rời đi chỗ này r ừ n g rậm ầm hắn thôi thúc chân nguyên trong cơ thể hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng trong thời gian ngắn liền sông lên v ò n g trời thần niệm cẩn thận bắn phá hướng về bốn phía rất nhanh ở bên ngoài mấy trăm dặm liền phát hiện một tòa thành phố lớn quy mô còn không nhỏ, có ít nhất một triệu người hội tụ, không sai, cuối cùng cũng coi như không có lưu lạc đến khu không người, nơi này, coi như thành ta ở bên ngoài v ư ợ t lữ trình khởi điểm đi, hắn cười ha ha, liền thôi thúc đổn quang, hướng về bên ngoài mấy trăm dặm đại thành chạy đi, không lâu lắm, hắn đã đến đại thành phổ cận, nhìn thấy lui tới đổn quang, che kín bầu trời, Võ vương, võ hoàng, không tính toán, võ t ô n cường g i ả cũng là tùy ý có thể thấy được, cũng không đáng chú ý, tình cờ, còn có thể nhìn thấy nơi nào đó không gian phá nát, sụp đổ, võ đạo tôn giả bóng người, từ bên trong đi ra, bốn phía đồn quang cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là lộ ra kính n ề ánh mắt, khá lắm, tần d ị c h lấy làm kinh hãi, trong lòng không khỏi c h ấ n động lên ngoài giới võ đạo phát triển thực sự đến trình độ như thế này chỉ là một triệu người đại thành cùng vân châu thành gần như nhưng vân châu thành nhưng liền một c á c h võ hoàng đều không có nơi này lại đâu đâu cũng có võ t ô n võ tôn cường giả tựa hồ cũng không ngạc nhiên dáng vẻ như thế một đôi so với quả thực là trên trời dưới đất trong lòng hắn Muốn thâm nhập hiểu rõ ngoại vực, hiểu rõ toàn bộ chân vũ giới ý nghĩ, càng thêm bức thiết lên. trước tiên tìm cách địa phương thích hợp đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm bốn mươi năm thiên hà vực tứ đại thánh tung, tần dịp thu hồi thần m i ệ n loại này có vó tôn qua lại địa phương, vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Hắn điều động đồn quang, ở trên tòa thành lớn không, xoay quanh đi dạo lên, rất nhanh sẽ nhìn ra một ít cửa ngõ, hờm, căn cứ đối thoại của bọn họ, có thể suy đoán ra đến. t ò a thành trì này gọi là hòa bính quận thành, lệ thuộc vào một cái nào đó gọi là đại hà quốc gia, sau lưng đứng một cái có võ thần t ỏ a c h ấ n t ô n g môn. có điều những tin tức này, đối với ta căn bản vô dụng, vẫn là phải tìm cơ hội sưu hồn. một niệm đến đây, Tần dịch lại d à n h đi r à o chốc lát, rất nhanh sẽ chọn lựa một cái phi thường thích hợp mục tiêu. một tòa cửa hàng ngọc lão bản, ầm, hắn ở cửa hàng ngọc bên trong, hạ đồn quang xuống, cất bước đi vào trong quán, trong cửa hàng cũng không lớn. có điều mày, tám trưởng vung vắn, một cái mang ra trồn m ũ lão trưởng quỹ, chính đang sau quầy đ ọ c sách, há, quý khách tới cửa a. nhìn thấy tần diệt bóng người, hắn nhất thời vẻ mặt rung lên, liền vội vàng đứng dậy, khách mời nhưng là muốn, chọn một cái ngọc khí, ngọc khí chuyện làm ăn, hơi một tí giá cả đắt giá, mua được nhiều là võ giả, nhưng cũng rất khó coi trên những này phàm tục đồ vật, bình thường đều là tháng ba không khai trương, khai trương ăn ba năm, vì lẽ đó lượng người đi cực nhỏ, c á c h này cũng là tần dịch tuyển chọn này một nhà trọng yếu nguyên nhân uvk q q m tần dịch gật gù giả vờ giả v ị t mở miệng nói ta chuẩn bị cho ta nương chọn một cái ngọc khí t r ư ờ n g quỹ nghe vậy nhất thời càng thêm nhiệt tình liên thanh hỏi không biết khách mời muốn cái gì ngọc khí chúng ta này ngọc bội ngọc trâm vòng ngọc tử cái gì cũng có giá tiền có hơn trăm linh tinh hơn mấy trăm ngàn linh tinh quý nhất hơn vạn linh tinh đều có hơn vạn linh tinh tần d ị ệ c không nhịn được âm thầm t ạ c lưới hắn ở thương lan vực bên trong liền chưa từng nghe nói cái gì phàm tuộc ngọc khí có thể bán được loại giá này tiền trừ phi là một loại nào đó bảo tài ta muốn vòng ngọc tử ân hai đôi Tần dịch vung tay lên, trang làm ra một bộ không thiếu tiền dáng vẻ. Hào khí nói, cho ta xem các ngươi một chút nhà quý nhất, được, trưởng quý nhất thời vui vẻ ra mặt, nét mặt già nua cười thành một đoá hoa cúc, đừng xem hắn cũng là cái võ hoàng, nhưng ở này h ò a bính quận thành, võ hoàng vẫn đúng là không đáng giá, hơn vạn linh tinh đ ắ t là món làm ăn lớn, n g à y mời tới bên này, Trưởng quỹ nhiệt tình dẫn tần dịch, đến trong cửa hàng nơi sâu xa nhất màu đen giá cắt trên, luôn mồm nói, ngày xem này một đôi, chính là thiên thanh vân gợn nước tốt nhất bảo ngọc, tuy rằng không phải bảo tài, nhưng trưởng quỹ nói nói, ánh mắt dần dần trở nên mê man lên, tần dịch không chút biến sắc, cũng đã trong bóng tối phát động c h u y ể n tam thế thai tàng kết giới, rất nhanh, Nương theo lão trưởng quỹ, ở thần hồn trong ảo cảnh trầm luôn, lượng lớn ký ớ c tràn vào tần dịch biển ý thức bên trong, bị hắn từng cách tiêu hóa tiếp thu, chỉ chục lát sau, nguyên lai chỗ này biên giới, dĩ nhiên là thiên hà vực, tần dịch lông mày nhíu lại, vì lấy làm kinh hãi, nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, mấy chục vạn năm trước thương lan thánh g i ả chính là xuất thân thiên hà vực, lại như thế nào, hắn tùy cơ lưu lạc xa lạ biên giới, càng vừa vặn là thương lan thánh giả quê nhà, ha, xem ra ta cùng này thương lan thánh giả, ta nửa c á c h tổ tung, cũng thật là hữu duyên, đáng tiếc, lão già này không phải đồ vật, hữu duyên cũng là nghiệt duyên, tần d ị ệ t lắc lắc đầu, trầm ngâm không nói, từ lão trưởng quỹ trong ký ức, Hắn biết được nhiều thứ hơn. Bây giờ thiên hà vực, danh c h ấ n biên giới, đứng đầu nhất đại tông môn, tổng cộng có tứ gia, tên gọi là tứ đại thánh tông, nghe đồn bên trong, này tứ gia tông môn, đều nghi ngờ có thần thông quảng đại, pháp lực vô biên võ đạo thánh giả t ỏ a trấn. chuyện này, này không đúng a, tần d ị ệ t cao mày, làm sao có khả năng, chỉ có cái gọi là tứ đại thánh tung, thậm chí đều chỉ nói là nghi ngờ có thánh giả t ỏ a trấn chỉ là chút vô căn cứ đồn đại, n à y rất không bình thường mấy chục vạn năm trước thương lan thánh giả vị trí thời đại thiên hà vực liền tồn tại rất nhiều đại năng giả chỉ là thánh giả liền có tới trên trăm vị các đại thánh tung thánh nhân thế gia cao cao t à i thưởng làm cho thương lan thánh giả, cùng còn lại nhỏ yếu thánh giả cấp thế lực, thành lập phân tán liên minh, mới có thể miễn c ư ỡ n g đặt chân, không đạo lý, mấy trăm ngàn năm sau, còn sót lại tứ đại thánh tung, vẫn không có chứng cớ xác thực, có thể cho thấy bọn họ có thánh giả tòa c h ấ n Trừ phi, mấy trăm ngàn năm qua đi, chân vũ giới võ đạo phát triển, còn rút lui một đoạn dài, nhưng này rõ ràng không có khả năng lắm chỉ là tần dịch ở không trong biển gặp phải cái kia hai cái thánh g i ả liền đủ để chứng minh bây giờ chân v ũ giới võ đạo là c ỡ nào cường thịnh liền ngay cả thăm dò không hải đều có thành hệ thống phương án trở nên không còn nguy hiểm như thế xem ra này bên trong tất nhiên có ta còn không biết bí mật tần dịch nghĩ đến đây thở dài, nay lão trưởng quỹ cấp bậc vẫn là quá thấp đối với rất nhiều thứ kiến thức nửa vời. Nếu không có tứ đại thánh tung, tiếng t â m quá lớn, hắn không làm được cũng không biết. có điều, hắn cũng không có lại tìm cái võ tung, lén lút sưu hồn ý nghĩ. số một, võ tung cũng chưa chắc có thể biết nhiều hơn bao nhiêu. thứ hai, hắn ở lão trưởng quỹ trong ký ức. phát hiện một cái cơ hội trời cho, một cái rất có khả năng, để hắn thoát khỏi hiện nay trạng thái trọng thương, khôi phục lại thời điểm toàn thịnh tu vi cơ hội. sau ba tháng, chính là mười năm một lần tứ đại thánh tôn một trong, ánh nguyệt tôn g sơn môn đại điển, đến thời điểm, gặp mở ra sơn môn, đối ngoài chiêu thu đ ệ tử, tần d ị c h hít hít mắt, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, đây là l ẫ n vào ánh nguyệt tông cơ hội tốt, nếu là tứ đại thánh tông một trong, còn nghi ngờ có thánh giả t ỏ a c h ấ n cái kia liền giải thích dù cho hiện tại không có thánh giả, trước đây khẳng định ra quá thánh giả, cái kia ánh nguyệt tông tông môn trong kho báu, các loại nguyên tinh, chân bảo, há có thể thiếu được rồi, chỉ cần có thể l ẫ n vào bên trong, dò thăm tông môn kho báu vị trí, liền có thể một làn sóng tập kích cướp trắng trờn trong nháy mắt khôi phục thương thế của ta đường đường tứ đại thánh tông một trong chí ít cũng có thánh nhân để lại tổng không đến nỗi liền khu khu hơn năm trăm l ớ c nguyên tinh đều tập hợp không ra chứ muốn thực sự là như vậy t ầ n dịch cũng nhận có điều cái kia tỷ lệ quá nhỏ chuyện như vậy chỉ có thể làm một lần cần phải một n ò n tất chúng, việc này không nên chậm trễ. Ta tốt nhất hiện tại liền chạy tới ánh nguyệt tôn g sơn môn vị trí, tần d ị c h một niệm đến đây, liền thôi thúc chuyển tam thế thai tàng kết giới, sửa chữa một phen lão trưởng quỹ ký ức. Sau đó, hắn thân xoay tay một cái, lòng bàn tay bỗng dưng hiện lên hai viên ấng ánh long lanh nguyên tinh. đây là hắn nắm hai điểm cấp hai nạp tiền điểm. Hối đói đi ra. O, theo không không gian bảo V, K, Không không không W, M mang một Làm thảm thể Phải nghĩ pháp khí Thực Chỉ chút gian người cũng dùng đến biện gian đến sau lát ư cây là Lão sự r Ở, n man ánh、mắt. Dần dần khôi phục lại. Theo bản năng nhìn về phía trong tay hai khối nguyên tinh Nhất n g quỹ mê mắt phía tay hai khôi phục Theo khối thời lại cười về Ở, hoa Khá lắm ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là làm thành một vụ làm ăn lớn đây chính là nguyên tinh xem ra không phải dòng dõi kinh người chính là một vị tôn giả à, ở trong trí nhớ của hắn là một vị ngang tàng khách mời đến đây mua đi rồi hắn nơi này quý nhất hai đôi vòng ngọc t ử trực tiếp ném hai khối nguyên tinh liền đi chỉ là vị khách nhân ghia tướng mạo tựa hồ có chút mơ hồ rất khó nhớ lại đến ai thực sự là già rồi đ ề u già bị hồ đồ rồi tuổi thọ đại nạn xem ra không xa đi vẫn là về nhà ôm tôn tử đi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba chương sáu trăm bốn mươi sáu ánh nguyệt t ô n g rời đi cửa hàng ngọc sau khi tần dịch không ngừng không nhỉ g thôi thúc đồn quang chạy tới hòa bình quận thành trung tâm trận pháp truyền tống Liên tỏa lạc ở quận giữa thành, ở thương lan v ư ợ t bên trong, siêu xa khoảng cách không gian na z i trận pháp, căn bản không có, nhiều nhất là nối ở thần quốc bên trong, có thể vượt qua ngàn tỷ dặm na z i trận pháp, nhưng ở bên ngoài, nhưng là tuyệt nhiên không giống, rất nhiều n g o ạ i v ư ợ t bên trong, chỉ cần là dòng người xày đ ặ c địa phương, cách kia hơn nửa liền nối có trận pháp truyền tống, chi chít như sao trên trời bên dưới, tạo thành một tấm liên hệ chặt chẽ lưới lớn, đẳng cấp cao nhất trận pháp truyền tống, có thể một lần na di một tỷ, mười tỷ bên trong, so với thánh giả xé sách không gian đều nhanh, trong truyền thuyết, thậm chí có ngang qua biên giới siêu cấp truyền tống trận. đương nhiên, giả thiết ở hòa bình quận thành nơi này trận pháp truyền tống, đẳng cấp rất thấp, nhiều nhất chỉ có thể vượt qua ngàn tỷ dặm đến đại hà quốc thủ đô mà thôi muốn đến ánh nguyệt tôn g sơn môn vẫn cứ muốn phí một phen c h ắ c trở một lát sau tần dịch ở quận thành bên trong bộ trung ương trên quảng trường hạ xuống đồn quang trên quảng trường dòng người phun trào rộn rộn ràng ràng hội tụ mấy ngàn người có các loại cửa hàng thương hội còn có giải rác quán vỉa hè hình thành một cái phố trợ, phố trợ chính giữa, chính là trận pháp truyền tống vị trí, trận pháp hiện hình tròn, diện tích ước chừng mười mấy trượng, các loại linh văn, phù văn tạo thành phức tạp trận đồ, lít nha lít nhít, chỉ có trung ương là trống s ố n g giờ k h ắ c này, chính giữa trận pháp trống không trên khu vực, đã đứng hơn ba mươi người, người tới dừng lại, Tần dịch tiến lên hai bước liền nghe được thủ vệ trận pháp thanh giáp võ tung k h ẽ quát một tiếng nói chuẩn bị đi đâu đại hà thủ đô tần dịch khuôn mặt bất biến thuận miệng đáp truyền tống chi phí một khối nguyên tinh thanh giáp võ tung nghe vậy liếc hắn một cái lười biếng trả lời một câu được tần dịch thân xoay tay một cái lấy ra một viên nguyên tinh đưa tới, hơm, đón lấy đi, thanh giáp võ tông đem nguyên tinh nhận lấy, lại lấy ra một viên màu xanh lệnh phụ, đánh ra một đạo pháp quyết, ném tới, nắm này không gian na di pháp lệnh, chạm vào bên trong đại trận liền có thể, hắn thuận miệng giải thích, chờ đủ trăm người, truyền tống đại trận thì sẽ phát động, quá khứ sau khi, nhớ tới đem không gian na di pháp lệnh, Trao trả cho một bên khác trận pháp thủ vệ, tần d ị c h nghe vậy, nói, rõ ràng. Lúc này, hắn cầm trong tay màu xanh lệnh phù, đi vào ở giữa đại trận, tùy ý chọn một góc khu vực đứng, bên cạnh mấy người tu hành, đánh giá hắn vài lần, rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt, nương theo thời gian trôi qua. Lục tục, lại có một ít võ hoàng, võ t u n g Thậm chí một vị võ đạo tôn giả đều hội tụ đến chính giữa trận pháp. Dù sao, võ tông tuy có xé sách không gian khả năng nhưng lại nào có trận pháp truyền tống như thế thuận tiện nửa c á h canh, canh giờ không tới chính giữa trận pháp liền đủ một trăm người chuẩn bị bắt đầu na di vài tên thanh giáp võ tông thủ vệ cùng nhau cao quát một tiếng lúc này liên thủ thôi thúc chân nguyên đ á n h ra một đạo pháp quyết, ô n g ô n g ô n g nương theo chói mắt bạch quang, một đạo kịch liệt không gian rung động, bao phủ toàn bộ trận pháp, một tức sau khi, bạch quang dần dần tản đi, chính giữa trận pháp, đ ắ t là không có một bóng người, nửa tháng sau, thiên hà vực, tây nam khu vực, hùng cứ một triệu dặm ánh nguyệt sơn mạch, chiếm giữ ở đại địa bên trên, h i ể n lộ hết minh mông cổ lão. nơi này, chính là thiên hà vực tứ đại thánh tung một trong, ánh nguyệt tung sơn môn vị trí. xa xa nhìn tới, ngàn trưởng cao to lớn bạch ngọc lâu bài qua đi, chính là quần sơn trùng điệp bên trong cung điện lầu cát, san sát như bát ốt, phi bộ c kỳ nhăm, mây mù bao phủ, giống như tiên cảnh, một c á c h to lớn thiên hà, Chưa từng c ủ n g cao xa nơi, nối liền đất trời mà đến, rơi vào ánh nguyệt tung bên trong sơn môn. n à y chính là thiên hà vực tên gọi nguyên do, toàn bộ biên giới, tung hoành trăm tỷ dặm, tổng cộng có tám trăm tám mươi tám điều thiên hà, từ cương phong đại khí bên trong mà sinh, vắt ngang h ư không, mỗi người có lạc nơi, có thể lấy làm kỳ cảnh, những ngày qua hà, ẩm chứa có lượng lớn tinh khiết nguyên khí, chính là trời ban tạo hóa, tự nhiên sức mạnh to lớn, thiên hà lạc nơi, luôn luôn là vực bên trong rất nhiều thế lực lớn độc chiếm, mà ánh nguyệt tung, thành tựu tứ đại thánh tung một trong, chiếm cứ tự nhiên là thiên hà vực bên trong, nhất là rộng rãi kéo dài mấy cái thiên hà một trong, mơ hồ nhìn lại, có thể nhìn thấy thiên hà bên trên, ôi nổi rất nhiều bàng bạc lâu thuyền tựa hồ cót i ê n nhân thiên nữ n ô đùa dô ngoạn một phái tiên gia thình cảnh giờ khắc này ánh nguyệt thiên hà bên trên một tọa dài vạn trưởng màu vàng lâu thuyền bên trên đương đại ánh nguyệt tôn chủ lâm hồng tụ đứng ở lâu thuyền đỉnh chắp hai tay sau lưng nhìn xa xôi chân trời cao mày sắc mặt nặng nề cương phong bao phủ thổi nàng một thân quần đỏ, bay phần phật, thân hình hiu q u ả n h sư t ỷ một c á c h bày, tám tuổi dáng giấp nam đồng, nhảy nhảy nhót nhót lại đây, trong tay còn cầm trống bòi, ngươi sao lại mặt mày ùa rũ, còn đang suy nghĩ ly hợp tôn g sự tỉnh, lâm hồng tù thở dài, mở miệng nói, thiên châu pháp hội sắp tới, ta làm sao có thể không vì thế ưu sầu, b ây giờ vượt bên trong tứ đại thánh tung, chỉ có ly hợp tung, có một vị thánh giả tỏa c h ấ n nếu là cái kia ly hợp thánh giả, vì mưu cầu phần thắng, đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta, chúng ta lại nên làm gì chống đỡ. nam đồng nghe vậy, biếu môi nói, cái kia có thể làm sao, còn lại thái huyền môn, rộng rãi nguyên phái, không cũng như thế không có thánh giả tỏa c h ấ n sao. ba nhà chúng ta liên thủ luôn có mấy người tình bạn cũ có thể để cái kia ly hợp thánh giả kiêng h ị một hai nói trắng ra hắn cũng có điều là mới lên cấp thánh giả thôi thật sự dám một lần đối đầu ba nhà chúng ta sao lâm hồng tụ lắc đầu một cái thở dài nói không giống nhau thái huyền môn là mười vạn năm truyền thừa đại t ô n g hai lần đã tiến vào thiên châu gốc gác thâm hậu, thánh binh, thánh khí đông đảo, sơn môn đại trận vững chắc vô cùng. bình thường thánh giả đều khó mà lay động, mà rộng rãi nguyên phái. bọn họ đời trước thánh giả, có một vị bạn thân còn sống trên đời. ly hợp thánh giả tự nhiên không dám dễ dàng trêu chọc. nói đến chỗ này, nàng dừng một chút, mới thấp giọng nói, chỉ có chúng ta ánh n g u y ệ t tung. ở tứ đại thánh tôn bên trong gốc gác tối thiền, lịch sử ngắn nhất, sư tôn khi còn sống tính tình lành lạnh quái gở, bằng hữu đúng là có mấy vị, nhưng nhiều lắm trông non chúng ta một, hai, sẽ không vì chúng ta ra mặt, đắc tội một vị khác thánh g i ả phàm tuộc đều biết, quả hồng muốn chọn n g u y ễ n nắm, cái kia ly hợp thánh g i ả thật muốn đồng thủ, chúng ta tất nhiên sông lên đầu, mà thái huyền môn Rộng rãi nguyên phái sức lực sung túc, hơn nửa sẽ không ra tay với chúng ta. Nam đồng nghe vậy, tiêu sái cười một tiếng nói, thật muốn đến loài kia bước ngoặt, quá mức vận dụng ngăn cách phương pháp, hóa sơn môn vào tiểu giới, đột phá thư không mà đi thôi, sư tôn không phải còn có mấy cái bằng hữu sao, tìm cách náu thân nơi, lấy này nhờ bao che, cho là không khó, Lâm hồng tụ cao mày, bất đắc dĩ nói, ngươi nói đúng là nhẹ nhàng, sơn môn đ ệ tử, có thể phá không mà đi, nhưng ngày này hà cơ nghiệp, nhưng là mang không đi, như đi ra bên ngoài vực, ăn nhờ ở đậu, đè thấp làm thiếp, lại không còn căn cơ, trừ phi tìm vận may có thể ra một vị thánh g i ả bằng không ta ánh nguyệt t ô n g suy sụt, hầu như liền thành chắc chắn, như vậy kết cục để ta làm sao xứng đáng sư tôn lâm trung giao phó ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba chương sáu trăm bốn mươi bảy đơn giản nhất trực tiếp phương thức nam đồng nghe vậy lắc lắc đầu nói sư t ỷ ngươi quá tương phải biết thế gian này tôn môn đại tộc lên lên xuống xuống sẽ tìm thường có điều lúc trước ta á n h nguyệt tôn chỗ này thiên hà cơ nghiệp không cũng là từ một cái suy sụt thánh tôn trong tay miễn cưỡng đoạt tới sao theo ta thấy chúng ta ánh nguyệt tôn suy sụt liền suy sụt chỉ cần bảo vệ đạo thống không mất truyền thừa không ngừng là được lâm hồng tụ nghe vậy nhất thời mày liễu d ư n g thẳng quát khẽ nói ngươi làm sao có thể như vậy lười biếng lười nhác sư tôn trước khi lâm trung đem ánh nguyệt t ô n g ủy thác đến ngươi trong tay ta, chúng ta nên kiên chịu trách nhiệm, đem t ô n môn phát dương quang đại, thậm chí, phải hoàn thành sư tôn chưa lại còn chi v ĩ nghiệp, để ta ánh nguyệt t ô n g cũng có tiếng liệt thiên châu vạn thánh bằng một ngày. Nam đồng nghe vậy, lúc này hỏi ngược lại, sư t ỷ sư tôn nàng lão nhân gia thánh giả tôn sư, Đều không có thể làm cho ta á n h nguyệt t ô n g tiến vào thiên châu, liền dựa vào hai người c h ú c ta. có nửa điểm hy vọng sao, lời nói tiếp tức giận, ngươi ta có điều trung nhân chi tư, có thể bảo vệ t ô n g môn đạo thống, thế là tốt rồi, cho tới quang đại t ô n g môn cái gì, vẫn là đừng nghĩ, sớm một chút nhận rõ hiện thực tốt hơn. ngươi, lâm hồng tổ nhất thời nghẹn lời, run lên chốc lát, lại không nhìn được thấp giọng nói, dựa vào hai c h ú n g ta, hay là không được, nhưng nếu là trời dáng cơ duyên, tỉ như lần này sơn môn đại điển trên, chiêu vào một vị trời sinh thánh thể đây, đến thời điểm, dù cho để ta lập tức b u ô n g tha thiên hà cơ nghiệp, phá vực mà đi, ta cũng nhận, chỉ cần chờ c á c h mấy ngàn năm, chờ hắn thành tựu thánh g i ả Ta á n h nguyệt t ô n g liền có tám phần mười n ắ m tiến vào thiên châu nam đồng nghe vậy nhất thời không nói gì nói sư t ỷ đầu óc ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm đừng làm mộng ban ngày con trời sinh thánh thể toàn bộ thiên hà vực thánh thể số bình quân vạn năm mới ra một cái liền như thế x ả o sẽ bị chúng ta gặp được lại nói thánh thể thức tình cảnh tượng kỳ gì trong trời đất kinh thiên động địa, tất nhiên sẽ bị ly hợp t ô n cướp đi. ngươi còn muốn cùng thánh giả tranh chấp sao. Lâm hồng tù nghe đến chỗ này, tầng tầng thở dài, chỉ cảm thấy buồn bực mất tập trung, quên đi, không nói, thực sự không được. nửa tháng sau sơn môn đại đ i ể n qua đi, chúng ta tuyên bố phong sơn chính là, nam đồng nghe vậy, lúc này cười nói, đúng không, đây mới là thành thuộc người cách làm, trời sinh thánh thể cái gì, vẫn là đừng ôm may mắn tâm lý tốt, ánh nguyệt tông ngoài sơn môn, quay chung quanh dãy núi rộng lớn, có một t ò a thật to thành trì đứng sừng sững, tên liền gọi ánh nguyệt thành, trong thành dân chúng võ g i ả có tới ngàn tỷ nhiều, theo ánh nguyệt tông sơn môn đại điện tới gần, người ngoại lai lưu càng là mãnh liệt dày đặc giờ khắc này vù nương theo bạc quang lấp l ó e không gian rung động bao phủ khổng lồ trận pháp truyền tống trung ương một lần hiện lên hơn một nghìn bóng người tất cả nhanh lên một chút đi ra đừng chống đỡ người phía sau truyền tống thủ v ệ trận pháp vài tên á n h nguyệt tông nội môn võ tôn liên thanh mở miệng đông đ à o võ g i ả r ồ n dập rời đi chính giữa trận pháp trao trả trong tay truyền tống pháp lệnh hô tần d ị c hỗn h tạp ở trong dòng người rời đi trận pháp phạm vi mới thở dài một hơi ánh nguyệt t ô n g sơn môn rốt cuộc đến hắn từ hòa bính quận thành xuất phát đuổi nửa tháng con đường mới rốt cuộc đến nơi này hắn lưu lạc đại hà quốc thậm chí mặt sau võ thần t ô n g môn đều là nằm ở một cái khác thánh tông rộng rãi nguyên phái dưới hạt địa giới. Hai đại thánh tông trong lúc đó, cách xa nhau mấy chục tỷ dặm, phòng bị lẫn nhau, cũng không có trực tiếp liên thông siêu cấp truyền tống trận. vì thế, hắn không thể không tiêu tốn rất nhiều nguyên tinh, không ngừng na di, đến rộng rãi nguyên phái dưới hạt biên giới, lại đi ngang qua ngàn tỷ dặm. lướt qua hai đại thánh t ô n g đường biên giới, lại một đường truyền tống, mới đến nơi này, dọc theo con đường này, cũng từng mấy lần tao ngậu nguy hiểm, có võ t ô n g ở biên cảnh chặn đường cướp đường, còn đụng với võ tôn giết đấu dư âm, may mà, hắn dù cho tu vi tổn thất lớn, nhưng thủ đoạn vẫn cứ không tầm thường, nhiều lần h ấ u kinh vô hiểm, ánh nguyệt t ô n g tứ đại thánh t ô n g một trong Tần diệp ngẩng đầu lên, nhìn chân trời cao vút trong mây, khí thế nguy nga bàng bạc ánh nguyệt sơn mạch, vậy sơn môn thình cảnh, mặc dù cách xa ngàn dặm, cũng rõ ràng trước mắt, tần diệp nhìn phía xa, mông lung mơ hồ cảnh tượng, đột nhiên thần sắc hơi động, càng là như vậy sao, quả nhiên từng có thánh giả t ỏ a c h ấ n thủ đoạn bất phàm a, hắn hiện tại, tuy rằng chỉ có võ tôn tu vi cảnh giới nhưng tầm mắt kiến thức đều ở tầm thường võ tôn thậm chí võ thần hay là đều không nhìn ra cái gì nhưng theo tần d ị c h này ánh nguyệt tôn sơn môn mông lung dì tưởng rõ ràng là không gian rung động vô thường hóa hợp mà một cùng mặt khác h ư không có thâm tầng đối ứng liên hệ không có gì bất ngờ xảy ra Coi như là một chỗ thánh giả mở ra tiểu thế giới, lấy tiểu thế giới vì là bình phong, hơn nữa thánh binh, thánh khí c h ấ n áp hạt nhân, gặp phải thánh giả tấn công sơn môn, cũng có thể miễn c ư ỡ n g chống lại một, hai, quan trọng nhất chính là, có thể ở thời khắc nguy cơ, đem sơn môn thu vào bên trong tiểu thế giới, phá tan thâm tầng h ư không chạy trốn, chỉ cần có nắm giữ đối ớm tọa độ, hoặc là đối diện có thánh giả đại năng tiếp dẫn, bước đi này cũng không nguy hiểm, trái lại, bởi vì thâm tầm h ư không dường gì khó lường, tầm thường thánh giả cũng hơn nửa không dám truy h í c h liền có thể nhờ vào đó bảo vệ sơn môn đạo thống không mất, u, v, k, q u q u m xem ra vực ngoại đại năng thủ đoạn, quả thực không bình thường, một ít không có thánh giả tỏa c h ấ n tôn g môn, cũng có một chút sức lực, thương lan vực bên trong sẽ không có loại thủ đoạn này xem ra là mấy trăm ngàn năm bên trong tân phát triển ra đến biến hóa tân d i t h ỏ a mãn gật gù ánh nguyệt tung bên trong quả thực có thánh giả đã từng tỏa t ấ n quá dù cho hiện tại không có nói vậy cũng sẽ không làm ta thất vọng bước kế tiếp nên bái vào ánh nguyệt tung lẫn vào bên trong Do thăm tung môn kho báo vị trí, nếu là đổi thành người khác, bước đi này liền phải cẩn thận suy nghĩ, mọi cách mưu đồ, làm việc như băng mỏng trên giày, nghĩ tất cả biện pháp ẩm dấu, sau đó thận trọng từng bước, tìm cơ hội đạt thành mong muốn, nhưng tần dịp nhưng không chuẩn bị theo, ấm loại này sáo lộ đến, hắn phương thức, có thể x ư n g tùng là đơn giản trực tiếp đến cực điểm, Bái vào t ô n g môn, tìm hiểu tin tức, ra tay đoạt bảo, ba bước kế hoạch, làm liền một mạch, đi rồi, tần d ị c h điều động đổn quang, trực tiếp phóng lên trời, chạy như bay hướng về cách đó không xa ánh nguyệt t ô n g sơn môn, hắn thậm chí đều chẳng muốn đi chờ nửa tháng sau sơn môn đại đ i ể n hôm nay liền muốn bái vào ánh nguyệt t ô n g tìm v i xe xuất thủ, cướp đoạt kho máu, khôi phục tu vi, sau đó chờ hắn tu vi khôi phục đỉnh cao, nghĩ cách bồi thường trở lại là được rồi, ầm, đột quang cắt ra vòng trời, ngăn ngắn chốc lát liền phi đột ngàn dặm xa, rất xa nhìn thấy cái kia ngàn trưởng cao bạc ngọc lâu bài, lâu bài trước, rộn rộn ràng ràng, càng đầy đủ vây quanh mấy vạn người, t r e n vai thích cánh, ầm ý khắp trốn, tần dịch khẽ cao mày, không phải còn có nửa tháng, mới là ánh nguyệt t ô n g sơn môn đại điển sao, nơi này làm sao sớm tụ tập nhiều người như vậy, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm bốn mươi tám thánh thể thiên phú kinh thế người, ánh nguyệt t ô n g trước sơn môn, hai hàng t ổ n g mười tám tên đệ tử, ăn mặc màu xanh nhạt bảo phục, thủ về ở hai hàng, cách đó không xa, mấy vạn người vây quanh cùng một chỗ, nam nữ già trẻ đều có, x e n lẫn trong một chỗ, âm thanh ầm ý một mảnh, thỉnh thoảng, liền có á n h nguyệt t ô n g môn nhân đệ tử, từ bên trong sơn môn đi ra, bị một đám người vây lại, nhiệt tình vô cùng, hóa ra là như vậy, tần diệt đồn quang, ở trên vòng trời xoay quanh chốc lát, đúng là thấy rõ, này mấy vạn người bên trong phần lớn đều là đến xem trò vui, tìm vận may, còn lại, nhưng là nghĩ trăm phương ngàn kế thác phương pháp, tìm quan hệ, thậm chí liền ngay cả một ít ngoại môn, đ ệ tử tạp dị, đều có người nhờ làm h ộ ánh nguyệt t ô n g dù sao cũng là tứ đại thánh t ô n g một trong, bọn họ sơn môn đại điển, mặt hướng toàn bộ thiên hà vực, chọn lựa đ ệ tử cũng là nghiêm ngặt vô cùng, không nói tuấn tư v ũ t ệ dù cho nhiều một tia mắt duyên, hoặc là sớm biết được tí tẹo tin tức, vậy cũng là tốt đẹp. có điều những này cùng hắn, đều không có quan hệ gì. hắn phải đi, cũng không phải chính kinh phương pháp, ầm,、um, tần d ị ệ t đem đồn quang hạ xuống, thằng tắp hàng ở sơn môn trước, nhất thời hấp dẫn một số đông người chú ý, tiếng huyên náo âm không khỏi vì đó một tính gác cổng ánh nguyệt t ô n g để tử bên trong lúc này liền có một người tiến lên quát hỏi ta ánh nguyệt t ô n g sơn môn trọng địa người tới dừng lại n g ư ờ i như muốn bái p h ỏ n g vị nào để tử trong môn chấp sự trường lão cần hiện bái thiếp dẫn tiến tần d ị c h khẽ mỉm cười mở miệng nói ta lần này chính là bái vào ánh nguyệt t ô n g bên trong mà tới Gác cổng để tự ngẩn ra. Lúc này cao mày nói. ngươi chẳng lẽ là ngoài núi dã nhân sao. không biết thời đại. ta ánh nguyệt tôn sơn môn đại điền. còn có nửa tháng mới tổ chức. còn không mau mau lui ra. cách đó không xa xúm lại mấy vạn võ già. cũng chú ý tới động tính bên này. không khỏi hống bật cười. người kia là ai. nửa điểm u y củ cũng không hiểu. đúng vậy. cứ cách sơn môn đại điển nhưng còn có nửa tháng đây hắn chính là võ thần trưởng lão con riêng ánh nguyệt t ô n g cũng không thể là hắn ngoại lệ chứ thá h a đúng là hiếm thấy nhìn thấy một cái trẻ con miệng còn hôi sữa â m ý khắp trốn trong tiếng cười tần dịp khuôn mặt bất biến nhàn nhạt nói ta chính là trời sinh thánh thể lần này quyết ý bái vào ánh nguyệt t ô n g là cho các ngươi thiên mặt mũi lớn ngươi còn muốn ngăn trở ta sao cái gì đối diện đông đảo thủ sơn đ ệ tử vừa nghe lúc này giật n ả y cả mình trời sinh thánh thể bọn họ phản ứng lại cái ý niệm đầu tiên chính là không tin tưởng trời sinh thánh thể vậy cũng là một phương biên giới bên trong mấy chục ngàn năm mới ra một vị cái thế tài năng nếu như trên đường không chết trẻ có tới mày, tám phần mười nắm, có thể thành tựu võ đạo thánh g i ả người như vậy, làm sao có khả năng lại lớn như vậy đâm đâm trực tiếp chạy tới bái môn, rào, bốn phía mấy vạn người quần, càng l à c ồ lên một mảnh, r ồ n dập lên tiếng nói, trời sinh thánh thể, không thể, thật sự coi thánh thể là rau cải trắng, tùy tiện đến cá nhân đều là thánh thể tư cách, người này từ đâu tới như vậy huyên hoang khoát lác rất nhiều thủ sơn để tự đối diện vài lần đúng là thận trọng nhiều lắm một người quát hỏi ngươi tự gọi trời sinh thánh thể có cái gì b ằ n g chứng b ằ n g chứng tần d ị ệ p cười nhạt một tiếng lúc này bước ra nửa bước â m ầm thân thể của hắn bên trên đột nhiên phóng ra vô lượng x í c h ánh sáng màu vàng ấm tỏa ra vô cùng vô tận quang nhiệt cảm giác dường như trên trời đại nhật rơi vào phàm trần được này khí tức khuấy động một triệu dặm bên trong vòng trời nhất thời mây gió biến ảo nổ vang như lôi liền ngay cả trên chín tầng trời mặt trời đều trong nháy mắt trở nên cường thịnh mấy phần kim quang ấm ánh phóng con đường linh văn như hoa tuyết g i ố n g như bay là tả mà xuống này chính là thuần dương thánh thể khí tức hiện ra, dẫn tới thiên tượng c ổ n g hưởng biến động. chuyện này, chuyện này, rất nhiều thủ sơn đ ệ t ử vẻ mặt ngơ ngác, một bên mấy vạn người càng là trợn mắt ngoát mồm, bọn họ chưa từng gặp qua bực này kinh người gì tưởng, dù cho là võ thần đột phá, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, phạm vi bao trùm càng rộng hơn, nhưng này cuồn cuộn khí tức nhưng cũng là còn kém rất rất xa người này người này càng đúng là trời sinh thánh thể tôn sư cầm đầu thủ sơn đ ệ tử không khỏi chấn động trong lòng không ngước trong lúc nhất thời càng nói không ra lời làm sao còn đứng ngây ra đó làm gì tần d ị c h lông mày nhíu lại thu hồi cả người khí tức nhàn nhạt nói còn chưa lập tức thông truyền cho các ngươi trưởng môn thật nếu để cho cần mố đợi được sau nửa tháng s a o vâng vâng vâng, cái kia thủ sơn để tử theo bản năng liên thanh đáp lại, căn bản không dám phản bác, lúc này liền muốn lấy ra đưa tin pháp khí, hắn có điều là c á c h để tử n g o ạ i môn, tự nhiên không có tư cách, cho trưởng môn đưa tin, mà muốn tầng tầng đăng báo, nhưng đúng vào lúc này, không cần, một đạo thanh âm thanh lệ, Đột nhiên từ vòng trời bên trên truyền đến, một đạo cầu v ồ n g rơi xuống đất, trong thời gian ngắn tiêu tan, tần dịch g ư ơ n g mắt nhìn lại, nhưng là một vị người mặc màu đỏ la quần, đầu đội cánh phượng châm cài, dung nhan tinh x ả o xinh đẹp nữ t ử thực sự là trời sinh thánh thể, quần đỏ nữ t ử trên dưới đánh giá tần dịch, trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng, bái kiến trưởng môn, rất nhiều thủ sơn đ ệ tử thấy rõ người tới thân hình tướng mạo lúc này dưới sự kinh hãi r ồ n dập quỳ xuống đất hành lễ đứng lên đi quần đỏ nữ t ử tiện tay vung lên đem bọn họ nâng lên ý cười dịu dàng nhìn tần diệp ôn nhu nói ngươi muốn bái vào ta ánh nguyệt tông môn hà tần diệp khẽ gật đầu đúng mực chắp tay nói không sai Tên i tử chính là á n h n g u y ệ t tôn trưởng môn, còn chưa thỉnh giáo tục xanh tôn hào, quần đỏ nữ tử nghe vậy, cười h í p mắt mở miệng nói, ngươi không cần khách khí như thế, ta tên lâm hồng tụ, lại là bản tôn chi chủ, tần d ị ệ p gật đầu nói, tại hạ tần d ị ệ p một giới tha phương tán nhân, nhìn thấy lâm trưởng môn, lâm hồng tụ trong lòng vui mừng, lúc này cười nói, nơi này nói chuyện bất tiện ngươi mà đi theo ta dứt tiếng trên người nàng liền có một luồng vô hình pháp lực bốc lên đưa nàng cùng tần d ị c h thân hình cuốn một cái hóa thành cầu v ò n g bay thẳng mà đi rơi vào thiên hà bên trên chuyện này một bên mọi người ngơ ngác nhìn cầu v ò n g đi xa không khỏi tâm thần chấn động một người lẩm bẩm nói người này không ngờ là thật sự trời sinh thánh thể thiên hà bên trên vạn trưởng lâu thuyền đỉnh â m cầu vồng hạ xuống hiển lộ ra tần dịch cùng lâm hồng t ổ bóng người đến cha cha cha hai người mới vừa hạ xuống một bên nam đồng tiện nhìn chằm chằm tần dịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói sư t ỷ ngươi cũng thật là chó ngáp phải r ồ i ngươi ở nhà ngồi lại liền có thể gặp được trời sinh thánh thể tới cửa. Lâm hồng tụ nghe vậy, cười ha ha, đắc ý nói, đây chính là vận khí, điều này giải thích thiên ý ở ta, nên ta á n h nguyệt tông hưng thịnh. Tần d ị c h nghe vậy, khẽ mỉm cười, cũng chưa mở miệng. Tần d ị c h công tử, lâm hồng tụ nhìn tần d ị c h lúc này cất cao giọng nói, ngươi chính là trời sinh thánh thể phong thái, Lần này quyết định bái vào ta ái n nguyệt t ô n g quả thật ta sơn môn chuyện may mắn. như vậy, ta tự mình thu ngươi làm đồ đệ, lập ngươi vì là trưởng môn người thừa kế. nàng nói được nửa câu, lại cảm thấy có chút không thích hợp, vội vã sửa lời nói. vẫn là quên đi. thiên phú của ngươi khoáng cổ tuyệt luôn. ta vẫn là thay thầy thu đồ đệ, chuyện cho ngươi bản t ô n g thần công diệu pháp. từ đó về sau, ngươi ta lợi dụng sư tỷ để tương xứng, không biết ý của ngươi như thế nào. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm bốn mươi chín một cách yêu cầu quá đáng. Lâm hồng t ụ tự hỏi mình, chính mình đời này, đột phá thánh giả cơ hội xa vời, mà trước mặt tần d ị nhưng là trời sinh thánh thể, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tám phần mười chính là một vị võ đạo thánh giả. Nàng nếu là làm tần d ị c h sư phụ, chỉ sợ không có tư cách này, là chiếm người ta tiện nhi. g Bởi vậy mới nghĩ thay thầy thu đồ đệ, lấy sư phụ nàng thánh giả tu vi. đúng là có tư cách thu vị kế tiếp trời sinh thánh thể đồ đệ, thay thầy thu đồ đệ, tần d ị c h lông mày nhíu lại, không sai. lâm hồng t ụ tự tin nở n ụ cười. mở miệng giải thích, gia sư chính là đời trước tôn chủ, ánh nguyệt tiên tử, cũng là võ đạo thánh giả tôn sư, chỉ là sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất hạnh qua đời, mới do ta đến kế thừa chức trưởng môn, ngươi bái vào sư tôn ta môn hạ, cũng không tính nhục không có ngươi thánh thể phong thái, ý của ngươi như thế nào, tần dịch k h ô n mặt bất biến, vuốt cằm nói, Ta không có ý kiến, cái gì bái sư không bái sư, hắn căn bản không để ý, vậy thì tốt, lâm hồng tụ nghe vậy, đại thở ra một hơi, nàng sở dĩ, như thế sốt ruột dò hỏi tần dịch ý kiến, chính là phải đem danh phận xác định được, phải biết trời sinh thánh thể, cỡ nào hiếm thấy, cỡ nào hiếm thấy, chỉ cần có thể đem tần dịch thu vào trong môn, tương lai chính là một vị thánh giả, nguyên nhân chính là này. n à n g cũng căn bản không sợ, tần d ị c h không rõ lai lịch, có hay không là địch phái gian tế chờ chút vấn đề nhỏ, thử hỏi tôn phái nào, cam lòng đem trời sinh thánh thể phái ra đi làm gian tế. tần d ị c h sư đệ, lâm hồng tô còn chưa mở miệng, một bên nam đồng tiện cười ha hả nói, sư tôn khi còn sống, chỉ lấy ta cùng sư t ỷ hai tên đ ệ tử, bây giờ ngươi chính là người thứ ba, không sai. Lâm hồng tù nghe vậy, khẽ vuốt c ầ m nói, ta á n h nguyệt t ô n g bên trong, căn bản đại pháp tên là á n h nguyệt thiên khuyết lưu ly tâm kinh, chính là nhắm thẳng vào thánh g i ả đại đạo, cấu kết á n h nguyệt cảnh giới thần công bí đ i ể n chỉ là, nàng nói đến chỗ này, không khỏi có chút khó khăn, Ta vừa mới, quan sát sư để thánh thể gì tưởng. tựa hồ là ly hỏa thánh thể, chỉ sợ cùng bản môn thần công, không quá phù hợp. Trời sinh thánh thể, chỉ cần tu vi đại thành. Bản thân liền có cấu kết một phương h ư không giới tầng lực lượng, dù cho công pháp không hợp, nhưng thành tựu thánh giả sau, cũng có thể đồng thời điều động hai phe giới tầng sức mạnh to lớn, cung cấp khó gặp địch thủ. nhưng nếu công pháp kết hợp lại, vậy thì càng l ợ i hại hơn. một khi thành tựu thánh giả, uy năng vượt xa tầm thường thánh giả, thậm chí đủ để ngang hàng thánh giả t ầ m ba đại năng, lâm hồng tù suy nghĩ, tự nhiên là lo lắng công pháp không hợp, ảnh hưởng tần d ị c h tu luyện, càng là đối với ái nguyệt tôn lòng trung thành, có thể vội vàng trong lúc đó, lại tới đi đâu tìm một môn phù hợp hắn, nhắm thẳng vào thánh giả thần công đây, sư tỷ không cần sầu lo, tần d ị ệ t nhìn ra nàng buồn phiền, khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta cũng không phải là ly hòa thánh thể, mà là thuần dương thánh thể, phù hợp ta thánh thể tu luyện huyền công, nghĩ đến thiên hà vực bên trong, cũng không ít oi, cái gì, lâm hồng tô cùng một bên nam đồng nghe vậy, Lúc này sợ hãi thay đổi sắc mặt, thuần dương thánh thể, đây chính là tứ đại mạnh nhất thánh thể một trong, so với bọn họ lúc trước cho rằng ngũ hành thánh thể một trong ly hỏa thánh thể, còn mạnh mẽ hơn nhiều, càng là thuần dương chi thuộc, gần như một nửa công pháp, đều có thể phù hợp thánh thể phong thái, tìm kiếm thích hợp công pháp độ khó giảm mạnh, không nghĩ tới, sư đ ệ dĩ nhiên là thuần dương thánh thể, Lâm hồng tụ trong lòng càng vui mừng, đây chính là thực sự là trời ban cơ duyên, nói, nàng vội vã vỗ bầu ngực, bảo đảm nói, sư để yên tâm, sư tỷ ta nghĩ trăm phương ngàn kế, cũng sẽ tìm tới cho ngươi phù hợp thánh thể huyền công, nhiều thì nửa tháng, chậm thì bảy ngày, liền có kết quả, sẽ không chỉ hoán sư để ngươi tu hành, dưới cái nhìn của nàng, Tần d ị ệ c tu vi thực tại bình thường, có điều là sơ thành võ tung, khí tức vô cùng mịt mờ, cũng không có vẻ mạnh mẽ, chuyện tu công pháp chính là thời điểm được, tần d ị ệ c cười gật gù, hốt chuyện đề tài, đúng rồi. Sư t ỷ ta còn có cái yêu cầu quá đáng, không biết có hay không nên mở miệng, một bên lâm hồng tù nghe vậy, ngẩn ra, lúc này hào khí nói, sư để cứ mở miệng, bất luận cái gì vấn đề, chỉ cần không phải liên lụy đến thánh giả, sư tỉ đều có thể đáp lại, dưới cái nhìn của nàng, tần d ị ệ sở cầu, có điều là hắn tự thân hoặc là thân t ộ c bạn tốt có hơi phiền toái thôi, ánh nguyệt t ô n g tốt xấu cũng là tứ đại thánh t ô n g một trong, thiên hà vực bên trong, phiền toái gì giải quyết không được, cũng không là đại sự gì, ừm tân d ị ngại ngùng cười cợt tựa hồ có hơi thật không tiện chỉ là ta có một cái cổ quái yêu thích quan sát thưởng ngoạn những người thiên cổ kỳ chân khi thế gì bảo bản t ô n g vừa là tứ đại thánh t ô n g một trong truyền thừa cửa viễn nghĩ đến bảo bối nhất định không ít không biết sư t ỷ có thể không đáp ứng để ta tiến vào t ô n g môn trong kho báu nhìn một lần cho thỏa lâm hồng tù sưởng sốt một chút Lập tức cười ha ha nói. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Việc nhỏ một việc thôi. Nói, nàng cười hít mắt mở miệng nói. Vừa vặn, ngươi bái vào sư tôn ta môn hà. Ta cái này làm đại sư t ỉ cũng nên cho ngươi bị một phần lễ vật mới là. đi, chúc ta này liền đi trong kho báu. chỉ cần ngươi coi trọng. hết mức cầm. tạm thời coi như lễ vật ta cho ngươi. Tần diệp nghe vậy, lúc này hai mắt sáng ngời, được, đa tạ sư tì, một bên nam đồng, lớn tiếng nói, ta cũng muốn đi, ta cũng phải chọn một cái lễ vật, sư tì, ngươi đắc đắc lâu không có chuẩn bị cho ta lễ vật, lâm hồng tù nghe vậy, lườm hắn một cái, lại có chút không thể làm gì, được, đều đi, đều đi, Dứt tiếng, Nàng phất tay áo vung lên, bốn phía không gian nhất thời kịch liệt biến hóa lên, chờ g ầ n sóng lắng lại, ba người đã vô thanh vô tức, đến một phương tuyệt nhiên bên trong thế giới khác, phóng tầm mắt nhìn lại, thế giới phân chia thành thanh hoàng hai màu, không rõ một mảnh, không có bất luận là đồ vật gì, nhưng một mực chiếu d ọ i ra ngoài giới sơn môn cảnh tượng, đây chính là ánh nguyệt tôn tiểu thế giới sao. tần d ị c h trong lòng khẽ động, hắn dự liệu quả thực không kém, nay ái n nguyệt t ô n g bên trong thế giới tình hình như vậy, rõ ràng là triển khai hóa hợp thuật, cho rằng cuối cùng lá bài tẩy, â m lâm hồng tụ đến nơi này sau khi, liền vận chuyển pháp lực, đánh ra một đạo pháp quyết, vòng trời bên trên, không gian ầm ầm rung động, mở rộng một vệt kim quang lấp l ó e môn hồ, Ánh nguyệt tông kho báu, tần d ị ệ t hít hít mắt, không ra hắn dự liệu. n à y ánh nguyệt tông kho báu, cùng thánh vực thánh tông sơn môn như thế, chọn dùng giới bên trong chi giới cơ cấu, một c á c h bám vào bên trong tiểu thế giới, kiên cố vô cùng loại nhỏ bí cảnh, nếu là muốn mạnh mẽ xông vào, cái kia phải từ ngoại giới đánh nát toàn bộ tiểu thế giới, phá tan sơn môn đại trận không thể. bình thường thánh giả đều không làm nổi nhưng bây giờ nhưng là á n h nguyệt tôn chủ lâm hồng tụ tự mình dẫn hắn tới được khôi phục tu vi cơ hội gần ngay trước mắt tần diệt trong lòng không khỏi chờ mong lên biện pháp khác tuy rằng đơn giản trực tiếp đến cực điểm nhưng cũng vô cùng h ấ u hiểu không có bất luận c á c h nào tôn môn có thể cử tuyệt một vị trời sinh thánh thể gia nhập mê h o ạ c đây là đường hoàng dương mưu. chúc ta đi thôi. lâm hồng tù thanh quát một tiếng. liền thôi thúc pháp lực. trước tiên tiến vào kim quang kia trong cánh cửa. tần dịch cùng một bên nam đồng. tự nhiên là theo thật sát. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba. chương sáu trăm năm mươi đột nhiên gây khó khăn tu vi toàn phục. hô, tần dịch chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lói lên. Chờ hắn một lần nữa thấy rõ bốn phía thời gian, thình lình đã đi đến một phương tia sáng mờ nhạt bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong, chỉ có trăm dặm vung vắn, thần niệm đảo q u a có thể thấy rõ ràng, chia làm vài khối khu vực, các khu vực lại có cẩn thận phân chia, bày ra rõ ràng, các loại giá c á c phù khố, lan tràn trăm dặm, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối, bên trong khối thứ nhất khu vực chất đống chính là nguyên tinh qua loa quét qua liền biết không xuống trăm tỷ khối thứ hai khu vực nhưng là các loại cấp bậc linh đan cuối cùng cũng là sơ đẳng thiên đan cao nhất nhưng là mấy viên d ạ n g ngời ư rực rỡ thánh phẩm đan dược khối thứ ba khu vực là các loại cấp bậc linh bảo bí bảo có điều nhưng không có thánh binh thánh khí nghĩ đến không phải trấn áp sơn môn, chính là nắm giữ ở lâm hồng t ổ sư tỷ để trong tay hai người, khối thứ bốn khu vực, nhưng là một ít khoáng thạch bảo tài, linh thảo ngọc dịch, đều là một ít ngoại giới hiếm thấy thiên tài địa bảo, nơi này nhưng thành đống bày ra, cuối cùng khối thứ năm khu vực, thì lại diện tích ít nhất, là một ít cổ quái kỳ lạ, khó có thể phán đoán cấp bật đồ vật, tổng cộng có điều mấy chục k i ệ n cho tới tầm thường linh tinh, bảo khí, linh đan hàng ngũ, cấp bậc không cao, nơi này nhưng là không có, mà công pháp đ i ể n tịch hiện nhiên cũng có c á c h khác gửi nơi, sư đ ệ làm sao một bên lâm hồng tụ chờ tần d ị c h thu hồi thần niệm mới mở miệng cười nói, này bên trong có thể có vào được ngươi pháp nhãn bảo vật Nói, nàng bổ sung một câu nói, không cần phải gấp gáp, ngươi có thể c h ầ m giãi trọn, chỉ cần ngươi coi trọng, sư tỷ đều đưa ngươi, một bên nam đồng nghe vậy, lầm bầm nói, sư tỷ thực sự là bất công, lâm hồng tụ không có để ý đến hắn, chỉ là trùng tần d ị ệ p cười nói, ngươi như nắm không cho chủ ý, sư tỷ cũng có thể cho ngươi đề cử vài món bảo vật, không cần, Tần d ị c h khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, sư đ ệ ta đã quyết định, ta tất cả đều muốn, vừa dứt lời, hắn hơi suy nghĩ, tàng ở trong đan điền cái kia một cái vô cùng nhỏ bé màu thiên thanh ba tích le, ầm ầm nổ tung, một luồng m i n h mông cuồn cuộn, uy năng vô cùng pháp lực, từ trong cơ thể bốc lên, cuồn cuộn mà ra, chính là n h ị p loạn cấu nguyên pháp n h ị p chuyển pháp lực công lao, có thể để cho hắn trong nháy mắt, bùng nổ ra thời điểm toàn thịnh u y năng, â m ầm, lần này pháp lực đẩy ra, tần dịch là ra tay toàn lực, trực tiếp điều động hai đại giới tầng lực lượng, vô biên vô hạn u y năng triển khai, toàn bộ bí cảnh ầm ầm rung động, tựa hồ muốn nước ra, liền ngay cả bên ngoài tiểu thế giới đều đang không ngừng lay động, cọp kẹp, bí cảnh bên trong, Quay t r u n g quanh năm đại khu vực, các đại điện c á c phù khố, bố trí lít nha lít nhít tầng tầng cấm chế, lúc này dường như vỏ trứng gà giống như ầm ầm phá nát, t ầ n d ị t o à n thịnh thực lực, c ỡ nào mạnh mẽ, chớ nói chi là, lần này là đột nhiên gây khó khăn, lại là bên trong nở hoa, một bên lâm hồng tụ đừng nói không phản ứ n g kịp, coi như đem đại trận uy lực toàn mở, cũng ngăn cản không được tần d ị c h thu, tần d ị c hơi h suy nghĩ. Lúc này đem bí cảnh bên trong, tất cả mọi thứ, một mạch toàn bộ thu vào chính mình không gian mang theo người bên trong. Lúc này, mới vừa mới qua đi không tới nửa cái c h ớ p mắt, hắn không dám thất lễ, thừa dịp mình còn có thánh giả oai. Lúc này ở trong lòng cấp t ố c đọc thầm nói, hệ thống, đem ta không gian mang theo người bên trong. tất cả mọi thứ toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm. Ken. h Hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở. Trong nháy mắt vang lên. Hối đoái đã hoàn thành. Ký chủ tổng cộng thu được năm sáu trăm bảy mươi năm điểm cấp bốn nạp tiền điểm. được, tần diệp bỗng cảm thấy phấn chấn. nhanh chóng đọc thầm nói. lập tức chữa trị ta trên thân thể sở hữu thương tích. Ken. h Ký chủ thương thế đã chữa trị. tổng cộng tiêu hao bảy trăm ba mươi bảy điểm cấp bốn nạp tiền điểm, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, mới vừa hạ xuống, trong c õ i u minh, một luồng r ồ i r à o vô cùng sinh cơ hạ xuống, tần d ị c h thân thể nhất thời dường như lâu hạn gặp cam lâm, cấp tốc đem thu nạp, luyện hóa, có thương t h í quét đi sạch sành xanh, một hai trăm chín mươi sáu ước pháp lực ba tích le, Toàn bộ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, rốt cuộc khôi phục thực lực tu vi, tần d ị c h trong lòng, bay lên một luồng vui sướng tình, tuy rằng vận dụng cấm t h u ậ t nhịp chuyển toàn thân pháp lực, dẫn đến thương thế càng nặng, tiêu hao nạp tiền điểm càng nhiều, nhưng h ắ n cũng không để ý, còn lại nạp tiền điểm, còn có tiếp cận năm ngàn điểm, đầy đủ h ắ n nhất thời tác dụng. ngươi ngươi, lúc này, một bên bị này thỏ lên thước lạc k i n h biến, chấn động như bị xét đánh lâm hồng tụ, mới phục hồi tinh thần lại, khó có thể tin tưởng nhìn chằm chằm tần dịch. ngươi là thánh g i ả ngươi đường đường thánh g i ả dĩ nhiên dùng loại này bị ổi thủ đoạn, l ấ n vào ta trong tôn g môn, mưu đồ gây dối, trộm lấy bảo vật, ngươi, ngươi quả thực, nàng cơ hồ bị khí bị váng đầu, cả người đều đang run rẩy. nào có người như vậy. vị nào võ đạo thánh g i ả không phải cao cao t à i thượng. một phương biên giới bên trong tuyệt đỉnh đại nhân vật. làm sao sẽ làm loại chuyện này. chuyện đi mặt mũi có còn nên. uổng nàng còn tưởng rằng. đúng là chính mình thời cơ đến. vận khí chuyển biến tốt. đụng tới trời dáng cơ duyên. ai ngờ đến dĩ nhiên là dẫn sói vào nhà. Sư tì nói cẩn thận một bên nam đồng phản ứng lại sau nhưng là biến sắc kéo kéo lâm hồng tụ tay áo trong lòng phát lạnh bất luận người trước mắt này đến tột cùng là lai lịch gì nhưng đối phương thánh giả oai cũng đã bày ra vô cùng nhuần nhuyễn càng là nơi này là ở sơn môn đối ứng trong tiểu thế giới bộ bọn họ liền cuối cùng thủ đoạn Đều giống như mất đi hiệu、lực. Nếu giống giận như này thật chọc giận trước mất mặt lực. là ây, lâm hồng tù sắc mặt nhất b ạ c h hiển nhiên cũng là muốn thông bên trong then chốt, tuy rằng tức g i ậ n đến run, nhưng không dám nói nữa. h a h a tần diệt thu hồi tâm thần, k h ẽ cười một tiếng, nhìn về phía lâm hồng tù nói, lâm trưởng môn, Lần này là tần mố sai lầm. Tần mố lúc trước, cũng không phải là có ý định ẩ n dấu thân phận, mà là thân bị thương nặng. pháp lực tồn thất lớn, chỉ có thể lấy bí pháp áp chế thương thế, vì khôi phục tu vi, không thể không ra hạ sách này. kính xin lâm trưởng môn yên tâm. hôm nay m ư ợ n ánh nguyệt t ô n g tất cả sự vật, tần mố ngày khác ướp sẽ có báo đáp lớn. Lâm hồng tụ nghe vậy, sắc mặt vẫn cứ khó coi, âm thanh hơi lạnh, đa tạ thánh giả pháp ở ngoài khai ăn, dưới cái nhìn của nàng, đây rõ ràng là thiếu niên trước mắt này thánh giả tìm cớ, cái gì ngày sau ít sẽ có báo đáp lớn, ngươi đều đem ta nhà tôn môn cướp đoạt hết, báo đáp đáp cái cái gì, hắn cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra đến một câu nói, bây giờ thánh giả dĩ nhiên được đền bù mong muốn chẳng biết có được không rời đi ta á n h nguyệt tôn g sơn môn nàng quyết định chủ ý chỉ cần người này rời đi lập tức phát động thủ đoạn cuối cùng phá tan h ư không mà đi người này như vậy vô liêm sỉ. bên ngoài còn có ly hợp thánh giả mực này đại địch thiên hà vực đ t là không thể lại để lại không vội ai ngờ đến Tần d ị ệ c càng khoát tay áo một cái, mở miệng nói, không dối gạt lâm t r ư ở n g môn, tại hạ ở lâu thâm sơn, quanh năm bế quan tu luyện, không m à n g thế sự, đối với bây giờ thiên hà vực, thậm chí chân v ũ giới tình hình, cũng không rõ ràng, có thể hay không làm phiền lâm t r ư ở n g môn, đem có quan hệ ở đây tất cả thư t ị c h bí lục, toàn bộ cho ta đưa đến, để ta tìm đọc một phen, nói, hắn bổ sung một câu nói, đúng rồi, nếu là lệnh sư khi còn sống có lưu lại bí lục ghi chất, không liên quan đến ánh nguyệt t ô n g bí ẩn, tần mỗ cũng muốn nhìn một, hai, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm năm mươi một chân vũ l ị c h sử, vạn tháp thiên châu, ngươi, lâm hồng tụ trợn to mắt, chỉ vào tần dịp, cả người run cầm cập nói không ra lời, còn có người vô liêm s ỉ như vậy không riêng đem mình tôn môn kho báo cướp sạch còn muốn mơ ước chính mình sư tôn lưu lại bí lộ đ i ể n t ị c h sư t ỷ một bên nam đồng dùng sức kéo kéo ốm tay áo của nàng nỗ lực gượng cười nói kính xin thánh giả chờ một chút chốc lát ngày cần tất cả đ i ể n t ị c h chúng ta gặp mau chóng đưa tới được tần dịp khẽ gật đầu nói chờ ta xem qua đ i ệ n tịch, bàn lại đối với quý tôn môn bồi thường công việc đi, nam đồng hít sâu một hơi, khom người nói, vâng nói, hắn lôi kéo bất đắc dĩ lâm hồng tụ, rời đi bí cảnh bên trong, hai người mới vừa vừa rời đi, sư đệ, lâm hồng tụ bỗng nhiên tránh thoát hắn tay, tức giận vô cùng tức giận nói, ngươi vẫn đúng là chuẩn bị, đem sư tôn lưu lại bí lục ghi c h ấ p đều cho người này đưa tới hay sao. Nam đồng thở dài. Thấp giọng nói. người ở dưới mái hiên. không thể không quý đầu. sư tì. người này đoạt chúng ta môn phái cất g ấ u không có giết hai người chúng ta. chính là tốt. bây giờ hắn có yêu cầu gì. chúng ta chỉ có thể tận lực thỏa mãn. lâm hồng t ù giận dữ cười. nói như vậy. hắn nếu như coi trọng ta. để ta tự tiến cử giường chiếu, ta cũng phải ngoan ngoãn nghe lời hay sao. Nam đồng nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, thật muốn đến bước đi kia, đơn giản liều mạng một lần, ngọc đá cùng vỡ thôi, lâm hồng tù im lặng chốc lát, hít sâu một hơi nói, đều do ta nghe nói có trời sinh thánh thể bái vào tông môn, trong lòng vui mừng kích động, càng không có cần thần tra xét, cho tới d ẫ n sói vào nhà, rơi vào loại này hạ tràng, không riêng hải ngươi ta, còn hải toàn bộ tôn g môn, nam đồng lắc lắc đầu nói, sư tì, câu nói như thế này cũng đừng nói rồi, một vị thánh g i ả thật muốn trăm phương ngàn kế lẫn vào trong tôn g môn, chỉ bằng ngươi ta, lại há có thể điều tra đi ra, ta cũng không ngờ tới, thế gian to lớn, lại còn có loại này không biết xấu hổ võ đạo thánh giả. Lâm hồng t ụ thở dài nặng nề một tiếng. ngữ khí hiu q u ả n h nói. thôi, kế trước mắt. chỉ có thể đi một bước xem một bước. uvk quờ quờ m nam đồng gật gù. ánh mắt lấp lóe. thấp giọng nói. sư t ỷ ngươi đi vơ vét điển tịch bí lục. cho cái kia thánh giả đưa đi. bây giờ. phân phát môn nhân đệ tử đã không kịp, ta đi trong bóng tối đóng kín toàn bộ sơn môn, mở ra đại trận h ộ sơn, chuẩn bị bất chắc, lâm hồng tụ trọng trọng gật đầu, thấp giọng trả lời, được, sư để ngươi cẩn thận một ít, chỉ chốc lát sau, thánh giả đại nhân, lâm hồng tụ mặt lạnh, phất tay áo vung lên, rào, mấy vạn b ả n đ i ể n tịch, hiện lên ở bí cảnh bên trong, Trùng điệp loa l ê n Giống như núi nhỏ. Đây kép quờ quờ mờ. Chờ nàng rời đi sau khi, tần d ị c h thu hồi ánh mắt, trong lòng hơi động, ầm, mạnh mẽ khó lường thần niệm dò ra. trong thời gian ngắn đồng thời chuyển động mấy vạn quyển sách, lượng lớn văn tự, đổ lục chảy vào trong lòng, một phút sau, tần d ị c h thu hồi thần niệm, rơi vào trầm ngâm bên trong, ánh mắt lấp lóe, càng là như vậy sao, những n à y điển tịch sách, gần như hoàn chỉnh vạc trần toàn bộ chân vũ giới, từ thời đại thái cổ tới nay lịch sử, thái cổ đại kiếp đến nay, toàn bộ chân vũ giới, đại thể có thể chia làm viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ bốn cái thời đại, viễn cổ man hoang thời đại, yêu thú ma tai tàn phá, tiên đạo đổ nát đ o à n tuyệt, loài người thê thảm tuyệt vọng, dựa cả vào ngủ say tiên đạo đại có thể chống đỡ, kéo dài hơi tàn, mãi đến tận võ tổ đột nhiên xuất hiện, khai sáng võ đạo, gần như lấy sức một người, trung kết thời đại hắc ám, thời đại thượng cổ sơ kỳ, võ đạo nhanh chóng truyền bá, b ồ n g bột phát triển, thăm dò, chinh phục, khai phá là điểm chính, một c á c h lại một c á c h tân biên giới bị phát hiện, rất nhiều võ đạo thiên kiêu, đại năng rồn d ậ p bốc lên, các loại mạnh mẽ thế i t lực, mọc lên như nấm giống như thành lập, nhưng chân vũ giới rộng lớn đến đâu vô biên, cũng cuối cùng cũng có phần cuối, đợi được thượng cổ trung thị, mấy trăm cái biên giới bị phát hiện, xây dựng, các loại võ đạo lưu phái, cường giả trăm hoa đua nở, tiến vào trước nay chưa từng có đỉnh cao thời đại, lửa cháy bừng bừng phanh dầu thời đại vàng son, mà đỉnh cao qua đi, chính là vách núi, phát hiện mới biên giới, càng ngày càng ít, võ đạo cường giả nhưng càng ngày càng nhiều, nguyên khí đất trời, Tu hành tài nguyên trung quy có hạn, nhiều x ư ít nến, chờ mâu thuẫn trở nên gay gắt đến đỉnh điểm, một trận đại chiến liền không thể phòng ngừa, trận chiến tranh n à y bao phủ gần như toàn bộ chân vũ giới, mấy trăm biên giới, mênh mông nhiều thế lực lớn, vì tranh cướp địa bàn, tài nguyên, đánh thành một đoàn, dòng giã đánh mười mấy vạn năm, toàn bộ thời đại thượng cổ, hơn nửa thời gian, chính là chiến tranh, hỗn loạn niên đại, vô số thế lực lớn lên lên xuống xuống, rất nhiều hoành áp một đời cường giả, đại năng sao băng giống như q u ậ t khởi, ngã xuống, từng c á c h từng c á c h c h ó i mắt tên hóa thành bụi trần, mãi đến tận một đời khoáng thế k ỳ nhân linh hoàng xuất thế, linh hoàng b ả n b é nhỏ xuất thân, từ phàm trần q u ậ t khởi, Kai h sáng khó mà tin nổi tổ linh tháp cách thức, có thể miệng đặt, hóa sinh thiên địa nguyên khí. tổ linh tháp xuất hiện, giải quyết triệt để nguyên khí đất trời có hạn căn bản mâu thuẫn. đến đây, lịch sử mở ra tân văn chương, toàn bộ chân v ũ giới, tiến vào ầm ầm sóng dậy thời đại trung cổ, trung cổ sơ kỳ, chân v ũ giới bách phế chờ hưng, tàn t ả khắp nơi, tổ linh tháp cách luyện chế, lượng lớn truyền bá, hòa hoán dịch liệt mâu thuẫn, các thế lực lớn cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, nhưng vẹn vẹn vạn năm sau khi, võ đạo phát triển liền một lần nữa rơi vào bình cảnh, có đại năng cường giả, suy đoán ra sở hữu tổ linh tháp, có thể hóa sinh nguyên khí tổng số một là có hạn, tổ linh tháp càng nhiều, một mình tổ linh tháp hiệu dụng liền càng thấp, vì thế, toàn bộ chân v ũ giới bên trong, tổng cộng ba mươi sáu nhà mạnh mẽ nhất thế lực liên thủ, thành lập thiên châu liên minh. s a u đó, thiên châu liên minh h i ể u lệnh giới bên trong, bắt đầu đoạt lại cùng lũng đoàn tổ linh tháp cách luyện chế, gây nên kịch liệt phản kháng. Chân v ũ giới lần thứ hai nhất lên đại chiến. nhưng lần này, đại chiến v ẹ n v ẹ n vãn năm, thiên châu liên minh liền lấy ưu thế tuyệt đối đạt được thắng lợi cuối cùng rất nhiều cái thế đại năng lấy vô biên pháp lực thần thông na di biên giới châu lục sơn hải hợp tạo một phương thiên châu l i ê n mệnh danh là vạn tháp thiên châu từ đó toàn bộ chân vũ giới bên trong chỉ có vạn tháp thiên châu mới có tổ linh tháp sau này mấy chục ngàn năm cách cuộc dần dần ổ n định lại Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân Tân g â n Tân Tân Tân n t Tân t n t â â n Tân Tân t Tân n Tân Tân t Tân Tân n Tân Tân Tân Tân n Tân t n Tân n t Tân n Tân Tân t n n Tân t n Tân Tân Tân Tân t Tân Tân Tân Tân Tân n Tân Tân Tân n Tân Tân n Tân Tân Tân Tân n t â Tân Tân t t Tân t n t â â n Tân Tân Tân Tân Tân n Tân t n Tân n t Tân Tân Tân Tân n Tân t Tân Tân Tân Tân t â Tân Tân Tân t â Tân Tân Tân Tân n Tân Tân Tân t Tân t n t â â n n ghi tên vạn thánh bàng từ đó về sau ngoài giới thánh giả thế lực lớn liền càng ngày càng ít vạn tháp thiên châu trở thành toàn bộ chân vô giới gần nhìn biên giới bên trong tuyệt đối võ đảo thánh địa người người n g ó trông nơi một thẳng đến về sau thiên châu liên minh bên trong có đại năng cường giả khai phát ra không hải tam bảo thăm dò thâm t ầ n tư không vô cùng d ư ớ i tầng, đờ nguy hiểm giảm mạnh, việc này bị coi là thời đại trung cổ kết thúc thịnh cử, thời đại trung cổ qua đi, mãi cho đến hiện nay mấy chục ngàn năm, liền được gọi là thời đại cận cổ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm năm mươi hai đề nghị của tần d ị ệ p bí cảnh bên trong, tần d ị ệ p khoanh chân ngồi, ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, c h â n v ũ giới lịch sử, bây giờ ta đã đại thể hiểu rõ, dựa theo thời gian suy tính, thương lan thánh giả lưu lạc doanh châu vực thời gian, hẳn là ở thời đại thượng cổ trung kỳ khoảng chừng, trái phải, vào lúc ấy, vừa vặn là doanh châu vực thời đại viến cổ, còn đang dùng thiên đế lịch pháp niên đại, nghĩ đến đây, trong lòng hắn dần dần có kế hoạch, xem ra, ta nhất định phải nghĩ cách tiến vào vạn tháp thiên châu. Nơi đó, mới là toàn bộ chân vũ giới thánh địa, vô số đại năng cường giả hội tụ địa phương, càng là thiên châu liên minh bên trong. Nghe đồn còn có mấy nhà, từ thời đại thái cổ thời kỳ cuối, liền truyền thừa đến nay siêu cấp thế lực, thời đại thái cổ thiên đình di tích, đặc biệt liên quan với thiên đế ghi c h ấ p chỉ khả năng ở vạn tháp thiên châu bên trong có manh mối, một niệm đến đây tần dịch lúc này đứng dậy một bước bước ra liền rời khỏi bí cảnh bí cảnh ở ngoài lâm hồng tù cùng nam đồng đứng ở bí cảnh lối ra vẻ mặt có chút sốt sắng trong bóng tối liên tục giao lưu hiện tại thế nào nam đồng dùng thần niệm lặng yên mở miệng hỏi một câu người kia đang làm gì lâm hồng tù cao mày ánh mắt có chút mê hoặc, hắn thật giống, thật sự chính là đối với điển tịch bí l ụ c cảm thấy hứng thú, đang xem thư, thật không, nam đồng nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, truyền âm nói, vậy thì tốt, hy vọng hắn thấy đỡ thì thôi, xem xong những sách này liền rời đi, vậy thì không thể tốt hơn, hai người bọn họ, căn bản không đối với tần d ị ệ t nói tới, chuyện gì sau bồi thường ôm lấy hy vọng có thể đem vị này ôm thần đưa đi bọn họ liền đốt nhăng đang lúc này cánh cửa vàng ống bên trong không gian rung động đ ẩ y ra tần dịch thân hình bỗng nhiên hiện lên hai vị tần dịch á n h mắt quét về phía hai người để lâm hồng tụ hai người nhất thời sốt s á n g lên đến ta có một việc muốn còn muốn hỏi hai vị Lần gần đây nhất vạn tháp thiên châu pháp hội, khi nào tổ chức, tần d ị c h tiếng nói hạ xuống, hai người không khỏi choáng váng, thiên châu pháp hội, liên loại này tin tức cũng không biết, lẽ nào người này thật sự bế quan quá lâu, nhiều năm liên tục nguyệt đều nhớ không rõ hay sao, vị này thánh giả đại nhân, lâm hồng tù hít sâu một hơi, trầm g i ọ n g mở miệng, khoảng cách lần sau thiên châu pháp hội, chỉ có không tới thời gian nửa năm chưa tới nửa năm tần dịp cao mày mở miệng nói thời gian sốt s á n g như vậy vậy ta như muốn tham gia pháp hội há nhất định phải lập tức khởi hành các ngươi áng nguyệt tông bên trong có vượt qua biên giới siêu cấp truyền tống trần sao lâm hồng tụ nghe vậy lắc lắc đầu nói chúng ta áng nguyệt tông bên trong không có nói Nàng bổ sung một câu nói, nguyên bản, khoảng cách lần sau thiên châu pháp hội, còn sót lại hơn ba trăm n ă m nhưng hai mươi năm trước, không biết biến cố gì, thiên châu liên minh ban phát pháp dụ, bảo là muốn đem thiên châu pháp hội sớm, tần dịch nhất thời vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt thâm t h ú y vô cùng, hai mươi năm trước, c á c h điểm thời gian này, quá xào rượu, vừa vặn khoảng cách hắn sau khi sinh chừng một năm n à y không thể không khiến hắn liên tưởng đến những phương diện khác trước từng có tình huống này sao lâm thời sớm thiên châu pháp hội tổ chức ngày lâm hồng tụ lắc lắc đầu nói chưa bao giờ có thật không tần dịch lộ ra như có vẻ suy nghĩ thánh giả đại nhân một bên nam đồng lúc này không nhịn được mở miệng nói thiên châu pháp hội sớm tổ chức sự tình từ lúc hai mươi năm chuyên khắp sở hữu biên giới ngày nếu là muốn tham gia thiên châu pháp hội lời nói cái kia không lâu sau đó liền muốn lên đường từ thâm tầng tư không vượt qua mấy trăm biên giới mới có thể đến vạn tháp thiên châu thiên môn vị trí vạn tháp thiên châu thiên môn đối ứng h ư không tỏa độ là công khai t a á n h nguyệt tôn bên trong thì có một phần đúng lâm hồng tụ đột nhiên sáng mắt lên luôn mồm nói sư tôn ta khi còn sống lưu lại một viên không biển trời châu cùng không hải la bàn nếu là thánh giả đại nhân ngài cần chúng ta có thể chuyển giao cho ngài hai người bọn họ là ước gì tần dịp sớm một chút rời đi nếu người này muốn đi tham gia thiên châu pháp hội này không phải là một cái cơ hội tốt nhất sao. U, V, G, W, M. Tần d ị ệ p trầm ngâm một chút, ý niệm trong lòng chuyển động, đột nhiên mở miệng cười nói, việc này không vội, ta lúc trước liền đã nói, gặp cho hai vị nghĩ cách bồi thường, có điều bây giờ, ta nhưng có một c á c h biện pháp tốt hơn, lâm hồng tụ trong lòng nhất thời bay lên cảnh giác, cẩn thận nhìn tần d ị ệ p hỏi một câu, biện pháp gì, rất đơn giản, tần d ị c h t h o n g rong mở miệng nói, ta lúc trước liền đã nói, ta là tới bái vào ánh nguyệt t ô n g ta có thể ở trên danh nghĩa, bái ở lâm t r ư ở n g môn sư tôn danh nghĩa, nhưng không liệt môn tường, không vào tên phủ, chỉ làm một c á c h đệ tử ký danh, các ngươi đối ngoại, có thể tuyên xưng ta là n g ư ờ i sư tôn nơi khác nhận lấy đệ tử, bây giờ quay về ánh nguyệt tung đảm nhiệm thái thượng trưởng lão cái gì lâm hồng t ù hai người vẻ mặt nhất thời thay đổi đảm nhiệm thái thượng trưởng lão bọn họ phản ứng đầu tiên chính là tu hú chiếm tổ chim khách trước mắt này thánh g i ả căn bản là lòng tham không đáy không riêng cướp đoạt ánh nguyệt tung kho báu vẫn muốn nghĩ chiếm lấy toàn bộ ánh nguyệt tung xem là chính mình tài sản riêng chuyện này quả thật là vô liêm sỉ tới cực điểm đây tuyệt đối không được lâm hồng tổ sắc mặt biến đến tái nhợt từng chữ từng chữ mở miệng nói thánh giả đại nhân ngươi không muốn quá phận quá đáng ánh nguyệt t ô n g chính là sư tôn ta khai sáng chuyện t h ừ a cũng có hơn vạn năm ủy thác đến trong tay ta ngươi thật muốn bức bách quá mức Ta tình nguyện ngọc đá cùng vỡ, cũng tuyệt đối không thể đem ánh nguyệt t ô n g cơ nghiệp, chắp tay dâng cho người. Tần d ị ệ p nghe vậy, khẽ cười một tiếng, thuận miệng nói, lâm trưởng môn, ngươi hiểu lầm, ta tần mố người, còn không đến mức như vậy bị hồi, càng không có mưu đoạt các ngươi ánh nguyệt t ô n g tâm tư. Nói. Hắn cất cao giọng nói.、Lẽ、nào ngươi liền không nghĩ. cất cao Lẽ Đem ánh nguyệt tông phát xương quang đại, thậm chí ghi tên vạn thánh b ả n g tiến vào vạn tháp thiên châu, mà ta cần mố người, vừa vặn cũng muốn, tiến vào vạn tháp thiên châu này thánh địa tu hành bên trong. ngươi ta hợp tác, chính là ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu mỗi bên. ngươi yên tâm, ta chỉ là trên danh nghĩa, đảm nhiệm các ngươi ánh nguyệt tông thái thượng trưởng lão, Tông môn tất cả ta đều không gặp qua hỏi. đây chính là tần d ị c h kế hoạch. vạn tháp thiên châu ngàn năm một lần pháp hội. trong lịch sử cũng có võ đạo thánh g i ả một thân một mình tham gia. chỉ vì mình có thể đi vào thiên châu tu hành. nhưng như vậy ví dụ rất ít, có thể gọi hiếm như lá mùa thu. dù sao, dù cho ngươi là tán tu s u ố t thân, không có thế lực. nhưng bản thân luôn không khả năng liền thân tộc gia quyến để tử môn nhân đều một cách không có chứ một khi xuất hiện như vậy thánh giả thiên châu liên minh là nhất định sẽ làm một phen điều tra có thể một mực thân phận của tần d ị ệ p không nhịn được điều tra hắn ở toàn bộ chân v ũ giới bên trong qua lại tất cả lịch sử đều là trống giống căn bản không tìm được nửa điểm dấu vết một khi bị điều tra, cũng rất dễ dàng gây nên cảnh giác, thậm chí tiến một bước gợi ra một ít liên tưởng. chuyện này với hắn vô cùng bất lợi. bởi vậy, hắn mới muốn hợp tác với ánh nguyệt tung, phủ thêm một lớp ra, lấy này đến lẫn vào vạn tháp thiên châu, liền muốn thuận tiện quá nhiều rồi. chuyện này, lâm hồng tu cùng nam đồng nghe vậy, không khỏi choáng váng, Lập tức hai mặt nhìn nhau, trên danh nghĩa thái thượng trưởng lão, trong tôn môn tất cả sự vụ, đều không gặp qua hỏi. Lời nói như vậy, thật giống cũng không phải là không thể. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm năm mươi ba đại địch tới cửa, thánh giả đại nhân, lâm hồng tù do dự nửa ngày, cẩn thận mở miệng nói, việc này, thực sự là can hệ trọng đại. có thể hay không để ta cùng sư để thương lượng một chút tần dịch khoát tay áo một cái mở miệng nói không sao các ngươi cứ việc thương lượng ta cho các ngươi nửa c a n h canh giờ đối với hắn mà nói cùng c á h nào một nhà hợp tác đều là gần như hợp tác với ánh nguyệt tung chỉ là vừa vặn có thể hắn còn nợ người ta không ít đồ vật có thể mượn cơ hội này bù đắp thôi Nếu thật sự không đáp ứng, quá mức đổi một nhà, sau đó lại nghĩ biện pháp khác bù đáp án nguyệt t ô n g liền có thể, đa tạ thánh giả đại nhân thông cảm, lâm hồng tù thở phào nhẹ nhõm, lúc này lôi kéo nam đồng, đến ngàn trưởng ở ngoài, cẩn thận động dùng thần n i ệ m g giao lưu, sư đệ, việc này ngươi thấy thế nào, nam đồng trầm tư chốc lát, mở miệng nói, Ta cảm thấy đến có thể thử cảm có xem đến Sư t ỷ quang dựa vào chúng ta thực lực của tự thân, muốn đi vào vạn tháp thiên châu, đó là nhỏ tí tẹo cơ hội đều không có, nhưng trước mắt nhưng là có một vị chân chính võ đạo thánh g i ả vẫn là đưa tới cửa, cơ hội như thế, có thể x ư n g phải ngàn năm một thuộc, nếu là bỏ qua, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có, lâm hồng tù nghe vậy, cao mày, vẻ mặt không khỏi có chút trần trờ. nhưng là, nếu là hắn ý định bất lương đây, một vị võ đạo thánh g i ả thật muốn muốn lặng lẽ thẩm thấu, khống chế t ô n g môn, chúng ta là căn bản vô lực ngăn cản. Nam đồng nghe được nàng lời nói, biếu môi nói, nói thật hay xem. Hắn hiện tại mạnh mẽ động thủ, muốn chiếm lấy chúng ta án nguyệt t ô n g chúng ta liền có thể phản kháng như thế, dù cho là ngọc đá cùng vỡ, tự bảo thánh binh, thánh khí cùng tiểu thế giới, nhiều lắm cũng chỉ có thể để hắn chật vật một điểm, được chút ít thương thôi, nếu hắn đưa ra hợp tác, mà không phải ỉ vào thực lực tu vi, cứng rắn đồng thủ, quá nửa là có chút thành ý, nói trắng ra, có điều là theo như nhu cầu mỗi bên thôi, chuyện này, Lâm hồng t u ánh mắt giao động bất định, hiện nhiên vẫn cứ có chút do dự, không quyết định chắc chắn được, ta vẫn là suy nghĩ thêm đi. Nam đồng thở dài, trầm giọng nói, sư tì, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, vị này tần d ị c h thánh giả, nhìn hắn ngôn hành cử chỉ, cũng không phải là không nói lý ma đầu tà tu, hơn nữa hắn còn thua thiệt chúc ta. vậy thì dù sao cũng tốt hơn chúng ta cùng những khác thánh giả hợp tác, tranh ăn với h ổ coi như là chúng ta tôn môn vạn năm tích lũy, đưa cho một vị thánh giả, mời đến làm thái thượng trưởng lão, mang chúng ta tiến vào thiên châu. Lâm hồng tụ nghe vậy, lắc lắc đầu nói, thiên châu pháp hội tranh đấu, c ỡ nào k ị c h liệt, cũng không phải là có thánh giả, liền có thể bảo đảm tiến vào thiên châu, sư tôn khi còn sống ba lần đánh nhau chết sống ba lần đều là bị thua vô duyên vạn thánh b ả n g chúng ta cũng không rõ ràng thực lực của người này đến tột cùng như thế nào vạn nhất chỉ là cái mới lên cấp thánh g i ả ngân thương nến đầu bên trong xem không còn dùng được nam đồng sắc mặt không hề thay đổi hỏi ngược một câu cái kia luôn có một tia hy vọng chứ không dựa vào vị này đưa tới cửa thánh giả, lẽ nào dựa vào tự chúng ta sao. còn nữa nói, dù cho hắn thật sự thực lực không mạnh, không đủ để mang chúng ta tiến vào thiên châu, có thể trong tôn môn có một vị thánh giả t ỏ a c h ấ n chỗ tốt cũng là vô cùng, nhưng khác không đề cập tới, chí ít trước mắt ly hợp tôn, liền không cần chúng ta lại phí thần lo lắng, nghe đến đó, Lâm hồng tù r ố t cuộc hạ quyết tâm được, vậy thì đáp ứng hắn. Hai người thảo luận xong, liền đồng loạt điều động đổn quang, đến tần d ị ệ t trước mặt, tần d ị ệ t thánh g i ả Lâm hồng tù trầm giọng nói, ngài điều kiện, chúng ta đáp ứng rồi. Kể từ hôm nay, ngài chính là chúng ta á n h nguyệt tôn g thái thượng trưởng lão, ta sẽ lập tức ban phát pháp dụ, chiêu cáo tứ phương, đồng thời chuẩn bị khởi hành đi đến thiên châu pháp hội công việc nói nàng chỉnh trọng mở miệng nói hy vọng ngài không nên quên hứa hẹn thật có thể dẫn dắt chúng ta ánh nguyệt t ô n g tiến vào vạn tháp thiên châu tần d ị c h nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vuốt ầm nói lâm trưởng môn yên tâm chính là cũng trong lúc đó ánh nguyệt t ô n g ngoại giới sơn môn bên trong n g ư ờ i nghe nói qua sao có trời sinh thánh thể gia nhập chúng ta t ô n g môn. Phí lời a. tin tức này đã sớm truyền âm lên rồi. trời ơi. trời sinh thánh thể a. chúng ta ánh nguyệt t ô n g rốt cuộc muốn quật khởi sao. đây chính là mấy chục ngàn năm mới ra một vị thánh thể. thật muốn nhìn một chút thánh thể phong thái. cùng chúng ta có cái gì không giống. rất nhiều ánh nguyệt t ô n g đ ệ tử. vô cùng phấn khởi chung quanh thảo luận. mà ở sơn môn ở ngoài â m ấm, ấm nương theo kịch liệt không gian rung động tư không bị xé xách ra to lớn lỗ thủng hai vị khí tức vĩ đại minh mông bóng người bỗng nhiên hiện lên ở giữa không trung bên trái một người chính là thân xuyên trường sam màu đen đầu đội cửa dương cân người đàn ông trung niên khuôn mặt nham hiểm ánh mắt băng hàn một mảnh bên phải một người nhưng là tóc trắng xóa ông lão vẻ mặt tự nhiên chắp hai tay sau lưng đánh giá trước mặt sơn môn đại trận ánh nguyệt tung hát bào nam tử hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt hàn mang lấp lóe thực sự là số may sơn môn đại đ i ể n trước lại có thể có trời sinh thánh thể xin vào dơ, i ơ quy q u y e t cái kia thánh thể cũng là mắt bị mù ta đường đường ly hợp tung thiên hà v ư ợ t bên trong duy nhất có thánh giả tỏa c h ấ n t ô n g môn chẳng lẽ không đuổi kịp ánh nguyệt t ô n g hắn không phải người bên ngoài chính là ly hợp t ô n g chi chủ ly hợp thánh giả trước đây không lâu ly hợp thánh giả chính đang t ô n g môn bên trong chiêu đãi một vị còn lại biên giới mới lên cấp thánh giả hai người mưu đồ thương nhì chính là chưa tới nửa năm liền muốn tổ chức thiên châu pháp hội chuẩn bị trong bóng tối kết minh kết quả ly hợp thánh giả liền thu được đến từ áng nguyệt t ô n g bên trong mật thám gián điệp nói là lại có trời sinh thánh thể chạy đến áng nguyệt t ô n g bên trong đến bái sư điều này làm cho hắn nhất thời ngồi không yên một vị trời sinh thánh thể đại biểu ý vị không có so với bọn họ những này thánh giả càng rõ ràng nếu để cho áng nguyệt t ô n g được rồi loại này đại tài, cái kia nhiều nhất ngàn năm, chính là một vị tân võ đạo thánh giả, chớ nói chi là, trời sinh thánh thể hiện thế, hắn nhưng vừa vặn là thiên hà vực bên trong, duy nhất một vị địa phương thánh giả, chẳng lẽ còn có buông tha lý do sao, ly hợp thánh giả, một bên ông lão tóc trắng, đột nhiên mở miệng nói, ngươi nhưng là nói xong rồi, một khi đánh vỡ sơn môn đại trận, ánh nguyệt tôn g bên trong sở hữu cất giấu, tất cả đều phải thuộc về ta. l y hợp thánh giả trầm giọng nói, yên tâm, ta đường đường thánh giả, còn không đến mức tư lợi mà bội ước, chờ chút liền xin mời trần huyên ngươi đi đầu ra tay, lấy đại pháp lực ổn định toàn bộ tiểu thế giới vận chuyển, phong tỏa h ư không, phòng ngừa bọn họ chạy thoát, ta sẽ đích thân ra tay, đánh vỡ sơn môn đại trận, đem cái kia lâm hồng tô cầm nã, tìm ra trời sinh thánh thể, dựa theo chúng ta trước đó nói tốt, thánh thể quy ta, ánh nguyệt tôn g vạn năm tích lũy tất cả nguyên tinh chân bảo, đều quy ngươi, được, thoải mái, ông lão tóc trắng, lúc này lộ ra vẻ tươi cười, vậy thì việc này không nên chậm trễ, tức khắc đồng thù, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm năm mươi bốn cắm vào tiêu bán thủ đồ, được, động thủ, ly hợp thánh giả cười dài một tiếng, trong phút chốc, hai đại thánh giả gồ lên pháp lực, cấu kết tiếp dẫn giới tầng lực lượng, trong thời gian ngắn vượt qua vô tần hư không mà tới, âm âm, ông lão tóc trắng suốt suốt thủ trước, m i n h mông cuồn cuộn hào quang màu xanh, từ sau lưng của hắn dẫn phát ra thằng tắp tràn ngập hướng về vô cùng xa xa phá vào m i n h mông trong hư không ánh sáng màu xanh kia xanh biêng biếc tựa hồ ẩm chứa vô tận sinh cơ liên tục tăng lên cứ thế vô cùng trong phạm vi ngàn tỷ dặm vòng trời đều bị nhuộm thành màu xanh nắng nóng ánh sáng cũng bị miễn c ứ n g đè xuống thánh giả khả năng cải thiên hoán địa Vô, vô cùng ánh sáng màu xanh, dường như dây leo dễ cây bình thường, phân hóa ra ngàn tỷ cỗ, lan tràn vào hư không, vững vàng đem toàn bộ tiểu thế giới cuốn lấy, toàn bộ ánh nguyệt t ô n g tiểu thế giới, kịch liệt lay động rung động lên, lại nhất thời tránh thoát không được, chỉ này một đòn, liền đem toàn bộ tiểu thế giới tạm thời nhốt lại, như chỉ có hắn một người, đôi kia tiểu thế giới cũng chỉ có thể là khốn được nhất thời giữ không nổi một đời tiểu thế giới t ổ n g có thể tìm tới cơ hội thoát vây mà ra nhưng bên cạnh hắn nhưng còn có một vị ly hợp thánh giả x o ạ t x o ạ t x o ạ t nhưng thấy ly hợp thánh giả bước ra một bước m i n h mông như thiên g i ả ngôi sao hằng hà xa số nhỏ vụn ánh sáng từ hắn sau lưng bốc lên nhìn kỹ lại, cái kia vô số nhỏ vụn ánh sáng, đều là từng đạo từng đạo tia sáng, khí tức giao tạp mà thành, nơi đi qua nơi, thiên địa vạn vật đều bị tắt ra, bất luận thiền t ầ n g h ư không, thâm t ầ n g h ư không, giờ khắc này đều dường như giấy mỏng bình thường, bị chia ra làm h a i ầm, vô tận nhỏ vụn ánh sáng, hội tụ thành một dòng lũ lớn, Oanh g í c h ở ánh nguyệt t ô n g sơn môn phía trên đại trận, toàn bộ sơn môn đại trận, nhất thời lay động kịch liệt lên, đ ẩ y ra nước gần hoa văn, mơ hồ có chút bất ổn dấu hiệu. Nếu không có vừa mới, lâm hồng t ổ sư để vì phòng bị tần dịch, đã xem sơn môn đại trận uy lực toàn mở. ly hợp thánh giả này đột nhiên không kịp chuẩn bị một đòn, liền có thể trực tiếp phá tan toàn bộ đại trận. nhưng rất rõ ràng, chiếu tiếp tục như thế, ly hợp thánh giả phá tan sơn môn đại trận, cũng dùng không được quá lâu, không được, mà ở bên trong tiểu thế giới, lâm hồng tụ cùng một bên nam đồng, nhất thời sắc mặt đại biến, thánh giả, có thánh giả đánh tới cửa rồi, hơn nữa còn không ngừng một vị thánh giả, còn có người ra tay, ổn định toàn bộ tiểu thế giới, Nam đồng sắc mặt nhất thời trở nên trắng b ệ t một mảnh, cả giận nói, sao như vậy, tuyệt đối là ly hợp thánh giả, hắn còn tìm giúp đỡ, lâm hồng tù sắc mặt khó coi, cấp tốc mở miệng nói, hắn khẳng định là thu được trời sinh thánh thể tin tức, không nghĩ đến hắn động tác nhanh như vậy, nàng vốn là, liền chuẩn bị đem trời sinh thánh thể thu vào tông môn sau, liền phá tan này mới biên giới, tránh ra thật xa. nhưng không nghĩ đến, tần d ị nơi này, ra biến cố, trì hoãn một chút thời gian, liền bị ly hợp thánh già rết đến tận cửa. không sao cả, giữa lúc hai người kinh hoàng thời khắc, tần d ị nhạc thanh mở miệng nói, ta vừa nhưng đã là ánh nguyệt tôn g thái thượng trưởng lão, việc này tự nhiên do ta đứng ra ứng phó, hai người tắt ngươi bảo vệ tốt sơn môn chính là lâm hồng tù hai người vừa nghe nhất thời vui mừng khôn x i ế t trong lòng một tảng đá lớn hạ xuống nếu tần diệp đồng ý ra tay dù cho đối diện có hai vị thánh giả chí ít cũng có thể giữ được sơn môn không mất chứ lần này bọn họ mới thiết thực cảm nhận được trong môn có một vị võ đạo thánh giả t ỏ a c h ấ n chỗ tốt tần diệp thánh giả không thái thượng trưởng lão lâm hồng tụ cân nhắc một chút cẩn thận mở miệng nói nếu không ngài vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn đi có ngài tỏa c h ấ n sơn môn điều động sơn môn đại trận bên ngoài hai đại thánh giả là không thể công tiến vào chờ tiêu hao một quãng thời gian bọn họ liền chính mình rời đi nàng đây là cẩn thận lên dù sao dựa theo nàng tính toán, tần d ị c h nếu có thể tham gia thiên châu pháp hội, giải thích cũng là mới lên cấp thánh giả, đều là thánh giả. dù cho tần d ị c h là trời sinh thánh thể, một lần đối mặt hai đại thánh giả vây công, cũng là cơ hội thắng xa vời, không bằng rùa giụt cổ sơn môn đến ổn thỏa. pha pha pha, tần d ị c h nghe vậy, lúc này cười dài một tiếng, lâm trưởng môn, Mạc muốn coi thường tần mố người, hai vị này thánh g i ả dưới cái nhìn của ta, có điều là cắm vào tiêu bán thủ đồ thôi, phía ta bên này đi nấu ăn hai người này, đi một lát sẽ trở lại, vừa dứt lời, hắn phất tay áo vung lên, dĩ nhiên từ giữa phá vỡ tiểu thế giới xa lạ, thân hình biến mất không còn tăm hơi, chuyện này, lâm hồng tụ cùng nam đồng hai người, xứng sờ ở tại chỗ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, vì này tần d ị ệ c thánh giả, thật liền tự tin như thế, n g o ạ i giới trong hư không, nương theo tần d ị ệ c thân hình, bỗng nhiên hiện lên ở tiểu thế giới ở ngoài, một luồng cuồn cuộn uy năng hiện lên, mang theo vô biên quang nhiệt khí, thẳng tắp từ m i n h mông không trong biển phun trào, đem cái kia ngàn tỷ ánh sáng màu xanh, áp chế làm hao mòn tán loạn hết sạch, đều là giới tầng lực lượng, điều này đại biểu ngũ hành chi một giới tầng sức mạnh to lớn, ở tần g d ị c h thế giới chi dương sức mạnh trước mặt, hoàn toàn là bị gắt gao khắc chế, cái gì, như vậy đồng tính, nhất thời để ly hợp thánh giả hai người, giật này cả mình, xảy ra chuyện gì, ông lão tóc trắng một mặt vẻ kinh sợ, thật ngươi cách ly hợp lão nhi ngươi dám gặp ta ngươi không phải nói này á n h nguyệt t ô n g bên trong sớm sẽ không có thánh giả tỏa c h ấ n sao tấn công một cái có thánh giả tỏa c h ấ n thánh t ô n g sơn môn cùng một cái không có thánh giả sơn môn đại trận đó là tuyệt nhiên không giống có một vị thánh giả tỏa c h ấ n bằng vào hai người bọn họ muốn đánh vỡ đại trận là ngơ hão Ta c ũ người không khi khiếp hợp thánh hết xanh này n giả g biết tái mặt Ly Lúc sợ sau sắc này, người này triển khai giới tầng lực lượng, tuyệt đối không phải ánh nguyệt t ô n g truyền thừa, rõ ràng không phải ánh nguyệt t ô n g người, chẳng lẽ ánh nguyệt thánh giả lão già kia, còn có những khác bản thân, vừa vặn ở ánh nguyệt t ô n g mà còn nguyện ý vì là ánh nguyệt t ô n g ra tay hay sao. còn không chờ hai người thương lượng ra cái gì đối sách ầm chỉ nghe một tiếng trấn thiên nổ vang trước mặt tư không ầm ầm phá nát một đảo bạch y tóc bạc bóng người bỗng nhiên bay ra chính là các ngươi hai người muốn tấn công ánh nguyệt tôn sơn môn tần dịp chắp hai tay sau lưng ánh mắt đảo hoa ly hợp thánh giả hai người ánh mắt lãnh đảm tôn giá người phương nào l y hợp thánh giả nhìn c h ầ m c h ầ m tần dịp, trầm giọng nói, đây là ta chờ cùng ánh nguyệt tôn sự tình, hy vọng tôn giá không nên nhúng tay, không sai, một bên ông lão tóc trắng, lúc này cũng không mở miệng không được nói, các hạ như liền như vậy thối lui, cũng miễn cho cùng ta chờ hai người, đại chiến một trận, tổn hại nguyên khí pháp lực, võ đạo thánh giả, đều là cao cao t à i thượng, một phương biên giới tuyệt đỉnh đại năng giả nếu không có sinh tử tranh chấp hai người bọn họ cũng không nghĩ bằng bạch cùng một vị cùng cấp cường giả triển khai á p chiến tần dịch nghe vậy cười ha ha nói chỉ bằng hai người các ngươi còn dám tới uy hiếp ta nếu dám đánh tới cửa vậy liền đem mệnh lưu lại đi vừa dứt lời tần dịch dĩ nhiên bước ra nửa bước â m â m một quyền hạ xuống, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm năm mươi năm trong nháy mắt diệt hai thánh. â m tần diệt đấm ra một quyền, hai đại giới tầng lực lượng, như hình với bóng mà tới, một trăm linh tám cái thế giới bóng mờ, cùng nhau than xúc, bắn ra phá diệt tất cả hắc quang, ngưng tụ thành vạn dặm to lớn cối say quyền ấm, mà bốn phía không gian, Càng là chẳng biết lúc nào, đã bị hắn vận dụng lưỡng giới phân cát, chuyển na đến trong h ư không, muốn chết, ngông cuồng, ly hợp thánh giả hai người, lúc này trong cơn giận dữ, hung hãn triển khai phản kích, chân chính cường hãn thánh giả, đã sớm đi tới vạn tháp thiên châu, lưu ở bên ngoài thánh giả, tám chín phần mười đều là gần như trình độ, liền thánh vương cảnh đều hiếm thấy vô cùng, hai người bọn họ liên thủ chẳng lẽ còn sợ trước mắt này một người hay sao bạch ly hợp thánh giả há mồm phun một cái thình lình chạy bắn ra một viên sán như sao giống như kiếm hoàn cắt ra tầng tầng hư không dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về phía tần d ị ệ t đánh tới vô số nhỏ vụn lưu quang hiện lên hội t ụ ở kiếm hoàn bên trên nơi đi qua nơi tư không vì đó cắt rời thiên địa vì đó chia l i ệ t hắn nhưng là hiếm thấy khí tu chi đạo thành tựu thánh giả, một thân bản lĩnh, hơn nửa ký t h á c ở kiếm hoàn bên trên, mà hắn tu luyện huyền công chân pháp, nhưng là cấu kết chia l i ệ t cảnh giới, tượng trưng thiên địa vạn hóa bên trong, hơi chém nứt, đoạn tuyệt, chia l i ệ t hư không giới tầng, như vậy sức mạnh to lớn, phối hợp kiếm thuật của hắn thần thông, tự nhiên là sắc bén vô cùng một kiếm bên dưới không có gì không thể chém không có gì không thể phá khá lắm này ly hợp thánh giả thực sự là không thể khinh thường hạng người một bên ông lão tóc trắng lúc này biến sắc chỉ bằng này một tay kiếm thuật thần thông phối hợp chia l ì a cảnh g i ớ i sức mạnh to lớn tầm thường thánh giả liền tuyệt đối không phải ly hợp thánh giả đối thủ nhưng hắn cũng không cam lòng yếu thế lúc này phất tay áo vung lên cuồn cuộn thanh mang hiện lên rào trong phút chốc từ không sinh hoa mặt đất nở sen vàng không hề có thứ gì trong h ư không càng bỗng sưng phóng ra ngàn hoa vạn thảo đại t h ụ đằng đài xanh v u m tươi tốt trực tiếp đem một triệu dặm bên trong hóa thành một phương trong rừng quốc gia Hắn nhưng là trong nháy mắt, mở ra một phương loại cỡ lớn bí cảnh, sau đó điều động d ư ớ i tầng sức mạnh to lớn, hóa sinh l í n h vực, ở đây mới l í n h vực bên trong, sức chiến đấu của Hắn tăng lên rất nhiều, càng là sinh cơ r ồ i r à o như biển, pháp lực vô cùng vô tận, có thể gọi thân thể bất t ử mà đối thủ của Hắn nhưng phải bị rất lớn áp chế, nếu không nghĩ cách thoát thân, hoặc là đánh vỡ lĩnh vực, căn bản không thể là đối thủ của hắn, âm âm, cuồn c u ồ n uy có thể giao đồng hư không, đủ loại ánh sáng tôn u trào lấp lóe, hai người rõ ràng là lần đầu phối hợp, nhưng là thiên ý vô phùng, một khi quyết ý đồng thủ, nhưng là toàn lực ứng phó, dù cho không thể giết trước mặt vị này thánh giả, cũng phải đem hắn kích thương, khiến cho hắn trốn đi thật xa, không dám lại n h ú c tay ánh nguyệt tôn việt nhưng mà đối mặt hai người thế tới hung hăng liên thủ hợp kích tần d ị c h nhưng sắc mặt không hề thay đổi trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ trấn lời còn chưa dứt ý niệm vận chuyển trong lúc đó thiên vũ hoán danh hô thần chú dĩ nhiên triển khai mà ra trong c õ i u minh đến từ thâm tầng h ư không vĩ đại ý chí s á n g lâm Trực tiếp phong tỏa này một vùng không gian bên trong, cùng vô cùng giới tầng một loại nào đó thần bí liên hệ. trong phút chốc, không được. chuyện này, đối diện ly hợp thánh g i ả ông lão tóc trắng, sắc mặt cùng nhau đại biến. thời khắc này, bọn họ dĩ nhiên mất đi cùng tự thân cấu kết giới tầng liên hệ, đừng nói mượn dùng không được giới tầng sức mạnh to lớn, thậm chí ngay cả ký thác thần hồn dấu ấm. đều không cảm ứng được, được này ảnh hưởng, bất kể là lưu quang kiếm hoàn, vẫn là trong rừng quốc gia, uy năng nhất thời kịch liệt hạ thấp, đây là thần thông gì, hai người sắc mặt kinh hãi, căn bản không tưởng tượng nổi, trên đời còn có loại thần thông này, trực tiếp đoạn tuyệt thánh giả mạnh nhất dựa dẫm, tiếp theo một cái c h ớ c mắt, hai người không kịp, lại triển khai còn lại thủ đoạn, cái kia vạn rằm to nhỏ đen kiệt cuối say huyền ấm dĩ nhiên ầm ầm hạ xuống hai đại giới tầng sức mạnh to lớn bên dưới hai người lúc trước điều động giới tầng lực lượng từng tấc từng tấc phá nát không có một chút nào chống đỡ lực lượng vô biên pháp lực oanh g í c h bên dưới hai người h ộ thân pháp y linh quang phá nát h ộ thể thần thông giới tầng lực lượng hết thầy tán loạn trong rừng quốc gia hóa thành bột m ị n lưu quang kiếm hoàn gào thét một tiếng, bị đánh bay mấy ngàn dặm, không, a, hai đại thánh g i ả chỉ kịp gào thét gào lên thê thảm, liền bị vô biên pháp lực đè xuống đầu, thân thể lúc này sụp đổ ra đến, thành bột phấn, cuồn cuộn pháp lực tầng tầng xoay chuyển, đen kịp phá diệt ánh sáng lộng lấy làm hao mòn không ngừng, có điều là trong chốc lát, hai đại thánh giả sở hữu pháp lực ba tít le, dĩ nhiên tiêu vong hầu như không còn, hoàn toàn chết đi, trong nháy mắt, thế tới hung hăng ly hợp thánh giả hai người, dĩ nhiên bị tần diệt t r u diệt, thực sự là không đỡ nổi một đòn, tần d ị c h chậm rãi thu hồi nắm đấm, hơi suy nghĩ trong lúc đó, liền đem hai đại thánh giả không gian mang theo người, bao phủ hết sạch, đối với hắn hôm nay mà nói, chỉ cần không phải thánh giả tầng bốn bên trên đại năng, tầm thường thánh giả trừ phi một lần đến mười mấy cái, bằng không đều không tạo được uy hiếp gì. Hm, hai người này dòng dõi đúng là có chút đáng thương, tần d ị ệ t thần niệm đảo qua, không khỏi cao mày, ly hợp thánh giả không gian mang theo người bên trong, các loại nguyên tinh chân bảo, thánh binh bảo tài chờ gộp lại, có thể hối đoái vượt qua ba ngàn cấp bốn nạp tiền điểm mà ông lão tóc trắng kia liền muốn ít đi rất nhiều miễn cưỡng có thể đủ hai ngàn là tốt lắm rồi xem ra n à y vượt ngoại võ đạo thánh giả cũng không phải ta tưởng tượng như vậy sang trọng xa hoa tần dịch không khỏi lắc lắc đầu thương lan vượt diện tích khá nhỏ nhưng sở hữu nguyên khí tài nguyên đều bị thánh vượt cướp đoạt hết sạch Thần ừu cho ư thương n không、sủi. Gánh vác hạ xuống. Vẫn không có thương lan vực bên g đếm hạ vác có t r n g giả thánh t n sao cho có. h t già cũng sống như vậy đương nhiên n à y hai đại thánh g i ả sau lưng đều là có thế lực đầu to vẫn là ở tôn môn trong kho báu liền ngay cả không có thánh giả tỏa c h ấ n ánh nguyệt t ô n g t ô n g môn kho báu đều khá là phong phú. có điều không cần nghĩ cũng biết. hai đại thánh giả ngã xuống. thế lực sau lưng tất nhiên kinh hoàng sợ hãi. chỉ sợ chẳng mấy chục sẽ phá tan biên giới. trốn chạy trốn ra ngoài. hắn dù cho hiện tại chạy đi. cũng không kịp. quên đi. có thể được hai cái thánh giả toàn bộ dòng dõi. Đã là niềm vui bất ngờ, thêm vào ta hiện nay tích lũy, đủ để hối đoái hai b ả n thánh g i ả cấp bậc trí cường công pháp. một niệm đến đây, tần diệc liền phất tay áo vung lên, phá tan hư không, một lần nữa trở về ánh nguyệt tôn g sơn môn bên trong, mà ở trong tiểu thế giới bộ, chuyện này, lâm hồng tù cùng nam đồng, nhìn trước mặt hư không hóa ảnh, suy nghĩ xuất thần, vừa nãy trận chiến đó, bị bọn họ mượn sơn môn đại trận sức mạnh, cách không h i ể n hóa ra ngoài, từ đầu tới đuôi đặt ở trong mắt, bọn họ căn bản không nghĩ đến, nhìn như không thể địch lại được hai đại thánh giả, ở t ầ n dịp trong tay, càng dường như gà đất chó sành bình thường, trong nháy mắt liền bị rết hết, dường như trẻ con đối đầu tráng hán bình thường, căn bản cũng không có chút nào sức lực chống đỡ lại, Sư tỷ, nam đồng hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía lâm hồng tụ. Lần này, chúng ta nhưng là kiếm bổn rồi. chúng ta vị này thái thượng trưởng lão sức chiến đấu, chỉ sợ ở bên ngoài sở hữu thánh giả bên trong, đều là kể đến hàng đầu hàng đầu cấp độ. Có hắn ra tay, chúng ta á n h nguyệt tôn g tiến vào vạn tháp thiên châu, không nói nắm chắc, chí ít cũng có tám phần mười nắm. sư tôn suốt đời tâm nguyện, rốt cuộc có thể chấm dứt, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm năm mươi sáu thần công tới tay, đồng thiên linh bảo, sư để nói không sai, lâm hồng tù ánh mắt lấp lóe, than thở một tiếng nói, thực sự là họ a phúc tương y tạo hóa trêu ngươi, vốn tưởng rằng lần này, là ta dẫn sói vào nhà, vì là tông môn mang đến đại họa nhưng không nghĩ đến chỉ t r ư ớ c mắt vị này tần diệt thánh giả liền trở thành chúng ta thái thượng trưởng lão càng triển lộ ra như vậy thực lực đáng sợ có hắn tòa c h ấ n chúng ta á n h nguyệt tông nói không chừng thật có cơ hội tiến vào vạn tháp thiên châu vạn tháp thiên châu pháp hội ngàn năm một lần mà mỗi một vị mới lên cấp thánh giả Chung một đời. Chỉ có ba lần khiêu chiến cơ tục coi khiêu hội. Hơn nữa nhất định phải liên tục tham、gia. Không tham lần nữa liên liền gia. gia một tử đời. ba bỏ. là vậy thì mang ý nghĩa, ba ngàn năm bên trong, nếu là không có cơ hội tiến vào vạn tháp thiên châu, vậy thì cả đời đoạn tuyệt hy vọng, trừ phi còn có thể tái xuất một vị mới lên cấp thánh g i ả Lúc trước. Hai người bọn họ sư tôn.、Ánh、Nguyệt Tiên Tử. người sư Hai họ Ánh bọn chính là liên tục ba lần thất bại, một lần cuối cùng quá mức liều mạng, còn để lại khó có thể khỏi hẳn trọng thương. Rất sớm tòa hóa, vạn tháp thiên châu pháp hội cạnh tranh trình độ kịch liệt, có thể tưởng tượng được, nhưng lấy tần dịch hiện nay triển lộ thực lực, đối đầu tầm thường mới lên cấp thánh giả, có thể gọi nghiền ớ p hầu như ván đã đóng thuyền, có thể ghi tên vạn thánh bàng, dù sao, ba thời gian ngàn năm, ngoại giới vừa không có tù linh tháp, hầu như không có tu luyện đến cảnh giới thánh vương người, ai có thể là đối thủ của hắn, hô, lâm hồng tù hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói, khoảng cách cử hành pháp hội, còn có không tới thời gian nửa năm, ta này liền đi tìm tần d ị ệ t thánh giả, cùng hắn cẩn thận trao đổi một phen, nhanh chóng quyết định ngày xuất phát kỳ, được, một bên nam đồng lúc này gật đầu nói, c h ú n g ta cùng nhau đi đi, hai người có quyết định, tiện lợi tức hơi suy nghĩ, thôi thúc pháp lực, rời đi chống sống tiểu thế giới, rất nhanh, hai người ở thiên hà đỉnh, vạn trưởng lâu thuyền bên trên, tìm tới tần dịp, thái thượng trưởng lão, lâm hồng tổ cung chính thi lễ một cái, miệng nói, đa tạ thái thượng trưởng lão ra tay, thay ta ánh nguyệt tung ngoại trừ đại đ ị n h tần d ị ệ p vung vung tay thuận miệng nói việc nhỏ thôi lâm hồng tụ đứng dậy từ trong tay áo lấy ra một viên tinh xảo màu bạc vòng tay đưa cho tần d ị ệ p thái thượng trưởng lão đây là sư tôn ta khi còn sống lưu lại động thiên linh bảo sắc mặt nàng cung kính thấp giọng mở miệng nói bên trong thì có vạn tháp thiên châu thiên môn châu lục tỏa độ vị trí ngoài ra còn có ta sư tôn lưu lại không biển trời châu cùng không hải la bàn tần d ị ệ p nghe vậy nhất thời hơi thay đổi sắc mặt tiếp nhận màu bạc vòng tay nói ngươi có lòng động thiên linh bảo hắn đã sớm nghe nói qua đại danh tuy nói là linh bảo cấp bậc nhưng chỉ là không thể cấu kết giới tầng lực lượng thôi So với tầm thường thánh khí còn muốn quý hiếm, có giá trị không nhỏ. n à y loại bảo vật, chính là dùng loại nhỏ tiểu thế giới làm căn cơ, lấy đặc thù thủ pháp luyện hóa bên trong, có thể làm được bất cứ lúc nào khép m ở bên người mang theo. So với bên người bí cảnh, động thiên linh bảo tác dụng to lớn nhất, là có thể tồn chữ vật còn sống thậm chí nguyên khí, khiến người ta ở bên trong tu luyện, sinh hoạt, mang theo lượng lớn thân thiết cùng môn nhân đ ệ tử. Lúc trước, Thương Lan thánh giả chính là dựa vào đồng thiên linh bảo, đem Thương Lan t ô n g rời vào doanh châu vực. Hắn từng đưa cho muội muội của Hắn một chiếc nhẫn, nhưng chỉ là tiểu thế giới mở ra môn h ộ cùng đồng thiên linh bảo lẫn nhau so sánh, cách biệt rất xa, vù, tần dị thần niệm hơi động, nhất thời ở màu bạc vòng tay bên trong đánh vào dấu ấm luyện hóa vật ấy thần niệm thăm dò vào bên trong động thiên linh bảo bên trong rõ ràng là một phương vạn dặm to nhỏ không gian không có nhật nguyệt tinh thần nhưng tia sáng sung túc nguyên khí r ồ i r à o sơn hà tú lệ bên trong tuy rằng không có ai nhưng các loại cây cỏ chim m u ô n nhưng là không ít có vẻ sinh cơ bừng bừng không gian hạt nhân vị trí tần d ị c h từng gặp không biển trời châu không hải la bàn liền trôi nổi ở bên trong hắn thu hồi thần niệm đem màu bạc vòng tay để vào trong tay áo chuẩn bị đánh cái thời gian lại cẩn thận kiểm tra không biển trời châu cùng không hải la bàn huyền bí thái thượng trưởng lão lúc này lâm hồng tù lại mở miệng dò hỏi thiên châu pháp hội đã tổ chức sắp tới không biết thái thượng trưởng lão chuẩn bị lúc nào lên đường u v G, q u q m tần diệt trầm ngâm một chút nói sau một tháng liền khởi hành xuất phát ngươi như muốn đóng cửa lại người đ ệ t ử theo ta tiến lên vậy thì mau chóng chọn chuẩn bị vâng lâm hồng tụ lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn cung kính nói vậy ta cùng sư để liền lui xuống trước đi nơi này lâu thuyền liền đưa cho thái thượng trưởng lão cho s ằ n g thanh tu nơi tần dịp k h ẽ gật đầu đợi được lâm hồng t ổ thân ảnh của hai người đi xa hắn mới phất tay áo vung lên xoay người tiến vào lâu thuyền bên trong tìm một chỗ tính thất khoanh chân ngồi xuống ở trong lòng đọc thầm một tiếng nói hệ thống Đem ta không gian mang theo người bên trong, tất cả mọi thứ hối đoái thành nạp tiền điểm, mặc dù nói, đem những thánh binh kia thánh khí, còn có thiên đan linh bảo các thứ, hối đoái cho hệ thống rất thiệt thòi, nhưng những thứ đồ này con số quá khổng lồ, bán đi đều vô cùng phiền phức, hơn nữa không phải trong thời gian ngắn liền có thể đổi thành nguyên tinh, một mực một tháng sau, liền muốn khởi hành đi đến thiên môn châu lục thời gian cấp bách tần d ị c h chỉ có thể ăn này người câm thiệt thòi chỉ có thể chờ đợi đến tiến vào vạn tháp thiên châu sau khi lại tìm cơ hội thu được lượng lớn nguyên tinh cung hắn tu luyện hối đoái k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên hối đoái đã hoàn thành ký chủ tổng cộng thu được năm ba trăm hai mươi chín điểm cấp bốn nạp tiền điểm tần d ị c h không do dự Lúc này lần thứ hai đọc thầm nói, hệ thống, ta muốn hối đoái thái hư vạn hóa huyền tan chi môn, vạn đạo quy hư tịch diệt quyền pháp, ý nghĩ mới vừa hạ xuống, k h e n nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái đã hoàn thành, trong thời gian ngắn, nương theo trong sổ sách trên, đầy đủ một vạn cấp bốn nạp tiền điểm bị khấu trừ, một luồng tin tức s ò n g lũ, từ trong c õ i u minh tràn vào tần dịp trong ấp, dòng giã hai cái canh giờ qua đi, tần dịp mới mở hai mắt ra, thở dài một hơi, đối với hai đại cấp thánh trí cường công pháp, hiểu rõ với tâm, nguyên lai thánh giả sau khi tu luyện, là này tấm quang cảnh, võ đạo thánh giả, tối căn bản u y năng, đến từ chính cùng h ư không giới tầng liên hệ, mà thánh giả con đường tu hành, chính là phải không ngừng sâu sắc thêm mối liên hệ này cường hóa chính mình quyền thế thu được càng mạnh hơn quy năng thánh giả ba tầng đầu tiên chỉ là cất bước tuy rằng quy năng m i n h mông nhưng quyền thế trên thực tế rất yếu một phương h ư không giới tầng sức mạnh to lớn cỡ nào cường hãn võ đạo thánh giả có thể điều động chỉ là bên trong rất nhỏ bé một tia sức mạnh mà thánh giả tầng bốn bên trên quyền thế liền đại đại cường hóa có thể điều động giới tầng sức mạnh to lớn đủ để sản sinh biến chất cảnh giới này thánh giả bị tôn xưng là thánh vương thánh giả bên trong tuyệt đối vương giả cảnh giới thánh vương cùng tầm thường thánh giả dĩ nhiên là cách nhau một trời một vực có một cái rõ ràng nhất đặc thù cái kia chính là luyện ra giới tầng huyền quang cái gọi là giới tầng huyền quang, chính là giới tầng sức mạnh to lớn cùng quyền thế cổ tượng hóa thể hiện, nắm giữ khó lường uy năng, tầm thường thánh giả, dù cho mấy chục hơn trăm cái, cũng sẽ bị thánh vương đại năng huyền quang, dễ dàng c h ấ n áp, ta như đột phá thánh giả, tu luyện thái hư vạn hóa huyền tan chi môn đến tầng bốn bên trên, liền có thể ngưng tủ luyện hóa ra thái hư huyền quang, không riêng như vậy, môn thần công này còn có một việc thiên đại huyền diệu, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm năm mươi bảy thánh giả con đường, kiêm tu trí cường công pháp, thái hư vạn hóa huyền tan chi môn, thành tựu thái hư s e d i bộ thứ hai công pháp, có thể xưng phải t r u y ề n tiếp, này một bản thần công, siêu thoát rồi ma la thiên long hạn chế, khiến phải tu luyện người, không còn là không gian con cưng, mà là trực tiếp khống chế không gian bản thân quyền thế. Hạt nhân yếu điểm, chính là h u y ề n tan chi môn, thâm tầng h ư không, cũng chính là không h ả i sức mạnh to lớn. b ả n thân liền vượt lên ở tất cả giới tầng bên trên, gánh chịu vô số giới tầng. h u y ề n tan chi môn, chính là mở ra vô số giới tầng môn hộ. b ả n công pháp này chính là chìa khóa. từ một điểm này tới tay, chỉ cần có tương ứng công pháp, l i ề n có thể cấu kết tất cả giới tầng lực lượng, tự động đạt được một cái nào đó giới tầng, càng sâu tầng quyền thế, bằng vào này một huyền diệu, l i ề n không thèn là thánh giả cấp bậc trí cường công pháp, ta tu vi càng là cường hãn, kiêm tu công pháp càng nhiều, liền có thể khống chế càng nhiều giới tầng sức mạnh to lớn cùng quyền thế, tần d ị ệ t trong đôi mắt, tinh quang lấp lóe, cảm xúc chập trùng. bình thường tới nói, một vị thánh vương cảnh cường giả, cô đỏng huyền quang chỉ có một loại, chính là chủ tu công pháp, thần hồn giấu ấm ký thác cái kia giới tầng sức mạnh to lớn, chỉ có số rất ít, được rồi thiên đại tạo hóa, có thể kiêm tu công pháp thánh vương, mới có thể cô đọng càng nhiều giới tầng huyền quang, dù cho là trời sinh thánh thể, cũng sẽ không ngoại lệ. Trời sinh thánh thể, đang tầm thường thánh giả bên trong, còn có rất lớn ưu thế, nhưng đến cảnh giới thánh vương, ưu thế liền rất nhỏ, dù sao không thể tự chủ khống chế giới tầng huyền thế, cũng là không cách nào cô đọng đối ứng huyền quang, nhưng tần dịp không giống, ta có thái hư vạn hóa huyền tan chi môn, chỉ cần tu luyện đến tầng bốn, bản thân liền có thể cô động thái hư huyền quang. ngoài ra, ta chính là thuần dương thánh thể, còn có thể tự động khống chế thế giới chi dương g i ớ i tầng đối ứng huyền thế quy năng, cô động loại thứ hai t r í dương huyền quang, mà ta kiêm tu vạn đạo quy khư tịch diệt quyền pháp, cũng có thể tự động khống chế tịch diệt cảnh giới huyền t h í cô đọng loại thứ ba tịch diệt huyền quang, tam đại huyền quang cùng xuất hiện, cùng cấp lại không có địch thủ, khiêu chiến vượt cấp ung dung vô cùng, như cùng ăn cơm uống giống như nước, tần diệt trong lòng, không khỏi kích động vui sướng, chớ nói chi là, ta còn có thể tiếp tục kiêm tu càng nhiều, thánh giả cấp b ậ c trí cường công pháp, đã từng tần diệt kiêm tu trí cường quyền pháp, chỉ là bởi vì tiêu giao chân nguyên, thái hư pháp lực có thể mô phỏng vạn hóa, cũng không thể chân chính phát huy mười phần mười uy lực. vì lẽ đó, hắn chỉ kiêm tu một môn trí cường công pháp, coi như chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, nhưng thái hư vạn hóa huyền tan chi môn, thì lại để hắn trực tiếp thoát khỏi cái này hạn chế. chỉ cần hắn trở ra lên nạp tiền điểm, muốn kiêm tu bao nhiêu môn trí cường công pháp, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nay liền để lực chiến đấu của hắn, hầu như có thể không hạn chế bay vọt, sản sinh đáng sợ trồng chất hiệu ứng, hô, tần dịp thật dài phun ra một hơi, đè xuống trong lòng sao đ ồ n g ý nghĩ. đương nhiên, tốt quá hóa giờ, ham nhiều không hẳn là chuyện tốt, thánh g i ả cảnh giới, tuvi vẫn là tất cả căn bản, không thể bỏ gốc lấy ngọn, Chớ nói chi là, một môn trí cường công pháp, chính là năm ngàn cấp bốn nạp tiền điểm, vẫn là tăng lên t ô vi, càng thêm có lời, thánh giả trong lúc đó, chinh lịch rất lớn, so với võ thần càng khuyết đại, thánh giả tầng bảy bên trên, quyền thế tiến thêm một bước thâm nhập, được giới tầng ý chí quan tâm, nắm giữ nhất định giới vị, cũng chính là giới tầng bên trong vị cách tu hành đến đây, đã có thể điều động tương đương một phần giới tầng sức mạnh to lớn. Loại này đại năng, bị gọi là thánh tôn, thánh bên trong xưng tôn, vì cách giới áp chế, đơn thuần cảnh giới thánh vương. Dù cho ngươi có một trăm đạo huyền quang, cũng không thể là bất kỳ một vị thánh tôn đối thủ. đây là chất chinh lịch, mà cuối cùng thánh giả cửu trọng thiên, thì bị tôn xưng là đại thánh. bọn họ bị giới tầng ý chí ưu ái khống chế to lớn quyền thế cùng uy năng hơi một tí liền có phá diệt thiên địa đổ nát không hải oai thánh giả cảnh giới tô hành chính là một cái từng bước thâm nhập cùng cường hóa quá trình tần d ị c h trong lòng dần dần có một tia hiểu ra nếu như dùng phàm tục quốc gia bên trong địa vị tới làm ví dụ lời nói tầm thường thánh giả chính là b á c h tính bình thường, địa vị tầm thường, cảnh giới thánh vương, chính là làm quan, có chức quan tại người, mà thánh tôn đại năng, nhưng là ba, bốn phẩm quan lớn, quyền lực rất lớn, địa vị cao thượng, cho tới đại thánh, vậy thì là vương hầu tướng lĩnh, nhất phẩm quan to, thậm chí là thành viên hoàng thất, địa vị vượt xa tầm thường quan lớn, tần diệt nghĩ đến đây, hồi tưởng lại thái hư vạn hóa huyền tan chi môn bên trong d i n h văn, không khỏi có càng thâm nhập thể ngộ, đại thánh bên trong, cũng có phân chia cao thấp, lấy phàm tục loại so với, từ tầm thường hầu gia, đến quốc công, quận vương, thân vương, thậm chí là thái tử gia, một quốc gia thái tử, liền tu luyện đến đỉnh điểm, đây là một cái, từng bước khống chế toàn bộ giới tầng quyền thế quá trình, lên trên nữa. nhưng là triệt để khống chế một phương giới tầng, trở thành không hải một giới bá chủ, có thể xưng phải đăng cơ xưng đế. đây chính là chuẩn đế cảnh giới. chuẩn đế d a n h xưng này, vẫn là từ cổ lão thái cổ tiên đạo bên trong. kế thừa mà đến, thử nghĩ một hồi, tầm thường thánh giả điều động từng tia một giới tầng sức mạnh to lớn. liền có khó mà tin nổi pháp lực thần thông có thể dễ dàng cải t h i ê n hoán địa mà một vị chuẩn đế khống chế toàn bộ giới tầng quyền thế trong một ý nghĩ điều động sức mạnh lại là cỡ nào m i n h mông vô tận có thể tần dịch ngộ ra những này tâm tình nhưng trở nên hơi trở nên nặng nề dù cho là chuẩn đế tu vi cũng giải quyết không được ta muội muội trên người vấn đề muốn nhất lao vĩnh giật Trừ phi trở nên càng mạnh mẽ hơn, thành tựu đế tôn, hay hoặc là thâm nhập hiểu rõ hỗn độn tiên thể huyền ả n bí mật, chuẩn đế bên trên, nên làm gì tu hành, thậm chí là làm sao thành tựu đế tôn cảnh giới, tần dịch cũng không rõ ràng. đế tôn, cái kia há không phải chính là thái cổ thiên đế cảnh giới, hắn rất hoài nghi, hiện nay chân vô giới, dù cho hắn vơ vét muôn phương, rất khả năng đều tập hợp không r a thành tựu đế tôn quân lương dù sao hay là tìm được thiên đình di tích thiên địa bí lục hy vọng càng lớn một chút quên đi chuẩn đế khoảng cách ta vẫn còn có chút quá xa xôi tần dịch lắc đầu một cái đem tạp niệm trong đầu bỏ xuống việc cấp bách hay là muốn tiến thêm một bước thành tựu thánh giả hơn nữa Nếu thái hư vạn hóa huyền tan chi môn có huyền diệu như vậy, vậy ta cũng đến kiêm tu một hồi còn lại trí cường công pháp, phương diện này, kiêm tu trí cường công pháp, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, không thể ảnh hưởng chính mình tu vi lên cấp, tần dịch đắn đo suy nghĩ sau khi, quyết định nhiều nhất lại kiêm tu hai môn thánh giả cấp bậc trí cường công pháp, bên trong một môn, chuyên tấn công thần hồn phương diện, Thắng vì đánh bất ngờ, khác một môn, nhưng là muốn toàn diện mà mạnh mẽ, ở hổ thân, bỏ chạy, bảo mệnh, chấn áp chờ chút khắp mọi mặt, đều phải tận lực hoàn mỹ, này hai môn công pháp, còn tốt hơn thật chọn một hồi, một khi thu được đầy đủ nạp tiền điểm, liền lập tức hối đoái công pháp, thành tựu thánh giả cảnh giới, tần dịch hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe bằng vào ta thâm hậu tích lũy cùng gốc gác một khi thành tựu thánh g i ả nói không chừng có thể sánh ngang thánh vương ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba chương sáu trăm năm mươi tám thiên môn châu lục vạn thánh bàng một tháng thời gian nhanh chóng trôi qua này một tháng bên trong ánh nguyệt tôn g sơn môn cuộc chiến đã truyền khắp tứ phương Náo động toàn bộ thiên hà vực, ánh nguyệt tông thái thượng trưởng lão trở về, tên này thái thượng trưởng lão, mới vừa hiện thân, liền đánh chết hai đại thánh giả, bên trong một vị, vẫn là ly hợp tông tông chủ, khiến cho toàn bộ ly hợp tông đã chạy ra thiên hà vực, không nghi ngờ chút nào, như vậy sức bùng nổ tin tức, trực tiếp liền ở toàn bộ thiên hà vực bên trong, gây nên to lớn rung động, Quay t r u n g quanh ly hợp t ô n g bỏ chạy sau. Rất nhiều địa bàn cùng tài nguyên. thiên hà vực bên trong lại bảo phát một vòng mới minh tranh áng đấu, khiến cho mưa gió cuồng bảo. nhưng tất cả những thứ này, tần d ị c h đều không quan tâm chút nào. Hắn ở lâu thuyền trong tính thất, bế quan khổ tu dòng giã một tháng, tìm hiểu thái hư vạn hóa huyền tan chi môn cùng vạn đ ả o quy khư tịch diệt quyền pháp. Ngoài ra. cái kia hai môn quyết định muốn kiêm tu thánh giả cấp trí cường công pháp, hắn cũng đã chọn xong. một ngày này, ầm, tính thất cánh cửa ầm ầm mở ra, tần dịch phất tay áo đứng dậy, bước nhanh rời đi tính thất, đi đến lâu thuyền bung tàu bên trên, thái thượng trưởng lão, lâm hồng tô cùng nàng sư đ ệ đã sớm chờ đợi ở đây, ở hai người bọn họ phía sau, còn theo mười mấy tên ánh nguyệt t ô n g đệ tử trẻ tuổi, chấp sự trưởng lão mọi người, cung nghinh thái thượng trưởng lão xuất quan, đông đảo ánh nguyệt t ô n g môn nhân đệ tử, nhìn thấy t ầ n diệt bóng người, nhất thời cùng nhau quỳ đi xuống, trong miệng hô quát, không ít tuổi trẻ đệ tử trong ánh mắt, đều lộ ra một tia cuồng nhiệt sùng bái cùng hưng phấn, ánh nguyệt t ô n g thái thượng trưởng lão, võ đạo thánh già, chỉ là cái tên này, liền trực tiếp để hắn danh vọng, nhảy một c á c h vượt qua trưởng môn lâm hồng tụ, thành toàn bộ ánh nguyệt tông tinh thần tượng trưng, Chùa cột vững vàng, bái kiến thái thượng trưởng lão, lâm hồng tụ đối với này rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể tiến lên một bước cung kính hành lễ, trong miệng hỏi, thái thượng trưởng lão, có hay không chuẩn bị tức khắc k h ở i hành, đi đến thiên môn châu lục uvg q q m tần dịp gật đầu nói việc này không nên chậm trễ tức khắc xuất phát dứt tiếng hắn liền phất tay áo vung lên cồn u cuộn pháp lực phun trào bên dưới đem lâu thuyền trên tất cả mọi người cuốn vào động thiên linh bảo bên trong không h ả i hung hiểm khó lường chỉ có hắn độ c thân vượt qua mới có thể bảo đảm an toàn ầm, hắn cong ngón tay búng một cái, liền phá tan không gian, hóa thành một đảo màu xanh cầu vồng, trốn vào thâm tầng trong h ư không, m i n h mông không trong biển, lên, t ầ n dịp hơi suy nghĩ, không biển trời châu nhất thời từ trong tay áo bay ra, trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn bên trên, mặc dù nói, không biển trời châu đối với hắn tác dụng rất nhỏ, nhưng dù gì cũng là một tầng phòng hộ, cũng miễn cho bị còn lại thánh giả nhìn ra đầu mối gì. sau đó, hắn lấy ra không hải la bàn, đổ vào pháp lực, đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời liền nhìn thấy cái kia trường kim chỉ nam, lơ lường ở một cái hướng khác bất động, n à y chính là thiên môn châu lục đối ứng không hải t ỏ a độ, ầm, tần d ị ệ t tay nâng không hải la bàn, lúc này thôi thúc pháp lực, hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng, d â y lát đi xa không gặp, vạn tháp thiên châu, chính là chân vũ giới tuyệt đối thánh địa, bản thân diện tích, đủ để bù đắp được mấy chục biên giới, quảng đại vô biên, đủ có mấy vạn trăm triệu dặm, nhân tổ linh tháp công hiệu có hạn mức tối đa, kinh thiên châu liên minh chuẩn đế suy tính, tổng số duy trì ở một vạn lẻ tám mươi một vị, hiệu quả tốt nhất, bởi vậy, toàn bộ vạn tháp thiên châu, l i ê n tổng cộng có một vạn lẻ tám mươi một phe thế lực, tên gọi cũng bởi vậy mà tới, mỗi cách ngàn năm thiên châu pháp hội, nhưng là muốn đào thải bên trong, xếp hạng cuối cùng, vạn thánh bảng trên không có họ tên thế lực, trục xuất thiên châu, thu nạp ngoại giới tân huyết. vì lẽ đó, mỗi một lần thiên châu pháp hội tiêu chuẩn, đều là không giống nhau, cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt, mà thiên môn châu lục nhưng là trong truyền thuyết do rất nhiều chuẩn đế đại có thể liên thủ mở ra một phương đặc thù địa giới độc lập các đại giới vực ở ngoài chính là vạn tháp thiên châu lối vào lúc bình thường nơi này là hoang tàn vắng vẻ không người đóng g i ữ chỉ có mỗi cách ngàn năm thiên môn pháp hội tổ chức mới có thể nghênh đón lượng lớn thánh giả cùng bọn họ thân thiết môn nhân v â n v â n Lúc này giờ khắc này, nương theo thiên châu pháp hội tới gần, thiên môn châu lục cũng biến thành càng náo nhiệt lên, rộn rộn ràng ràng hội tụ đầy đủ mấy trăm ngàn người, liền ngay cả thánh g i ả đều đến rồi mấy trăm vị nhiều. Hả, thiên môn châu lục h ạ nhân trên tháp cao, một vị thân mặc áo bào đỏ, không có lông mày lão già đầu chọc, đột nhiên vẻ mặt hơi động, người đến, vừa dứt lời, ngoài cửa nhất thời có trẻ tuổi võ giả tiến lên, cung kính hỏi, đại thánh xin phân phó, lão giả đầu chọc, nhàn nhạt mở miệng nói, lại có hai vị thánh giả đến, chính đang thiên châu châu lục giới ngô ở ngoài, ngươi nắm ta phù chiếu, đi vào tiếp dẫn đài, đem hai vị này thánh giả tiếp dẫn đi vào, phải, tuổi trẻ võ giả lúc này khom người, bước nhanh lui ra tháp cao tầng cao nhất, chỉ chốc lát sau, vạn trưởng vuông vắn, toàn thân màu đen g ị p trạc tiếp d ẫ n trên, bùng nổ ra một đạo ấ n ánh màu trắng linh quang, linh quang bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy, hai đạo khí tức m i n h mông vĩ đại bóng người, c h ầ m rãi hiện lên, bên trái một vị, khắp toàn thân lập lòe thiên thanh sắc ánh sáng lộng lẫy, tóc bạc rối tung ở sau gáy, mơ hồ bồng bềnh lên, bên phải một vị, nhưng là ăn mặt bảo trường sam màu xanh lam, cầm trong tay quạt giấy, giống như công tử nhà giàu bình thường, thản nhiên tự đắc, chờ linh quang tản đi sau. Hai vị thánh g i ả tuổi trẻ võ g i ả tiến lên một bước, chắp tay thi lễ nói, tại hạ thái thanh tôn g đ ệ t ử chấp sự, đại biểu thiên châu liên minh, hoan nghênh hai vị thánh g i ả giá lâm, không dám bên phải vị kia áo lam công tử, không dám bất cần. Lúc này chắp tay đáp lễ nói, làm phiền chấp sự, đem chúng ta tiếp dẫn đi vào. Thái thanh t ô n g tên tuổi quá lớn, dù cho là một cái võ thần cảnh chấp sự, hắn cũng căn bản không dám khinh thường nửa điểm, lại không dám bất cần. n à y vốn là việc nằm trong phận sự của ta. Tuổi trẻ võ giả cười cợt, mở miệng nói, khoảng cách thiên châu pháp hội còn có ba tháng lẻ chín thiên thiên môn châu lục bên trong xây dựng có các nơi cung điện mái nhà quán các trang viên cung các vị thánh giả cùng môn nhân đ ệ tử ở lại nói hắn khách khí chắp tay nói tại hạ vẫn cần trở lại chấp thủ hai vị thánh giả xin cứ tự nhiên áo lam công tử cười nói chấp sự xin mời tuổi trẻ võ giả gật gù liền nhóm người nhảy lên, hóa thành một đảo độn quang, bay về phía hạt nhân địa phương tháp cao, tần h u y ê n Lúc này, c á i kia lam sơn công tử, mới quay đầu hướng về phía một bên đồng bạn nói, ta chờ chạy đi lâu như thế, đi ngang qua rất nhiều biên giới, rốt cuộc đến ngày này môn châu lục, nếu đi tới nơi này, vạn thánh bảng liền không thể không xem, Tần huyên theo ta một đạo đi, làm sao, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm năm mươi chín thánh giả như mây, đại năng như mưa, lam sơn công tử trong miệng tần huyên, liền chính là tần diệp, tần diệp nghe vậy sau khi, chính là khẽ vuốt cầm nói, tần mố đối với vạn thánh b ả n g cũng là ngóng trông đ ắ t lâu, đã có cơ hội chứng kiến vì là nhanh, tự nhiên không cho bỏ qua bên cạnh hắn lam sơn công tử lúc này cười ha ha nói được cách kia hai người chúc ta liền trước tiên đi tìm một chỗ điện c ắ c ở lại tướng môn người đ ệ t ử sắp xếp cẩn thận lại cùng đi vào nhìn vạn thánh bảng được tần diệp gật đầu đồng ý bên cạnh hắn người này tên là sở thấy không tôn hào đông lưu thánh g i ả xuất thân tuyệt không vực chính là hắn ở không hải chạy đi trên đường, trùng hợp va vào, không hải m i n h mông, hai người vừa vặn đụng với, hàn huyên vài câu, liên quyết định kết bạn đồng hành, một đường hạ xuống, tần dịp cùng hắn bắt chuyện giao lưu, đúng là lại dụ ra không ít, liên quan với vạn tháp thiên châu cùng rất nhiều biên giới tin tức, tần huyên, xin mời, sở huyên xin mời, hai người lúc này hóa thành đồn quang bay vút chỉ chốc lát sau liền tìm hai nơi liền nhau cung điện tần dịp hạ xuống đồn quang rơi xuống điện bên trong phất tay áo vung lên nương theo pháp lực phun trào vẫn ở đồng thiên linh bảo bên trong lâm hồng tụ chờ mấy chục người thấy hoa mắt cũng đã đến bên trong cung điện nơi này là lâm hồng tụ ánh mắt quét qua Lúc này vẻ mặt hơi động tiến lên phía trước nói thái thượng trưởng lão chúng ta đã đến thiên môn châu lục không sai tần d ị c h gật đầu nói khoảng cách pháp hội mở ra còn có ba cách đến tháng các ngươi trước tiên ở chỗ này bên trong cung điện ở lại có thể tự mình tu luyện hoặc là tùy ý đi lại có phiền phức liền đưa tin một tiếng chính là chúng ta xin nghe thái thượng trưởng lão mệnh lệnh. Lâm hồng tổ cung chính mở miệng nói, năm xưa ăn sư ba lần tham gia pháp hội, đều là mang theo ta cùng sư đệ, nơi đây quy của chúng ta đều là rõ ràng. Tần d ị p gật đầu nói, vậy thì không thể tốt hơn. Ta cùng một vị thánh giả bằng h ữ u đã hẹn cẩn thận đi vào nhìn vạn thánh bảng, liền đi đầu một bước. Lâm hồng tổ nghe vậy, Lúc này cùng đông đảo án nguyệt t ô n g đệ tử, luôn mồm nói, ta chờ cung tiến thái thượng trưởng lão, tần dịp phất tay áo vung lên, liền hóa thành một đảo màu xanh cầu vồng, trong thời gian ngắn bay ra đại điện, đến vòng trời bên trên, tần huynh, hắn mới vừa bay ra, liền nhìn thấy một đảo màu xanh nước biển đổn quang, tương tự là chạy như bay mà tới, lộ ra sở thấy không bóng người, hai người điều động đồn quang liền hướng về thiên môn châu lục trung tâm cao vạn trượng tháp mà đi thiên môn châu lục có điều một triệu dặm to nhỏ nhưng bên trong nguyên khí vô cùng rồi rào quy tắc áp chế cũng rất lớn thần chủ bên dưới đều không thể phi đồn một đường chay như bay mà qua hai người nhìn thấy hoàn toàn là rộn rộn ràng ràng cảnh tượng rất nhiều trùng thiên khí tức ui thế mây xanh, mênh mông cuồn cuộn, khoảng cách pháp hội mở ra, còn có hơn ba tháng, cũng đã đến rồi mấy trăm vị thánh giả, một bên s ở thấy không, cảm khái một tiếng nói, chờ khoảng cách pháp hội tổ chức, còn có một tháng khoảng chừng, trái phải lúc, đây mới thực sự là thánh giả như mây, đại năng như mưa a, tần d ị c h nghe vậy, nhất thời ánh mắt l ấ p lóe, Hắn đã sớm biết, vị này đông lưu thánh giả, cũng không phải là lần đầu tham gia thiên châu pháp hội, mà là lần thứ hai, chỉ là lần trước, Hắn vẫn khí không được, vòng thứ nhất liền đụng với c ư ờ n g địch, bị đào thải, sở h u y ê n ngươi nói lần này, tổng t ổ n g gặp có bao nhiêu thánh giả, tham gia pháp hội, tần d ị ệ t thuận miệng hỏi một câu. O v, -k -qu -qu M. sợ thấy không trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu nói, này nhưng khó nói, hiện đã tìm rõ, đồng thời công khai biên giới, tổng cộng có chín trăm bảy mươi hai mới nhiều, địa vực sự quảng đại, có thể gọi vô biên vô hạn, dù cho trong vòng ngàn năm, vừa mới thăng cấp võ đạo thánh g i ả ít nói cũng có hơn một nghìn vị, chớ nói chi là, còn có bị đào thải quá một lần, hai lần thánh giả, đơn từ lần trước, sở mố tham gia thiên châu pháp hội tới nói, liền tổng cộng có ba một trăm hai mươi năm vị thánh giả tham gia, nói đến chỗ này, hắn trần c h ờ một chút, mới mở miệng nói, lần này, sớm hơn ba trăm n năm, tổ chức thiên châu pháp hội, ta dự tính nhân số phải làm gặp ít hơn một ít, nhưng, đối ứng với nhau, vạn tháp thiên châu bên trong trở nên c h ố n g không tiêu chuẩn cũng phải ít hơn rất nhiều cạnh tranh chỉ sợ càng kịch liệt cũng khó nói tần d ị c h nghe nói lời ấy không khỏi khẽ gật đầu lập tức sớm mấy trăm năm nói không chắc rất nhiều tuổi thọ khô c ả n thánh giả còn có thể chống đỡ một hồi để tiêu chuẩn giảm mạnh có thể đối lập tham gia pháp hội mấy ngàn thánh giả nhiều lắm nhưng chỉ ít đi mấy trăm người cạnh tranh tự nhiên càng kịch liệt oanh hai người một bên bắt chuyện một bên hướng về trung ương tháp cao chạy như bay giờ khắc này thiên môn châu lục đã có mấy trăm vị thánh giả đến thiếu mang theo mấy chục hơn trăm cái gia quyến môn nhân nhiều thậm chí có mấy ngàn hơn vạn mấy trăm ngàn người hội tụ hình thành không ít loại nhỏ phố trợ t h ì trấn chờ chút có vẻ khá là náo nhiệt ở đây võ thần đại năng đều là một chảo một đám lớn tia không hề b ắ t mắt chút nào quần anh tập trung a tần d ị c h thấy này không khỏi cảm khái một tiếng thiên châu pháp hội nhưng là ngàn năm một lần việc trọng đại toàn bộ chân vũ giới gần nghìn biên giới võ đạo thánh giả c h í ít hội tụ non nửa đang phi đổn một lát sau trung ương tháp cao đ á là thấy ở xa xa, có điều mấy ngàn dặm, tần h u y ê n đến, sợ thấy không cười ha ha, chỉ vào cái kia cao vạn trường tháp một bên, linh quang lóng lánh thật dài kim bảng nói, vậy thì là vạn thánh bảng, tần d ị c h nghe vậy, nhất thời đưa mắt đầu đi, chỉ nhìn lướt qua, không khỏi thay đổi sắc mặt, tên là vạn thánh bảng, kỳ thực kim bảng trên lưu loát, có ít nhất mười mấy vạn người, vạn tháp thiên châu, quả thật chân vũ giới trái tim khu vực, c h í cao thánh địa, hội tụ thánh giả đại năng, vượt xa khỏi n g o à i giới rất nhiều biên giới. nhìn kỹ lại, kim bảng từ trên xuống dưới, từng cái từng cái họ tên tôn hào, kim quang lóng lánh, vạn thánh bảng số một, ngọc tiêu đại thánh chu ung, võ đạo thánh giả cửu trọng thiên, thái thanh tông chi độ thật điện chủ thái thượng trưởng lão vạn thánh b à n g thứ hai hồn thiên đại thánh hoàng cửu thông võ đạo thánh giả cửu trọng thiên thương thiên môn chủ vạn thánh b à n g thứ ba phất hiểu đại thánh diệp nguyên thần võ đạo thánh giả cửu trọng thiên đan dương diệp thị đại trưởng lão vạn thánh b à n g thứ tư ly thiên đại thánh s a cát tấn võ đạo thánh giả cửu trọng thiên Lang r a r a cát thì tộc trưởng vạn thánh b ả n g thứ năm tần d ị c h nhìn chốc lát trong lòng nhất thời hiểu rõ vạn tháp thiên châu thực sự là chân vũ giới chi tinh hoa hội tổ nơi chỉ là thánh g i ả cửu trọng thiên đại thánh cấp bậc tuyệt đỉnh đại năng đều có trên trăm vị thánh tôn đại năng có tới gần nghìn vị thánh vương đại năng vượt qua vạn mấy còn lại mới là mênh mông nhiều tầm thường thánh giả mà từ phần này bảng danh sách bên trong liền có thể đối với hiện nay vạn tháp thiên châu thế cuộc thấy rõ thiên châu liên minh ba mươi sáu nhà chí cao tông môn địa vị không thể lay động mỗi một nhà chí ít đều có một vị đại thánh tòa c h ấ n càng là thái thanh t ô n g thương thiên môn đan dương diệp thị này ba nhà võ đạo thánh giả càng có tới hơn ngàn người, chỉ là đại thánh cường giả, mỗi một nhà đều có khoảng mười người, bực này thực lực gốc gác, có thể gọi khủng bố, bọn họ khai sáng thiên châu, lũng đoạn tổ linh tháp, cướp đoạt chỗ tốt lớn nhất, chẳng trách mấy trăm ngàn năm đến, đều có thể cao cao t à i thưởng, nếu như muốn truy tìm thái cổ thiên đình di tích, thiên đế bí l ụ c manh mối, chỉ có này ba mươi sáu trong nhà mới có khả năng ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba chương sáu trăm sáu mươi pháp hội mở ra thiên châu liên minh ba mươi sáu nhà tần dịch trầm ngâm không nói ý niệm trong lòng cuồn cuộn ta một cái ngoại lai thánh g i ả ở thiên châu bên trong toàn không có căn cơ lại là một thân một mình muốn liên lụy thiên châu liên minh tuyến E sợ cũng không phải là chuyện dễ. giữa lúc Hắn suy tư thời điểm, một bên s ở thấy không nhìn Hắn, cười nói, tần h u y ê n lần đầu quan sát này vạn thánh bảng, cảm giác làm sao, tần dịch phục hồi tinh thần lại, trả lời, mở mang tầm mắt, cái gọi là nghe thấy không bằng chính mắt thấy, hôm nay thấy rõ vạn thánh bảng, mới biết thiên châu bên trong, Đại năng cường giả càng nhiều như vậy sợ thấy không nghe vậy thu hồi nụ cười than thở một tiếng nói tần huyên nói nửa điểm không sai ngoại giới gần nhìn biên giới thánh vương đại năng đều hiếm thấy nhưng thiên châu bên trong nhưng liền đại thánh đều có trên trăm vị hai người trong lúc đó chinh lệch to lớn chính là khác biệt một trời một vực thiên châu pháp hội tranh chấp chính là cá vượt long môn một kích tần dịp nghe vậy không khỏi đồng ý nói thiên châu pháp hội kéo dài mười mấy vạn năm tất nhiên để thiên châu tráng lớn hơn rất nhiều mấy ngàn người tranh đoạt mấy trăm tên ngạch dù cho có ba lần cơ hội tỷ lệ thành công cũng có điều ba bốn phần mười khoảng t r ừ n g trái phải như vậy đời đời chọn lựa cạnh tranh càng kịch liệt sàng lọc đi ra, đều là ngoại giới mạnh mẽ nhất, thiên phú cao nhất một nhóm thánh g i ả hô, sợ thấy không phun ra một hơi, tiếp tục nói, phần này vạn thánh bảng, là thiên châu liên minh công bố, đơn sơ nhất một bản, có người nói thiên châu bên trong, các thế lực lớn, thậm chí liên minh ba mươi sáu trong nhà, đều có giữ bí mật không nói bên trong phiên bản, ở trong đó, Tỉ mỉ ghi chép b ằ n g danh sách hàng đầu, rất nhiều thánh tôn, đại thánh bản lĩnh sở trường, sở trường thần thông, chắc tuyệt chiến tích chờ chút, so với ngoại giới truyền lưu có thể tỉ mỉ hơn nhiều, đáng tiếc chúng ta b ự c này s u ố t thân, có thể đi vào thiên châu đ t là may mắn, chỉ sợ đời này chưa chắc có cơ hội, chứng kiến vì là sắp rồi, tần dị cười cợt, vẫn chưa trả lời, sợ thấy không tựa hồ có hơi mất hết cả hứng phất phất tay nói tần h u y ê n vạn thánh bảng đã xem qua chúng ta hay là đi nơi khác đi dạo đi hiếm thấy có nhiều như vậy cùng thế hệ đại năng t ụ tập một chỗ ngàn năm mới có một lần tần d ị gật gù thuận miệng nói ta chính có ý đó thời gian nhanh chóng trôi qua sợ thấy không mỗi ngày bên trong không phải du ngoạn ngắm cảnh, chính là chung quanh ghét bạn thánh g i ả vô bằng hoán hữu, tìm hiểu tin tức, c h ố c lát không rành d ố i tần dịch bị hắn lôi kéo đi tới mấy lần sau khi, liền không còn hứng thú, đơn giản liền bế quan khổ tu đi tới, chỉ là tình cờ s u ố t quan, cùng hắn giao lưu một hồi tin tức, thu được không ít tình báo, mà nương theo thời gian trôi qua, Càng ngày càng nhiều thánh giả, thông qua tiếp dẫn cánh cửa, đến thiên môn châu lục bên trong, dòng người hội tụ, có vẻ càng náo nhiệt, đợi được gần như sau ba tháng, khoảng cách thiên môn pháp hội tổ chức, không đủ nửa tháng thời điểm, hầu như sở hữu mới lên cấp thánh giả, cũng đã đến, một ngày này, cung, một tiếng lanh lạnh chun vang, vang vọng ở thiên môn châu lục bên trên, dung khắp biển mây, cung điện tính thất bên trong, tần dịch bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lói lên, pháp hội rốt cuộc muốn tổ chức, hắn phất tay áo đứng dậy, từ tính thất bên trong đến điện thính, liền nhìn thấy lâm hồng tụ chờ mấy chục người, dĩ nhiên xin đợi đã lâu, chúng ta tham kiến thái thượng trưởng lão, mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, lúc này k h o n mình hành lễ, Thái độ chính cần, không cần đa lễ, tần d ị ệ p vung tay lên, đem mọi người thân hình n â n g lên, lâm hồng tụ biểu hiện, tràn đầy kích động cùng hưng phấn, tựa hồ sắp nhìn thấy, nhiều năm tâm nguyện một khi đạt thành tình cảnh, theo ta một đảo lên đường đi, tần d ị ệ p sẵn dò một câu, liền phất tay áo vung lên, pháp lực vận dụng trong lúc đó, đem mọi người bao phủ, hóa thành đồn quang bay lên trời không. tần huyên, mới vừa vừa rời đi cung điện, liền nghe được một bên sở thấy không bắt chuyện một tiếng. tần d ị quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hắn vẻ mặt tươi cười, phía sau theo mấy trăm người, đều là hắn thân thiết cùng môn nhân đ ệ tử. sở huyên, hai người đem đồn quang dựa vào, l i ê n kết bạn phi đồn ở trong vòng trời, hướng về trung ương tháp cao mà đi. một đường bắt chuyện giao lưu bên trong, mọi người liền nhìn thấy vô số đạo đồn quang, dường như tinh vũ bình thường, hướng về thiên môn châu lục trung ương hội tụ mà đi, dường như vạn xuyên quy hải, hồng thịnh vô cùng, rất nhiều thánh g i ả hoặc là hăng hái, hoặc là cao mày c h ó i chặt, hoặc là bình tĩnh ổn định, đều là chốc lát liên tục, không lâu lắm, trung ương tháp cao, đã thấy ở xa xa, mà ở một bên, đã bay lên một tòa, có tới vạn dặm to lớn bạch ngọc pháp đài, lộ ra một tia cứng rắn không thể phá vỡ linh quang, quay chung quanh pháp đài, mấy ngàn vị vân cấp pháp tòa, bài bố chư không, lẫn nhau khoảng cách khá là xa xôi, có vẻ lẻ loi tán tán, pháp tòa bên trên, dĩ nhiên có không ít thánh giả bóng người, Có n h ắ m mắt t dưỡng h ầm n trong bóng tối giao lưu. Còn có Nazi Có có tối tòa. giao lại lưu. pháp Khép ộ tần chỗ. thanh thí. Lấy tăng t Ẩm Ẩm. dịp cùng s ở thấy không tùy ý chọn hai tòa khoảng cách so sánh gần vân cấp pháp tòa đem đồn quang hạ xuống hai bên môn nhân đ ệ tử thì lại lập sau lưng bọn họ lần này đến thánh giả chỉ sợ so với ta dự tính còn nhiều hơn sợ thấy không n h ú u n h ú u mày thần niệm mở miệng nói không biết lần này có thể có bao nhiêu tiêu chuẩn tần dịch ánh mắt đào qua rất nhiều thánh g i ả thuận miệng hỏi s ở huyên lần trước tham gia thiên châu pháp hội có bao nhiêu tiêu chuẩn ba trăm bảy mươi hai cái s ở thấy không than nhẹ một tiếng lần này sớm hơn ba trăm năm t i ê u chuẩn tất nhiên là giảm mạnh, cũng không biết, ta lần này có thể hay không cá vượt long môn. Ghi tên vạn thánh bàng, tần dịp khẽ mỉm cười, mở miệng nói, sở huyên phúc duyên thâm hậu, nói vậy là có cơ hội, sở thấy không nghe đến đó, mắt sáng lên, thăm dò tính hỏi một câu, tần huyên đối với lần này pháp hội, tựa hồ là định liệu trước a, tuy rằng hai người nhận thức thời gian không lâu nhưng hắn luôn cảm thấy tần d ị c h tựa hồ rất có điểm sâu không lường được cảm giác cái này cũng là hắn đồng ý chủ động kết giao dâng tặng rất nhiều tình báo tin tức trọng yếu nguyên nhân thá h a tần d ị c h khẽ cười một tiếng vẫn chưa chính diện trả lời hai người tùy ý hàn huyên chốc lát nhìn thấy rất nhiều đồn quang rồn d ậ p hạ xuống từng luồng từng luồng cuồn c u ồ n vĩ đại khí tức, bốc lên, vẹn vẹn một phút sau, mấy ngàn vị vân cấp pháp tòa, dĩ nhiên bị chiếm đầy hơn nửa, thêm vào thánh giả mang theo môn nhân đ ệ tử, phóng tầm mắt nhìn càng đủ có mấy trăm vạn chi chúng, đợi được đã không còn thánh giả đến đây, trong vòng trời mới hạ xuống một đảo hồng thịnh vô biên màu đỏ thấm đồn quang, đồn quang tiêu tan, một vị người mặt hồng bảo lão giả đầu chọc, mới chậm rãi hạ xuống ở pháp trên đài, hùng v ĩ vô biên khí tức, dường như vực trời sụp đổ, ngôi sao cuốn ngược bình thường đè xuống, để đông đảo thánh giả tâm thần tập trung cao độ sợ hãi, không dám nhìn t h ẳ n g hắn, dựa theo mọi khi thông lệ, đây là một vị thiên châu liên minh phái mà đến, chủ trì pháp hội đại thánh, là bọn họ đại khái vĩnh viễn không cách nào với tới tuyệt đỉnh đại năng. Chư vị, hồng b à o ông lão sắc mặt lãnh đảm, ánh mắt đào qua đông đào thánh giả, nhàn nhạt mở miệng nói, lần này thiên châu pháp hội, tổng cộng tới đến hai trăm bảy trăm bốn mươi chín vị thánh giả, lần này pháp hội, thiên châu ban phát tiêu chuẩn, tổng cộng có hai trăm sáu mươi hai cái, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba. Trương sáu trăm sáu mươi một thiên cung mức thưởng, quang diệu thiên môn, cái gì, hồng b à o ông lão vừa dứt lời, đông đảo thánh giả liền ồ lên một mảnh, ai cũng rõ ràng, lần này thiên châu pháp hội, sớm hơn ba trăm năm tổ chức, tiêu chuẩn nhất định sẽ giảm thiểu, nhưng, nhưng chưa từng ngờ tới, một lần giảm thiểu một phần ba còn nhiều hơn, v ẹ n v ẹ n chỉ còn dư lại hai trăm sáu mươi hai cái tiêu chuẩn mà tham gia pháp hội thánh giả so với lần trước có điều là giảm thiểu mấy trăm người đã như thế cạnh tranh liền đột nhiên kịch liệt vài chủ yên lặng hùng bảo ông lão quát lớn một tiếng bốn phía nhất thời trở nên yên tính một mảnh cũng không ai dám cãi lời một vị đại thánh lần này nguy rồi sở kiến không âm thầm kêu khổ hướng về phía tần dịch phát đi tới một đạo thần niệm truyền âm, tần huyên. ta lần này, e sợ lại muốn tay trắng trở về, tiêu chuẩn như vậy ít ỏi, thông qua tỷ lệ liền một phần mười đều không có, s ở kiến không tu vi, tựa hồ chỉ là tầm thường thánh giả tầng một, xác thực là cơ hội xa vời, s ở huyên không cần nhục trí, tần dịch liếc hắn một cái, lộ ra một tia tựa như cười mà không phải cười biểu hiện sở h u y ê n thực lực không yếu vẫn còn có chút cơ hội sở kiến không thấy này nhất thời trong lòng dùng mình cười gượng hai tiếng không lên tiếng nữa chư vị thánh g i ả hồng bảo ông lão ánh mắt lần thứ hai nhìn chung quanh một vòng âm thanh hơi ba động một chút lần này chính là pháp hội thiết lập mười mấy vạn năm đến Lần thứ nhất sớm, chính là giới bên trong vạn cổ không có chi biến cục, bởi vậy liên minh quyết ý, châm đối với lần này pháp hội mười vị trí đầu, mức thưởng mặt khác tăng thêm, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, vừa dứt lời, hắn phất tay áo vung lên, vòng trời bên trên nhất thời kim quang lấp lóe, ngưng tổ thành từng hàng văn tự, ầm, đông đào thánh g i ả theo bản năng liếc mắt nhìn, nhất thời liền không rời nổi mắt, không ít thánh già, thậm chí hô hấp đều biến thành ồ ồ, chỉ vì cách kia kim văn bên trên, hàng chữ thứ nhất, rõ ràng là, pháp hội người đứng đầu, ban thưởng thiên tinh một viên, thiên tinh, dĩ nhiên là thiên tinh, tần d ị c h con ngươi không khỏi hơi co r ụ t lại, hắn ở á n h nguyệt tiên tử bí lộc bên trong, từng thấy liên quan với cớ này chí bảo có liên quan ghi chất trong truyền thuyết thiên tinh chính là thiên địa bản nguyên chi tinh hoa lai lịch bí ẩn khó lường chỉ có chuẩn đế đại có thể mới có biện pháp đạt được bởi vậy này một viên thiên tinh tất nhiên là thiên châu liên minh sau lưng tỏa c h ấ n chuẩn đế ban xuống nguyên tinh chỉ là thuần túi nguyên khí đất trời thiên tinh nhưng là thiên bản nguyên của đất ngưng tụ, hai người tuyệt đối không thể đánh đồng với nhau, thật so ra hơn nhiều lời nói. một viên thiên tinh, chí ít có thể đổi lấy hơn trăm tỷ nguyên tinh còn chưa hết, hơn nữa căn bản không người gặp đi đổi. bởi vì thiên tinh chi thần hiệu quả, khó có thể tưởng tượng, bất luận ngươi tu luyện là gì loại huyền công diệu pháp, cấu kết dấu ấm là cái gì dưới tầng lực lượng, thiên tinh đều có thể đại đại tăng trưởng tu vi, thậm chí trợ giúp thánh g i ả phá tan bình cảnh một vị tầng ba thánh g i ả được một viên thiên tinh thành tựu thánh vương khả năng ít nói cũng bằng thêm ba phần mười thậm chí đối với tầng sáu thánh vương đột phá thánh tôn cảnh giới đều có thể tạo được một tia tác dụng lần này thiên châu liên minh cũng thật là cam lòng rơi xuống vốn gốc, sở kiến không thán phục không ngớt, trong mắt tinh quang lấp lóe, vì này một viên thiên tinh, e sợ không ít thánh giả muốn liều mạng. Nay hồng bảo đại thánh nói, cái gì vạn cổ không có chi biến cuộc, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. đông đảo thánh giả cảm xúc chập trùng, mỗi cái nhìn tròng chọc vào thiên tinh hai chữ, nhưng phần lớn trong lòng người đều có tự mình biết mình. chính mình là căn bản không có tư cách đó. đi tranh cướp loại này thần vật t r í bảo, muốn ở mấy ngàn thánh giả bên trong, giết ra khỏi trùng vây đoạt được người đứng đầu. c á i kia đến là cỡ nào pháp lực thần thông. so với trước đây, dù cho thứ hai, thứ ba mức t h ư ờ n g cũng rất nặng, nhưng cùng thiên tinh thả cùng một khối, nhưng là thua chỉ kém em. được rồi, hồng bảo ông lão ánh mắt thâm t h ú y nhàn nhạt nói, thiên châu pháp hội, chính thức bắt đầu, chư vị thánh giả, kính xin quang diệu thiên môn, đông đảo thánh giả nghe vậy, lúc này không dám thất lễ, vội vã điều động cả người pháp lực, thao túng giới tầng sức mạnh to lớn, â m â m hạ xuống, này chính là thiên châu pháp hội đảo thứ nhất trình tự quang diệu thiên môn, thiên châu pháp hội, chính là sàng lọc thiên kiêu thánh giả, đều là mới lên cấp không lâu, thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt, nếu là đơn thuần đấu pháp, rất có thể sẽ đào thải một ít vận khí không tốt mạnh mẽ thánh g i ả n à y nhưng cũng không phải là thiên châu liên minh bản ý, liền liền có quang diệu thiên môn phương pháp, đông đào thánh g i ả áp chế ngồi vân cấp pháp tòa, có thể căn cứ chó ngồi người tu vi pháp lực, tự động phát sinh trói mắt thiên quang, tầm thường thánh giả tự nhiên chỉ có tầng một quang tu vi mỗi tinh tiến một tầng thì lại thêm ra tầng một quang trừ ngoài ra trời sinh thánh thể thành tựu võ đạo thánh giả mặc dù công pháp tương thích không hợp cũng có thể ngoài ngạc thêm ra một tầng trời quang công pháp kết hợp lại thì lại muốn ngoài ngạc thêm ra hai tầng ở một tầng trời quang cơ sở trên mỗi nhiều một tầng trời quang ở sau đó đấu pháp phân đoạn bên trong liền có thể tự động nhảy qua một hiệp trong phút chốc oanh oanh oanh từng đảo từng đảo lớn lao hơi thở mạnh mẽ bạo phát lại bị hạn chế ở vân cấp pháp tòa bên trên không có lan đến gần một bên mấy triệu người mà rất nhiều thánh giả từng người vân cấp pháp c h ỗ ngồi cũng có từng đảo từng đảo linh quang phóng lên trời một tầng hai tầng ba tầng, nhìn kỹ lại, đại đa số thánh giả, đều chỉ là một tầng trời quang, hai tầng liền thiếu rất nhiều, cho tới ba tầng trời quang, cái kia tổng cộng có điều chừng trăm người, hỗn tạp ở mấy ngàn thánh giả bên trong, mỗi c á c h đều đưa tới rất lớn chú ý, â m ầm, tần dịch ngồi ngay ngắn bất động, hơi suy nghĩ, tương tự là thôi thúc từ thân pháp lực, đồng thời điều động hai đại giới t ầ n g sức mạnh to lớn. Hắn nếu đến rồi, cách kia một viên thiên tinh, chính là Hắn nhất định muốn lấy được đồ vật, có vật ấy. Hắn lại kiêm tu hai môn trí cường công pháp, thậm chí thành tựu thánh g i ả đều là ván đã đóng thuyền, â m chỉ một thoáng, đầy đủ bốn đạo thiên quang, sông thẳng mây xanh, đập vỡ tan vòng trời biển mây, lấy tần d ị c h thực lực, cùng thánh giả mấy không khác biệt, pháp lực càng là hùng hồn đáng sợ, coi đây là căn cơ điều động giới tầng sức mạnh to lớn, tương tự chỉ đứng sau thánh vương đại năng, mạnh mẽ như thế vô cùng thiên quang, nhất thời ở bốn phía mấy trăm thánh giả bên trong, hạt đứng trong bầy gà, bốn đạo thiên quang, khá lắm, người kia là ai, không gặp qua a, theo lý thuyết bực này cường nhân, không nên đã sớm tên trấn thiên môn sao đúng vậy mấy tháng qua ta chờ tổ chức rất nhiều lần pháp hội cũng không từng gặp vị này thánh giả tần dịch bốn đạo thiên quang nhất thời hấp dẫn bốn phía mấy trăm vị thánh giả chú ý từng cái từng cái tâm thần tập trung cao độ sắc mặt biến hóa bốn đạo thiên quang cái kia mang ý nghĩa sức chiến đấu tuyệt đỉnh tất nhiên là trời sinh thánh thể hoặc là, là công pháp kết hợp lại tầng hai thánh giả, hoặc là, là công pháp không hợp tầng ba thánh giả, bất kể là một loại nào, đều tuyệt đối không dễ trêu, cơ bản đã khóa chặt một cách thiên châu tiêu chuẩn, thậm chí có hy vọng, đấu võ pháp hội mười vị trí đầu, nhìn khắp mấy ngàn thánh giả, vân cấp pháp t ò a bên trên, có thể có bốn đạo thiên quang, có điều hai mươi, ba mươi người thôi, bốn đạo thiên quang, tần d ị ệ p vân cấp pháp t o a sau khi, lâm hồng tụ từ c h ấ n động bên trong phục hồi tinh thần lại, kích động không thôi, song huyền nắm chặt ổn, lần này ổn, nàng đã sớm biết tần d ị ệ p thực lực mạnh mẽ, tuyệt không tầm thường thánh giả có thể lẫn nhau so sánh, nhưng nàng cũng không ngờ rằng tần d ị ệ p thực lực gặp mạnh mẽ đến đây, mấy ngàn thánh giả bên trong, có thể cùng hắn sánh ngang, cũng có điều rất ít mấy chục người thôi, tầng bốn quang, tuyệt đối không có thất bại khả năng, lần này ta á n h nguyệt tung, tất nhiên có thể đi vào thiên châu, ghi tên vạn thánh b ả n g ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm sáu mươi hai quần hùng tranh đấu, ầm, sở kiến không vân cấp pháp chó ngồi, Lao ra hai tầng trời quang, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy bốn phía trên trăm vị thánh giả bên trong, cùng mình sánh ngang có điều rất ít mười mấy người, nhất thời trong lòng nhất định. Lần này, dù cho tiêu chuẩn ít ỏi, ta cũng có không nhỏ n ắ m có thể đoạt được một cái. Hắn lần trước, từ thiên châu pháp hội bại trận sau khi, trở lại khổ tu bảy trăm năm, rốt cuộc ở trước đây không lâu, lên cấp thánh giả tầng hai, mà ở pháp hội bên trong, thánh giả tầng ba, cơ bản đã có thể khóa chặt thắng cuộc, thánh giả tầng hai, nếu là đấu pháp khả năng mạnh mẽ, cũng có không tiểu hy vọng, có thể đoạt được tiêu chuẩn. Hả, giữa lúc hắn đắc ý vô cùng thời khắc, thần niệm bên trong đột nhiên truyền đến đông đảo ầm ý kinh ngạc thốt lên, tầng bốn quang, ta thiên, vị này thánh giả là ai, sở thiên quang theo bản năng quay đầu nhìn lại. nhất thời, hắn trợn mắt ngoác mồm, ngay ở bên cạnh hắn cách đó không xa, tần d ị ệ t ngồi ngay ngắn vân cấp pháp tòa bên trên, rõ ràng là tầng bốn quang, sông lên tận trời, c h ó i lọi vạn dặm. chuyện này, chuyện này, hắn s ư ờ n sốt đầy đủ hai tức, mới phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt cấp tốt biến hóa, khá lắm, người này cũng thật là thâm tàng bất lộ, tầng bốn quang, mấy ngàn thánh giả bên trong, có thể vượt trên hắn một đầu, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn chấn động trong lòng, vội vã truyền ra một đạo thần niệm, ngư khí khá là nóng bỏng, tần huynh, sở mố thực sự là vạn vạn không nghĩ đến a, thực lực của ngươi càng mạnh mẽ như thế, c h ờ ngươi tiến vào thiên châu sau khi, có thể tuyệt đối đừng đã quên nhiều dẫn sở mố người, tần d ị c h liếc hắn một cái, khẽ mỉm cười, c h u y ề n về một đạo thần niệm, sở huyên thực lực, không cũng vượt lên ở bình thường thánh giả bên trên sao, sở kiến không lắc đầu liên tục, ta làm sao có thể cùng tần huyên lẫn nhau so sánh, lấy tần huyên thực lực, từ lâu khóa chặt người thắng dế, Quang diệu thiên môn qua đi, chính là đấu pháp, toàn bộ đấu pháp, tổng cộng chia làm chín cái tập hợp, ba cái giai đoạn, quy củ nghiêm ngặt, xem hết cá nhân năng lực, bốn vị trí đầu tập hợp, hai hai từng đôi chém giết, bài trừ vòng không, thế hòa, bài trận sau khi, c ổ n g quyết ra hai trăm năm mươi sáu cái tiêu chuẩn, giai đoạn này thất bại thánh giả, thì cần muốn quay chung quanh còn lại tiêu chuẩn tiến hành càng k h ố c liệt tranh đoạt chém zip thứ năm đến hiệp thứ tám tương tự là hai hai chém zip từ hai trăm năm mươi sáu tên thánh giả bên trong đấu võ ra mạnh nhất m ộ ư ơ i sáu người cuối cùng mới là giai đoạn thứ ba cũng là cuối cùng hiệp thứ chín thập lộ cường người cần luôn phiên ra trận cùng mặt khác sở hữu thánh giả giao thủ đ ấ u võ ra lần này pháp hội người vị trí đầu x ế p hạng. pháp hội người đứng đầu. liền có thể được chuẩn đế ban t h ư ở n g thiên tinh. lấy tần dịch tầng d ị c h tầng bốn quang. có thể trực tiếp nhảy qua trước ba hiệp. tiến vào hiệp bốn. chỉ cần thắng quá một hồi. liền có thể đoạt lấy một cái tiêu chuẩn. mà thiên quang nhiều ít. liền có thể ở mức độ rất lớn. thể hiện một vị thánh giả thực lực. tầng bốn quang người. giữa trường có điều rất ít hai mươi ba mươi người trừ phi vận khí quá kém bằng không nào có bại trận khả năng sở h u y ơ n quá khen rồi tần dị thuận miệng trả lời một câu ánh mắt quét ngang một vòng nhất thời khóa chặt ở mấy đạo nhân ảnh trên người tầng bốn quang bên trên vẫn còn có tầng năm quang mấy ngàn thánh giả bên trong có tầng năm quang người tổng cộng chỉ có bảy người có thể sưng phải có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi người khinh thường quần hùng bế nghễ thiên môn bọn họ không cần hạ tràng giao đấu trực tiếp nhảy qua hiệp thứ nhất khóa chặt một cái tiêu chuẩn những người này đúng là có tư cách cùng ta giao thủ tần d ị c hai h mắt hơi nheo lại tầng năm quang liền đại biểu công pháp kết hợp lại trời sinh thánh thể còn tu luyện đến thánh giả tầng ba n à y không riêng đại biểu, bọn họ nắm giữ thánh vương bên dưới thực lực vô địch, càng là đại diện cho đáng sợ tiềm lực. Dù sao, công pháp kết hợp lại trời sinh thánh g i ả dù cho chỉ là mới vừa lên cấp, vậy cũng nắm giữ tầng ba quang, thực lực cường hãn, lần đầu tham gia pháp hội, cơ bản liền có thể đoạt được tiêu chuẩn, vậy thì đại diện cho bảy người này, là đang đột phá thánh giả bảy trong vòng trăm năm, tu luyện đến trình độ như thế này, có thể ở nguyên khí có hạn, tài nguyên thiếu thốn, không có tù linh tháp, không có không hải muôn phương thiên huyền đại trận ngoại giới, còn có thể tinh tiến đến đây, thiên phú tài tình có thể tưởng tượng được, không nói những cái khác, ở tần dịch nhìn kỹ bên trong, cái kia hồng bào ông lão, ánh mắt cũng chỉ quan tâm bảy người này, lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười, đối với còn lại thánh già, đó là xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, nếu là bên người biết được, tần d ị c h chỉ cho rằng bọn họ có tư cách cùng mình giao thủ, e sợ còn cười nhão hắn không biết tự lượng sức mình. rất tốt, rất tốt, hùng b à o ông lão đột nhiên mở miệng, trong mắt mang theo vẻ vui sướng, xem ra lần này, tuy rằng sớm tổ chức thiên châu pháp hội nhưng ta chân vũ giới bên trong anh tài nhiều nhưng so với năm xưa càng sâu việc này không nên chậm trễ quang diệu thiên môn vừa quá đấu pháp tức khắc bắt đầu vừa dứt lời cả người hắn nhất thời vụt lên từ mặt đất hóa thành một đạo màu đỏ thấm lưu quang bốc lên đến trên chín tầng trời khoanh chân ngồi xuống h ắ n là chủ trì pháp hội người, đương nhiên phải để n g ự a vạn nhất, đến bảo vệ chư vị thánh g i ả Mặc dù nói, trên pháp đài chém giết, chỉ cần bị đánh diệt trên đời thân, coi như là thua. động thủ lên cũng không kiêng dè chút nào. nhưng thế gian kỳ công diệu pháp quá nhiều, có một ít cũng có thể trực tiếp tìm hiểu thần hồn liên hệ, chém giết thần hồn dấu ấm. để thánh giả không cách nào phục sinh thủ đoạn, vì phòng ngừa đấu pháp bên trong, có thánh giả giết đỏ cả mắt rồi, lúc này mới cần hắn tự mình giữ gìn, â m、um, â m、um. trong phút chốc, hai vị thánh giả vân cấp pháp tòa bên trên, đột nhiên bốc lên màu trắng linh quang, â m、um, â m、um, chấn động, hai người nhất thời trong lòng biết được, đây là mình bị tuyển chọn đấu pháp, hai đại thánh giả, đều là chỉ có tầng một q u a n tại người, giờ k h ắ c này đứng dậy, ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, đều toát ra một bước cũng không nhường ý vì đến, đây chỉ là hiệp một đấu pháp, nhưng nếu hiệp này đều thua, lại sau này tuy rằng còn có thể có cơ hội, tranh thủ còn lại tiêu chuẩn, nhưng là hy vọng xa vời, càng là lần này, tiêu chuẩn như vậy ít ở tình huống, oanh, hai đại thánh g i ả Lúc này điều động đồn quang, chạy như bay, rơi xuống vạn dặm pháp trên đài, bạc h ngọc pháp đài hơi chấn động một cái, lúc này thả ra vạn trưởng hào quang, đem toàn bộ pháp đài bảo vệ ở bên trong, nhưng có thể khiến người ta thấy rõ nội bộ tình hình. Lúc này, tần d ị ệ t vẻ mặt khẽ động, trong giây lát này, hai đại thánh g i ả thân hình, tựa hồ cũng trở nên mưu nhỏ đi rất nhiều lần. như là kiến hôi phương pháp kia đài không riêng kiên cố vô cùng còn có không gian trùng điệp hiệu quả sao tần d ị c h nhất thời có suy đoán thánh giả đ ộ n g thủ uy lực hơi một tí trời long đất lở có thể gánh chịu thánh giả đấu pháp pháp đài tự nhiên không phải bảo vật tầm thường có thể so với tỉ như phía trên bạch ngọc pháp đài nhìn như chỉ có vạn dặm to lớn kỳ thực bên trong không gian có tới ngàn tỷ dặm rộng rãi còn kiên cố vô cùng khó có thể lay động lúc này mới có thể chịu đựng thánh giả oai bạch bên trái một vị hắc bào thánh giả lúc này lấy ra một phương đại ấm màu đen trong thời gian ngắn phồng lớn đến to như núi â m â m c h ấ n áp mà xuống nhìn kỹ lại cái kia núi lớn màu đen đại ấm bên trên còn có cuồn cuộn khó lường màu vàng sấm linh quang rập d ờ n rõ ràng là giới tầng sức mạnh to lớn đồng d ạ n g là mới lên cấp thánh giả như có một vị cùng chính mình công pháp thần thông vô cùng phù hợp thánh binh thánh khí cái kia đấu chiến khả năng chí ít có thể tăng vọt một nửa có này thủ đoạn người ở cùng một cấp bậc bên trong tự nhiên là ít có địch thủ Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm sáu mươi ba tần d ị c h hạ tràng. không được, đối diện giao chiến thánh g i ả thấy một màn này, lúc này biến sắc, hắn tuy rằng cũng có hai cái thánh binh về bên người, nhưng cùng chính mình công pháp không hợp, nhiều lắm có thể phát huy ra thánh binh bảy phần mười uy lực đến, dù sao, muốn có được một cái, Hans o toàn hoặc à là là n thánh binh, thánh khí, hoặc là là tôn trưởng khế khí, hợp ý b tặng, ư môn lự, cũng là liền luyện luyện Mà xin mời bản thân thánh luyện khí tôn sư luyện chế. Mà hắn được sư cấp chế. c khí không phải là Thánh t ô n Thánh nhân thế gia xuất thân. l i ề n căn bản không có thứ này, nhưng h ắ n nhưng cũng tuyệt không cam lòng bó tay chịu c h ó i mà là hét lớn một tiếng, cả người pháp lực dâng chào. Mở, hắn bỗng nhiên nâng lên hai tay c h ấ n động, hai đảo lưu quang nhất thời từ ốm tay bên trong bắn ra. cái kia hai đảo lưu quang, rõ ràng là dường như sắc bén bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, búa giống như huyền toa, một xanh một trắng, mang theo sắc bén vô cùng, tự có thể đâm thủng tất cả phong mang, Bắn mạnh mà ra. cùng lúc đó, phía sau hắn dâng lên đầy trời nhỏ vụn ánh vàng, dường như cát vàng bão táp bình thường, hướng về lớn như n ú i ấm bao phủ mà đi, mà bản thân hắn, nhưng là trong nháy mắt chợt lui mấy trăm dặm, hắn cũng không hy vọng xa vời. thủ đoạn của mình có thể ngăn cản đối phương thánh khí, mà là chuẩn bị chọn dùng du đấu phương pháp, lại tìm cơ hội trở mình. â m â m ầm, một trận linh quang lấp lóe, nổ vang nổ vang bên trong, hai người đã bắt đầu rồi k ị c h liệt giao thủ, đông đảo thánh giả bên trong, phần lớn đều là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người đấu pháp, dù sao, bọn họ sau đó, nói không chắc liền muốn cùng người thắng đối đầu, cho tới xem trận chiến mấy triệu người, càng là ngừng thở, hết sức chăm chú quan sát trận này ngoài giới khó tìm thánh giả đại chiến tần huyên sở kiến không mắt sáng lên hướng về tần dịch lan truyền một đạo thần niệm tần huyên cho rằng hai người này ai sẽ thắng hắn nhưng là thấy rõ tần dịch tầng bốn quang ra thân sau ngư khí thái độ càng thêm nóng bỏng mơ hồ còn mang theo một tia hết sức lấy lòng tần dịch liếc hắn một cái nhàn nhạt nói, cái kia hát bào thánh già, như ta không có nhìn lầm, điều động nên nghĩ là núi cao cảnh giới sức mạnh to lớn, cùng trong tay đồ thật bổ sung lẫn nhau, u y năng bởi vậy tăng vọt, đối thủ của hắn, nếu không có khắc chế thủ đoạn, cát vàng cảnh giới sức mạnh to lớn lại không thiện liều mạng, vậy thì sẽ bị từng bước ép sát, khó có thể vươn mình. bây giờ nhìn tự còn có thể đỏ sức thực thì đã là bại cuộc đã định sở kiến không nghe vậy lúc này luôn mồm nói tần huyên nhãn lực cao minh tiểu đ ệ ta cũng cho rằng là như thế tần dịch l i ế c hắn một cái nhưng là không có đáp lại cũng lười lại xem trận chiến đưa mắt thu hồi lại tầm thường thánh giả chiến đấu thực sự là để hắn không nhấc lên được nửa điểm hứng thú phải biết thế gian này, dù có có thể gọi vô số h ư không giới tầng, nhưng bên trong cũng có cao thấp trên d ư ớ i phân chia. Tỉ như ngũ hành giới tầng, tương ứng thần công truyền lưu rộng nhất, cấu kết thánh giả nhiều nhất, nhưng phần lớn đều dừng lại với tầng ba trước, nối liền liền thánh vương người đều ít ỏi. tuy nhiên ngũ hành chính là vật chất bản nguyên, thiên địa căn cơ, là cao cấp nhất mạnh mẽ giới tầng, Muốn nắm quyền trong tay chui, rất là gian nan. đ ư ơ n g nhiên, một khi có thành tựu, tự nhiên cũng là xa bước cung cấp cho tới cát vàng cảnh giới, núi cao cảnh giới, n à y hai đại giới tầng ở rất nhiều giới tầng bên trong, không thể nói là tối hạ đẳng, nhưng cũng mạnh mẽ không đi nơi nào, mà t ầ n dịch bản thân quản lý tam đại giới tầng sức mạnh to lớn. mỗi người đều là tuyệt đỉnh, còn ở ngũ hành bên trên, đương nhiên sẽ không đem loại này tầm thường thánh giả để vào trong mắt. Hai người đầy đủ kích đấu hai khắc sau, rốt cuộc cái kia hắc bào thánh giả, đem đối thủ trên đời thân triệt để đánh diệt, thu được trận đầu đấu pháp thắng lợi, hô, hắc bào thánh giả thở dốc hai cái, cười ha ha, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, một tức sau, chỉ thấy được pháp lực phun trào, thiên vân cương phong cốn ngược, một vị khí tức cuồn cuộn bóng người, không hề có một tiếng đồng hiền hóa ra ngoài, nhưng là đối thủ của hắn, mượn thần hồn dấu ấn, một lần nữa ngưng tụ trên đời thân, đáng chết, hắn sắc mặt khó coi, không nói một lời liền điều động đổn quang, cách pháp đài, ầm ầm, hai người mới vừa vừa rời đi, liền lại có hai vị thánh giả vân cấp pháp tòa bùng nổ ra màu trắng linh quang ô n g ô n g chấn động lên trận này pháp hội vừa mới bắt đầu thời gian cực nhanh đảo mắt chính là một tháng trôi qua hiệp một đấu pháp mới cuối cùng kết thúc mấy ngàn thánh giả phần lớn lên một lượt tràng một lần sau đó hiệp hai bắt đầu hiệp này chiến đấu vẫn cứ để tần dịch không làm sao có hứng nổi tự mình tự khoanh chân nhắm mắt tìm hiểu công pháp này thánh giả đấu pháp là càng về sau tốn thời gian càng ngắn chiến đấu càng kịch liệt đấu pháp hiệp hay vẹn vẹn nửa tháng sau liền tuyên bố kết thúc cái kia sở kiến không dựa vào tầng hai tu vi thành công chiến thắng đối thủ hiệp ba bắt đầu lần này Vẹn vẹn sau sáu ngày, liên kết thúc, sở kiến không nhưng là may mắn vòng hết rồi. trong lúc nhất thời vui vô cùng, rốt cuộc đến hiệp bốn, quyết ra tiêu chuẩn cuối cùng một hiệp. lần này, không riêng sở kiến không cùng còn lại thánh giả, nghiêm nhị vô cùng, tần d ị c h cũng mở hai mắt ra, thật lòng quan sát hắn thánh giả đấu pháp, quan sát hai ngày sau. rất nhiều thánh giả thủ đoạn thần thông, còn có thật nhiều kỳ v ư ợ t khó lường giới tầng sức mạnh to lớn, cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt, t ừ giác kiến thức tiến bộ không ít, càng là bên trong. một hồi tư huyến s a i tầng đối với tư huyến giới tầng, càng làm cho trong lòng hắn khá được xúc động, có không ít ý nghĩ, ta nguyên vốn chuẩn bị chọn kiêm tu cái kia bản trí cường công pháp, cũng không phải cần thay đổi. nhưng cụ thể thủ đoạn thần thông tần d ị c h chính đang suy tư thời điểm đột nhiên vẻ mặt hơi động vù lần này nhưng là hắn ngồi xuống vân cấp pháp tòa bắt đầu rồi rung động còn b ú t lên ống ánh màu trắng linh quang đến phiên ta tần d ị c h khẽ mỉm cười lúc này đứng dậy ánh mắt hơi đ ả o qua một chút trước mắt sau một đảo uy nghiêm đáng sợ ánh mắt từ đâm nghiêng bên trong cùng hắn va chạm trên vừa nhìn bên dưới nhưng là s ư ờ n sốt một chút nguyên lai đối thủ của hắn nhưng là một đứa bé con giống như cậu bé tựa h ồ ngoài ngạch có cái gì thánh khí tại người dáng vẻ không đúng còn chưa trên đúng phương pháp trên đài tần d ị c h nhất thời vẻ mặt khẽ động phá hắn khắp toàn thân pháp lực khuấy động trực tiếp một mạch lao ra để bốn phía vạn sự vạn vật, â m â m nổ tung, hờ, rên lên một tiếng, từ đằng xa truyền đến, mơ hồ đẩy ra biển mây, lại nhìn chăm chú nhìn lại, đối diện người kia, rõ ràng là một cái thân hình uyển chuyển, dung nhan tinh xảo thiếu nữ, chỉ là sắc mặt hơi hơi trắng m ị h thủ đoạn cao cường, tần d ị c h trong lòng dùng mình, hắn tên này đối thủ, Rõ ràng là cực kỳ tinh thông một c á c h nào đó tư huyễn giới tầng lực lượng, mà khoảng cách cảnh giới thánh vương, có điều là cách xa một bước, không chỉ có như vậy, nữ tử này thần thông c i n h người, hắn chỉ là một ánh mắt nhìn lại, càng ở giữa một loại nào đó ả n h thuật, như liền như thế đi vào đấu pháp, không nói gặp bại, nhưng cũng muốn ăn cái thiệt thòi, ầm, tần dịch lúc này nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng, dây lát rơi xuống bạch ngọc pháp trên đài, mà hắn đối diện, vừa vặn cũng hạ xuống một đạo màu trắng nhạt đổn quang, vù, bạch ngọc pháp đài hơi chấn động một cái, vô số linh quang lần thứ hai b ư ớ c lên, đại diện cho đấu pháp bắt đầu, vị này thánh giả, có lễ, đối diện h u y ề n chuyển nữ t ử khẽ mỉm cười, vạn phúc thi lễ, Tân diệc liếc nàng một ánh mắt nhàn nhạt nói thiên hà vực tân d i hóa ra là tân d i thánh giả uyển chuyển nữ tử nghe vậy trên mặt ý cười càng sâu nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng né qua một tia châm chọc nàng công pháp kỳ dị cấu kết cũng là cường hãn giới tầng một trong h ư huyến cảnh giới sở trường nhất thần thông nhưng là gọi làm ngũ giác vô tướng thông thần pháp nay thần thông vừa ra tên gọi là ngũ giác đều mê trướng không có gì là thật vọng cùng nàng đấu chiến bên trong dù cho là liếc nhìn nàng một cái nói chuyện cùng nàng nghe được nàng âm thanh Đụng tới nàng pháp thân, pháp lực, đều sẽ rơi vào mê t r ư ớ n g ả n cảnh, mà không tự biết, người này tầng bốn quang gia thân, lúc trước trong nháy mắt liền phát giác thân bên trong ả n cảnh, phá ta thần thông, vốn tưởng rằng tất nhiên thủ đoạn tuyệt vời, là cái khó chơi nhân vật, nhưng không nghĩ tới, như vậy không có phòng bị, xem ra cũng chỉ đến như thế, trong lòng nàng mới vừa bay lên t ừ đắc chi niệm ánh mắt đào qua lúc nhưng không khỏi ngẩn ra đối diện tần dịch ánh mắt rõ ràng thanh minh một mảnh nào có nửa điểm mê man dấu hiệu ngươi nàng theo bản năng lui một bước nghi ngờ không thôi mở miệng nói ngươi không có bên trong ta ảo thuật hừ tần dịch hừ lạnh một tiếng phất tay áo nói ngươi loại này bé nhỏ thủ đoạn cũng dám hết lần này đến lần khác ở tần mố trước mặt k h o a i khoang. Hắn thần hồn mạnh, đủ để khinh thường tầm thường thánh giả. hơn nữa không riêng kim tu thần hồn công pháp, càng là có đồng nguyên thần hồn bí pháp bảo vệ. đã có phòng bị, làm sao có khả năng còn có thể t r ú n g chiêu. ngươi nếu là chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy còn là kịp lúc chịu thua xuống đài đi. vừa dứt lời. Hắn dĩ nhiên thôi thúc pháp lực, hung hãn cấu kết hai đại giới tầng uy lực, hướng về đối diện nữ t ử â m â m đè xuống, đối phó nữ t ử này. Hắn nhưng là liền quyền pháp thần thông cũng lười vận dụng, thuần túy lấy lực ép người, â m â m chỉ thấy khủng bố cuồn cuộn pháp lực, đẩy ra một triệu dặm xa, uy năng khó lường giới tầng sức mạnh to lớn, dường như v ò n g trời đổ nát, ngân hà cuốn ngược bình thường đè xuống, không được, đối diện liên thành ngọc, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chỉ cần nhìn thấy này cố vinh thiên uy thế, liền có thể phán đoán ra được, cái này gọi tần d ị ệ người, pháp lực là c ỡ nào hùng hồn, hầu như có thể so với thánh vương, chính diện đối đầu, chỉ sợ một cái trước mắt, nàng liền muốn pháp thân sụp đổ, rơi vào trong tuyệt cảnh, Oành, thân thể của nàng, trong nháy mắt sụp đổ ra đến, nhưng là hóa thành vô s ấ u cố x ư ơ n g mù nhàn n h ạ t sau đó x ư ơ n g mù một cách bao phủ, càng trực tiếp liền tiêu tan, hóa thành tư vô. Này nhưng là nàng hộ thân thần thông chân huyến bách luyện thân, tương tự là mượn tư huyến cảnh giới sức mạnh to lớn, đem tư thân tạm thời chuyển đến tư huyến bên trong, ở tư huyến trạng thái, Nàng có thể chuyển na đến pháp đài bên trong ngàn tỷ dặm không gian bất kỳ một chỗ, tùy tâm mà biến. Lần này, liền phòng ngựa chính diện đối đầu pháp lực thần thông, có thể tùy thời mà động, tìm tầm tần thay đổi ghé hở, để hắn rơi vào ảo cảnh bên trong, cho mèo, tần dịch ánh mắt quét qua, nhất thời lộ ra ung dung v ẻ hắn đấu pháp kinh nghiệm, cỡ nào phong phú, trong nháy mắt liền phán đoán ra được, nay thần thông tuy rằng tuyệt diệu, nhưng còn có kẽ hở có thể theo, dù cho chuyển đến h ư huyễn, nhưng ở thế thân nếu không có tiêu vong, vậy thì vẫn cứ cần một cái dựa vào điểm, bằng không liền triệt để hóa là h ư vô, tầm thường thánh g i ả dù cho biết điểm này, cũng không có quá mãnh liệt dùng, chỉ có thể một bên sưu tầm, một bên cẩn thận bảo vệ chính mình nhưng tần dịp không giống mở hắn khẽ quát một tiếng thôi thúc trong cơ thể toàn bộ pháp lực một mạch cuồn cuộn tuôn ra bao trùm ngàn tỷ dặm bên trong có không gian âm âm ầm nhưng thấy thiên thanh sắc ánh sáng lộng lẫy dường như đại dương lưu tán biển mây sôi trào trực tiếp tràn ngập toàn bộ pháp đài hí bốn phía xem trận chiến mấy ngàn thánh giả, phần lớn thấy này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả cái kia b ả y đạo, tầng năm quang gia thân thánh giả, cũng là t r a o mày, sắc mặt nghiêm nghị, như pháp lực này, có thể gọi làm người nghe kinh hãi, phải biết pháp đài bên trong, cũng không có nguyên khí đất trời cho ngươi mượn dùng, không dựa vào sức mạnh đất trời, m à thuần dựa vào pháp lực bao phủ ngàn tỷ dặm, bọn họ là vạn vạn không làm nổi. Nay tần d ị c h thánh giả, rất tuyệt vời, một tên thân hình thon gầy, khuôn mặt phổ thông nam t ử áo bào xanh, ánh mắt thâm t h ú y nói riêng về pháp lực, người này chỉ sợ ở mấy ngàn thánh giả bên trong, có thể gọi đ ệ nhất, mà ở pháp trên đài, oành, vẹn vẹn một tức sau khi, pháp đài biên giới liền một tiếng nổ vang, vô số x ư ơ n g mù bốc lên, cái kia liên thành ngọc, vô cùng chật vật ngã ra hư huyến trạng thái, sắc mặt trắng bịch, đối mặt đáng sợ như thế pháp lực uy năng, nàng đã không kịp né tránh, cũng không có chỗ né tránh, chỉ có thể liều mạng thôi thúc trên người pháp y, ngự sử hộ thân thần thông, tiếp theo một cái trước mắt, ầm ầm, hai đại sức mạnh to lớn đè xuống, đầu tiên là thế giới c h i dương sức mạnh to lớn, đánh tan nàng pháp thân bốn phía hư huyễn cảnh giới sức mạnh to lớn, sau đó liền hộ thân linh quang cũng cùng nhau đánh nát, sau đó, không hải sức mạnh to lớn c h ấ n á p mà xuống, nàng pháp thân trong nháy mắt phá diệt, sụp đổ thành vô số pháp lực ba tích le, chỉ cái này một đòn, tần diệt liền đặt v ữ n g thắng cục, chờ đáp, tại chỗ, vô số hiện ra hư huyễn hình dáng pháp lực ba tích le bên trong, truyền ra liên thành ngọc sợ hãi âm thanh. ta chịu thua, ta đồng ý chịu thua, tần d ị c h thánh g i ả không muốn đồng thủ, thánh g i ả dù cho bất t ử bất diệt, nhưng nếu trên đời thân bị đánh diệt, một lần nữa tổ hợp trở về, cũng phải tổn hại nhất định pháp lực, đánh đ ổ i khá nhiều, Nếu là bị một mặt giết chết hàng chục hàng trăm lần, không làm được liền thần hồn dấu ấm đều s ụ t đổ, cũng không còn cách nào sống lại. Hai bên chinh lệ quá lớn. Lúc này nàng đã tự hỏi đã không có thể thắng được tần d ị ệ p tự nhiên là t h ằ n g thắn dứt khoát đầu hàng. Tần d ị ệ p nghe vậy, lông mày nhíu lại. Lúc này hơi suy nghĩ, thu hồi cuồn cuộn pháp lực cùng giới tầng sức mạnh to lớn. cái kia vô số pháp lực ba t í c h le, không còn không h ả i sức mạnh to lớn chấn áp. Lúc này một lần nữa ngưng tụ thành liên thành ngọc bóng người, nàng nhìn về phía tần d ị ệ p sắc mặt còn hơi trắng m ị h cười khổ nói, tần d ị ệ p thánh giả pháp lực vô biên, ta xa không phải là đối thủ, lần này đấu pháp, là ngươi thắng, được, tần d ị ệ p phất tay áo xoay người. hóa thành một đạo màu xanh cầu v ồ n g chảy như bay, một lần nữa rơi vào vân cấp pháp tòa bên trên, tần huyên, một bên sở kiến không, lúc này phát tới một đạo thần niệm, lộ ra một tia lấy lòng nói, chúc mừng tần huyên kỳ khai đắc thắng, nắm cái kế tiếp tiêu chuẩn, không riêng là hắn, bốn phía mấy trăm tên thánh giả, r ồ n dập phát tới thần niệm, nhiều là lấy lòng, Nịnh hót ngôn ngữ, tần dịch từng cái đáp lại, cũng không có bao nhiêu thiếu kiên nhẫn. Thái Thượng t r ư ở n g lão, lâm hồng tổ tiến lên, thân sắc kích động, cung kính hành lễ nói, đa tạ Thái Thượng t r ư ở n g lão, hoàn thành chúng ta trên t ô n môn dưới, nhiều năm tâm nguyện, vòng thứ tư đấu pháp thắng lợi, cái kia dĩ nhiên đứng hàng hai trăm năm mươi sáu cái tiêu chuẩn bên trong, lần này, Ánh nguyệt tông tiến vào vạn tháp thiên châu bên trong, như cũ là ván đã đóng thuyền, trưởng môn không cần đa lễ, tần dịp khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta thân là ánh nguyệt tông thái thượng trưởng lão, nay có điều là việc nằm trong phận sự của ta thôi. h ú n g hồ, tần dịp ngẩng đầu lên, ánh mắt đào qua cái kia bày đ ả o tầng năm quang ra thân bóng người, ánh mắt lấp lói nói, Mục tiêu của ta, không chỉ có riêng chỉ là một cái tiêu chuẩn mà thôi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi ba, chương sáu trăm sáu mươi năm dường gì thủ đoạn, chúng thánh sợ hãi, tần dịp đấu pháp thắng lợi sau khi, một đám thánh g i ả lại đấu pháp một ngày d ư ớ i không tới, đấu pháp vòng thứ tư liền kết thúc, cái kia sở kiến không, n à y một vòng nhưng là vận khí không được, v à vào một vị trời sinh thánh thể tầng hai thánh giả, bị đánh bại dễ dàng, dừng lại ở đây, đến đây, hai trăm năm mươi sáu cái tiêu chuẩn, dĩ nhiên toàn bộ xác định được, còn lại có thất bại người, thì cần muốn ở mười vị trí đầu đấu võ sau khi đi ra, tiến hành càng k h ố c liệt xa luôn chiến, tranh cướp cái kia còn sót lại số rất ít tiêu chuẩn, pháp đài trên bầu trời, cái kia hồng bào lão giả đầu chọc, ánh mắt đào q u a đông đào thánh giả, nhàn nhạt mở miệng nói, chính chuyện tiêu chuẩn, dĩ nhiên xác định, tiếp đó, pháp hội tiến vào giai đoạn thứ hai, quyết ra thập lục cường người, vòng thứ năm đấu pháp, bắt đầu đi, hắn tiếng nói mới vừa hạ xuống, ầm ầm, hai tòa vân cấp pháp tòa bên trên, nhất thời lại bốc lên trùng thiên màu trắng linh quang, hai tên khí tức mạnh mẽ thánh giả không hẹn mà cùng đứng dậy lẫn nhau đối diện một ánh mắt trong mắt đều là chiến ý hừng hực đấu pháp đến một bước này còn lại phần lớn người đều không đúng tầm thường thánh giả hai người này một vị là tầng ba thánh giả một vị là tầng hai trời sinh thánh thể dù cho công pháp không hợp cũng là một hồi long tranh hổ đấu rất nhanh â m â m ầm, hai người hạ tràng sau khi liên tiếp triển khai các loại thủ đoạn, thần thông thay phiên r a giới tầng sức mạnh to lớn luôn phiên rung động, hai người này xác thực thực lực không kém, tần dịch ánh mắt cũng tập trung ở pháp trên đài, tập trung tinh thần quan sát này một hồi đấu pháp, trên pháp đài, hai đ ạ i thánh g i ả đầy đủ kích đấu nửa c a n h canh giờ, ra ngoài phần lớn người dự liệu, cái kia tầng ba thánh g i ả rõ ràng càng lão lạc, đấu pháp khả năng khá là mạnh mẽ, càng là đánh bại đối thủ, đoạt được thắng lợi. Ha ha ha, hắn cười dài một tiếng, thu hồi cuồn c u ồ n pháp lực, đắc ý vô cùng phi đổn rời đi. đáng chết, đợi một tức, ngày đó sinh thánh thể thành tựu tầng hai thánh g i ả trên đời thân đoàn tụ, Sắc mặt tái nhợt rời đi. Nếu vòng thứ năm thua, vậy thì cũng không có cơ hội nữa. Tranh cướp mười vị trí đầu. Hai người mới vừa rời đi. Lại có hai tòa vân cấp pháp trên đài. Bùng nổ ra trùng thiên linh quang. đ ô n g đảo thánh giả nhìn chăm chú nhìn lại. nhất thời giật này cả mình. nguyên lai. Lần này hai đại thánh giả bên trong. dĩ nhiên có một vị. là cái kia chỉ có tầng năm quang gia thân bảy đại thánh giả một trong mọi người thấy hướng về đối thủ của hắn vẹn vẹn chỉ là một vị tầm thường tầng ba thánh giả tầng ba quang gia thân thôi chuyện này tên này tầng ba quang thánh giả sắc mặt trong phút chốc trở nên phi thường khó coi nhưng hắn cũng không cam lòng liền như vậy chịu thua lúc này đứng dậy điều động đồn quang bay đến pháp trên đài như gặp đại địch nhìn đối diện, â m ở muôn người chú ý bên dưới, cái kia tầng năm quang ra thân thánh giả, đ ộ n quang dường như thiên tinh rơi dụng, â m â m hàng ở pháp trên đài, pháp đài hơi chấn động một cái, vô số linh quang bay lên, đem pháp đài bản thân bao quanh bảo vệ, bạch, tên kia tầng ba thánh giả, bỗng nhiên chợt lui mấy vạn dặm, bỗng nhiên nổi lên vệt sáng tím, dường như giống như cá lội, mơ hồ bất định, hắn trong lòng biết chính mình chính diện giao chiến, cơ hội thắng xa vời, nhưng là ôm một tia may mắn, ý đồ chọn dùng du đấu phương pháp, tầm thường thánh giả giao chiến, nếu là t r i n h lịch không lớn, bởi vì hai bên đều là pháp lực m i n h m u n g hơi một tí đánh tới mấy năm, mấy chục năm, cũng là tầm thường, nhưng thiên châu pháp hội liền không giống dựa theo pháp hội quy củ hai đại thánh giả đấu pháp nhiều nhất kéo dài hai cái canh, canh giờ đến lúc đó nếu là vẫn chưa thể phân ra thắng bại liền cần chắc lượng pháp lực hao tổn trình độ còn sót lại pháp lực nhiều phía kia tự động thắng lợi vì lẽ đó trên pháp đài thánh giả giao thủ hơi một tí hung á c vô cùng sát chiêu thay phiên gia ngăn ngắn thời gian liền có thể phân ra thắng bại. Hắn lần này, liền chuẩn bị lợi dụng quy củ này, tranh thủ cái kia một tia cơ hội thắng, không biết người này gặp đối phó thế nào. đông đảo thánh giả, đều là tâm tư di động, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm vì kia tầng năm quang gia thân thánh giả, đó là một tên trên người mặt nguyệt trường sam màu trắng, khuôn mặt mơ hồ thanh niên, h a h a Thanh niên thánh giả xem thường cười lạnh một tiếng, cũng không có lấy ra bất kỳ cái gì thánh binh, thánh khí, chỉ là con ngón tay búng một cái. pháp trên đài, tựa hồ có một đạo ảm đạm đến cực điểm ánh sáng lấp lóe, dường như sao băng bình thường, đùng, một tiếng hồng t r u n g rung động giống như to lớn trong tiếng nổ, tên kia tầng ba thánh giả, pháp thân dĩ nhiên vỡ ra được. Hóa thành vô số pháp lực ba tích le t ứ t á n sau đó, này vô số pháp lực ba tích le, đều phảng phất gặp cái gì sức mạnh đáng sợ nghiền ép. không tới một tức thời gian, r ồ n dập bị tiêu diệt hết sạch. chuyện này, giữa trường yên tính một mảnh, đông đảo thánh giả, đều là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt ngơ ngác, tầng năm quang gia thân thánh giả, pháp lực thần thông dinh người vô cùng, bọn họ đều là biết đến. có thể, này đến tột cùng là thủ đoạn gì, đối thủ của hắn, đến tột cùng là làm sao không thể giải thích được bị thua, giữa trường có tới mấy ngàn thánh giả, không thiếu thánh vương dưới vô địch đại năng, càng tựa hồ không có một vị thánh giả, có thể nhìn thấu thủ đoạn của hắn, loại thủ đoạn này, tần dịch híp híp hai mắt, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, tầng năm quang thánh g i ả như quả không có gì bất ngờ xảy ra. cái kia tất nhiên là có thể đi vào mười vị trí đầu, thu được phong phú ban t h ư ở n g nhưng, người này như vậy che c h e y dấu dấu, rõ ràng là sợ sệt thủ đoạn của chính mình bị người nhìn ra, do đó gặp phải n h ầ m vào, làm việc cẩn thận như vậy. vậy thì tất nhiên muốn tranh cướp số một, cướp đoạt thiên tinh, cường g i ả xuất hiện lớp lớp a xem ra ta muốn cướp đoạt thiên tinh còn có chút phiền toái nhỏ trong lòng hắn nghĩ như vậy cũng không có cớ nào lưu ý đông đảo ầm ý tiếng bàn luận bên trong tên thanh niên kia thánh giả hừ lạnh một tiếng liền hóa thành đồn quang chạy như bay ầm một tức sau khi m i n h mông khí tức phun trào tên kia tầng ba thánh giả một lần nữa ngưng tụ trên đời thân nhưng sắc mặt hắn nhưng có vẻ hơi trắng bịch trong ánh mắt ngơ hồ có hoàng sợ tựa hồ là trải qua cái gì hết sức chuyện đáng sợ như thế hắn không nói một lời muộn đầu điều động đổn quang chạy như bay rơi xuống vân cấp pháp tòa bên trên lâm huyên vị này thánh giả trong lúc nhất thời có tới hơn một nghìn đạo thánh giả thần niệm không thể chờ đợi được nữa hướng về phía hắn mà đi, đều là muốn đánh nghe tin tức gì. nhưng mà, đông đảo thánh già, tựa hồ cũng là tay trắng trở về, người kia sắc mặt trắng m ị h trực tiếp thu hồi thần niệm, khóa biển ý thức, liền như vậy ngơ ngác ngồi. chuyện này, đông đảo thánh già thấy này, đều là nhíu chặt lông mày, trong lòng càng là lấm liệt một mảnh, vừa nãy cái kia ngăn ngắn nháy mắt, đến tột cùng phát sinh cái gì. Lúc này, lại có hai đạo trùng thiên linh quang bộc phát ra. h ả tần d ị c h vẻ mặt khẽ động. Lần này, lại là hắn ngồi xuống vân cấp pháp tòa. Rung động thời gian, bùng nổ ra linh quang. Vòng thứ năm đấu pháp, hắn càng ở cái thứ hai liền ra trận. Ta đối thủ là ai. Hắn từ pháp chấu ngồi đứng dậy. Ánh mắt quét qua, Đúng lúc gặp lúc này, đối diện cũng có một đạo ác liệt cực điểm ánh mắt, thằng tắp hướng về phía hắn mà tới, tần d ị c h liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt k h ẽ động, hả, càng là người này.